Lúc ấy các nàng là ở trong phòng nói chuyện này, mà thằng gia nguyệt bên người nha hoàn lại không đi ra ngoài, từng lao phu nhân lại như thế nào sẽ biết các nàng muốn đi ngự thúy lâu mà trước tiên ở cổng lớn chờ các nàng. Việc này hiển nhiên chính là các nàng trước tiên tính kế tốt. Đừng nhìn tiểu trúc ngày thường cũng cùng tiểu Quỳnh Yến giống nhau tùy tiện, vô tâm không phổi, nhưng thời điểm mấu chốt tiểu trúc vẫn là so kiểu Quỳnh Yến muốn bình tĩnh, thấy rõ sự thật. Đây cũng là Giang Vân Nhi vì cái gì sẽ đem Tiểu Trúc đặt ở Kiều Quỳnh Yến bên người nguyên nhân. Chính là lần này sự làm Tiểu Trúc thực tự trách, lúc ấy nàng nếu có thể nhiều động một chút đầu góc liền sẽ không làm Tiểu Thư Lâm vào như vậy hoàn cảnh, việc này đều do nàng. Không, ta không tin Giai Nguyệt sẽ như vậy đối ta, ta đi tìm nàng hỏi một chút rõ ràng. Tiểu Quỳnh Yến cố tình xem nhẹ trong lòng khổ sở, giả vờ Trấn định nói. Này đã hơn một năm đến chính mình đối nàng thẳng thắn thành khẩn tương đãi không nói đối nàng có đối bối bối tốt như vậy, chính là chính mình thật là thiệt tình thực lòng cho nàng. Tiểu Quỳnh Yến không tin tàng giai nguyệt là Tiểu Trúc trong miệng cái loại này âm hiểm ác độc nữ nhân. Đang chuẩn bị lại đây kêu các nàng ăn cơm chiều Giang Vân Nhi mới vừa đi tới cửa liền nghe được Tiểu Trúc hỏi Kiểu Quỳnh Yến nói, bước chân dừng một chút liền nghe được Kiểu Quỳnh Yến muốn đi tìm tàng giai nguyệt, vội đi đến, đối Kiểu Quỳnh Yến quên đủ, Quỳnh Yến, Việc đã đến nước này, cũng đừng lại đi tự tìm mất mặt. Nhân ra là có tâm tính kế, đi hỏi lại có thể như thế nào, hơn nữa Tiểu Quỳnh Yến uống trà rượu sự đã ở trong thành nháo đến ồn ào huyên áo, Giang Vân Nhi không nghĩ làm cô em chồng đi tự rước lấy nụ. Thầu tử, ta nhất định phải tìm ra Nguyệt hỏi rõ ràng, Tiểu Trúc nói nhất định không phải thật sự. Tiêu Quỳnh Yến vẫn là câu nói kia, không có chính thai nghe được, không có tận mắt nhìn thấy đến, nàng chính là không tin. Giang Vân Nhi thấy thế, Trần Trơ Hạ, cuối cùng vẫn là đem trước kia trượng phu cha được sự nói cho nàng, Quỳnh Yến, việc này đều do ta và người ca sơ suốt quá, không có hỏi thăm rõ ràng tàng giai nguyệt cùng Hoàng Công Tử đã sớm tình đầu ý hợp, lại còn có tư định rồi trung thân, bằng không cũng sẽ không làm ngươi chịu này phân tội. Tiểu Khôn Lâm nghe được tin tức chính là 3 tháng trước này hai người đã sớm thông đồng đến một khối đi. Giang Vân Nhi cũng là lo lắng tiểu Quỳnh Yến biết việc này sau quá mức thương tâm, lại sợ nàng đem sự tình càng nháo càng lớn, như vậy đối nàng càng bất lợi, cho nên mới không dám đem việc này nói cho nàng. Nhưng tới rồi này phân thượng cô em chồng còn đối tàng giai nguyệt ôm hy vọng, Giang Vân Nhi thật sự là lo lắng không thôi, liền sợ nàng lại bị tàng giai nguyệt hại một lần. Giang Vân Nhi nói làm bách bối bối lắp bắp kinh hãi, tẩu tử, nếu bọn họ hai người tình đầu ý hợp, Vì cái gì Hoàng Lao ra còn thế con của hắn đồng ý cùng Quỳnh Yến việc hôn nhân? Này tư tương chịu viện sự sao có thể làm người biết? Này Hoàng Công Tử là cái chầm một người. Nếu không phải từng ra tiểu thư quá trừng dương, chúng ta cũng cha không ra việc này tới. Chẳng qua Hoàng Lao ra cũng không biết Hoàng Công Tử đã trong lòng có người, mới có thể mơ hồ cùng phu quân định ra cửa này thân. Chỉ là việc này đến cuối cùng có hại chính là nhà của chúng ta Quỳnh Yến. Giang Vân Nhi đáy mắt hiển lộ ra vô tận đau lòng cùng tự trách. Cô nương ra thanh danh hòng rồi, đời này cũng liền hủy, nếu nàng có thể cẩn thận một chút, nói không chừng lại là một khắc phiên cục diện. Nghe xong lời này, bách bối bối cũng không thể nói gì hơn, đây là manh hôn ách gả tệ đoan, không hỏi đương sự ý kiến liền loạn điểm nguyên lương rất nhiều ván ngẫu cũng chính là như vậy tạo thành. Bất quá, kiều thiếu ra cùng hoàng lao ra dù cho co sai chính là tàng gia nguyệt vì đạt tới mục đích liền hủy kiểu Quỳnh Yến danh dự, cái này làm cho bách bối bối thực phẫn nộ. Quỳnh Yến như vậy ngay thẳng, như vậy một người thiện lương, tàng giai nguyệt như thế nào liền nhẫn tâm như vậy hủy hoại nàng. Phải biết rằng, ở cái này triều đại, nữ tử danh dự trọng với hết hệ, cái này làm cho Quỳnh Yến về sau còn như thế nào tìm nhà chồng. Bách bối bối không lo lắng cho mình, ngược lại trước lo lắng khởi kiểu Quỳnh Yến tới. Tàng giai nguyệt này ích kỷ lại đê tiện vô sỉ hành vi đã xúc phạm bách bối bối điểm mấu chốt. Tiêu Quỳnh Yến là nàng ở thế giới này duy nhất một cái bằng hữu nhìn nàng như vậy bị tàng giai nguyệt hãng hại, bách bối bối đã giận lại đau lòng. Giang Vân Nhi nói đem tiểu Quỳnh Yến cuối cùng một tia hy vọng đều đánh nát, Tiêu Quỳnh Yến vẻ mặt bị thương nhìn Giang Vân Nhi, tẩu tử, ngươi nói đều là thật vậy chăng? Sở hữu sự đều là gia nguyệt tính kế hảo. Này đó đều là ngươi ca làm người điều tra ra. Giang Vân Nhi nói. Nghe được là ca ca phái người điều tra ra, Tiêu Quỳnh Yến không có biện pháp lại hoài nghi việc này chân thật tính. Tiêu Quỳnh Yến khổ sở thiếu chút nữa đem môi giả phá, tự mình lầm bẩm, ta không rõ nẳng vì cái gì muốn như vậy đối ta. Vì cái gì? Tới rồi này sẽ, Tiêu Quỳnh Yến không thể lại lừa mình dối người, ca ca nhiều năm như vậy tới ngầm vì cha siêu tập tình báo. Nếu là hắn điều tra ra liền sẽ không có giả. Tàng giai nguyệt nếu chỉ là lừa gạt nàng, nàng còn có thể tiếp thu. Chính là tàng gia nguyệt thế nhưng vì một người nam nhân mà tính cưới nàng, còn làm nàng thanh danh quét giác, liên quan làm cha còn có ca ca tẩu tẩu ném thể diện. Cái này làm cho Kiều Quỳnh Yến vô pháp tiếp thu. Bách bối bối không thể gặp Kiều Quỳnh Yến bộ dáng này, ra tiếng khuyên đủ. Quỳnh Yến, hiện tại thức thanh nàng gương mặt thật cũng gắn liền với thời gian không mượn. Người như vậy không đáng ngươi vì nàng thương tâm." Bối Bối nói đúng, người như vậy không đáng ngươi đối nàng hảo, về sau chúng ta không hề thấy nàng chính là. Giang Vân Nhi cũng đi theo khuyên đủ, hiện tại nàng chỉ cầu cô em chồng có thể an tĩnh một đoạn thời gian, chờ uống hoa tiểu tiếng gió sau khi đi qua xem có thể hay không lại thế nàng tìm thượng một môn việc hôn nhân. Bách Bối Bối cùng Giang Vân Nhi khuyên một lát, Tiêu Quý Yến liền thu hồi mặt trái cảm xúc, hung tợn nói, "Liên tính việc này là thật sự Ta cũng muốn tàng giai nguyệt cho ta cái dao đãi. Tiêu Quỳnh Yến là cái ơn oán phân minh người, bị hảo tỉ mội bán đứng là không dễ chịu, chính là tàng giai nguyệt nếu dám như vậy tính cái nàng, nàng cũng sẽ không làm nàng hảo quá, tàng giai nguyệt hành vi đã hoàn toàn trọc giận nàng. Bách bối bối thấy kiểu Quỳnh Yến cảm xúc chuyển biến đến nhanh như vậy, cũng yên tâm tới. Giang Vân Nhi cũng là sắc mặt buông lòng, nói, được rồi, việc này về sau rồi nói sau, chạy nhanh đến nhà An ăn, ăn cơm đi. Đồ ăn khẳng định lạnh muốn một lần nữa như qua. Giang Vân Nhi không nói, bách bối bối cũng chưa phát hiện thiên đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, đại sảnh các góc đều trưởng khởi đèn. Tới rồi nhà ăn, Tiểu Quỳnh Yến cháu trai đã ở nhà ăn ngồi, nhìn đến Giang Vân Nhi đám người, chu lên miệng kháng nghị nói, nương, ta bụng đều mau đói bẹp, các ngài như thế nào mới đến. tiêu Hoài nghĩa biểu môi tiểu bộ ráng thiếu chút nữa không đem bách bối bối cấp manh thiên. Bách bối bối con môi tiến lên méo hắn khuôn mặt nhỏ một phen, từ trong lòng ngực móc ra một con tiểu hạc giấy, nói, nghĩa nhì, này chỉ tiểu hạc giấy tặng cho ngươi. Tiểu hoài nghĩa chớp trước mắt, vui sướng nhìn kia chỉ tiểu hạc giấy, nhu thanh nhu cả giận, tiểu hạc giấy. Ân, tiểu hạc giấy. Thích sao? Bách bối bối cười nói. Thích. Tiểu hoài nghĩa thoát miệng, dùng sức gật gật đầu. Ha ha. Đứa nhỏ này đều còn không biết cái gì là hạc đầu. Giang Vân Nhi cười nói, thật sự hạc nàng cũng chưa gặp qua. Mấy người mới vừa cơm nước xong, liền thấy Vinh Sư Phó đi đến. Vinh Sư Phó. Bách bối bối nhìn thấy Vinh Sư Phó vội đứng lên. Vinh Sư Phó nhẹ điểm phía dưới. Sau đó đôi Giang Vân Nhi cung kính hỏi, thiếu phu nhân, ta có thể cùng bối bối cô nương đơn độc nói nói mấy câu sao. Giang Vân Nhi hơi hơi mỉm cười, hành, các người đi thôi. Giang Vân Nhi biết bách bối bối tưởng hướng vinh sư phó học trung nghệ, hơn nữa nàng còn biết vinh sư phó đối bách bối bối năm trước đưa tới kia mấy cái bình gia vị thực cảm thấy hứng thú, cho nên cũng không ngăn đón bọn họ. Vinh sư phó trực tiếp đem bách bối bối đưa tới phong bếp, tiến phong bếp, vinh sư phó liền bế lên một cái cái bình không cao hứng nói, nha đầu, tốt xấu ta cũng đương quá người một buổi tối sư phó, an tiết cấp thiếu phu nhân cùng tiểu thư tặng lễ vật cũng không biết cho ta đưa một phần. Bách bối bối biết vinh sư phó nói lễ vật là chỉ đúng vậy kia mấy cái bình gia vị, mặt mày một loan, chỉ vào vinh sư phó trong lòng ngực cái bình nói, ta cho các nàng lễ vật cuối cùng còn không phải tất cả đều tới rồi ngài trong tay. Vinh sư phó vốn dĩ cũng không phải thật sinh khí, bị bách bối bối như vậy một phản bác không khỏi cười mắng, cơm tử đoạt lý. Vinh sư phó mắng xong lại vỗ vỗ trong lòng ngực cái bình, thực vừa lòng nói, nha đầu, ngươi làm này đản gia vị thực không tồi. Hắn cùng nàng đề qua, nói có thể sáng tạo tốt nhất, không nghĩ tới nha đầu này thật sự chính mình làm ra một mặt hảo gia vị tới, này cái bình gia vị so với hắn giáo nàng làm kia vị gia vị hương vị càng tốt, càng có thể tăng lên thức ăn hương khí, xem ra hắn vẫn là không có nhìn lầm người. Vinh sư phó, ngài cũng cảm thấy này rượu gia vị không tồi. Thấy vinh sư phó ôm kia tử rượu gia vị như đạt được trí bảo bộ dáng, bách bối bối có chút ngoài ý muốn. Phải biết rằng. Vinh sư phó chính là từ trong cung gia tới ngự trù, hơn nữa hắn tự chế ra tới nước chấm so với hiện đại những cái đó trải qua nghiên cứu chế tạo ra công nước chấm tới một chút đều không thua kém, có thể được đến hắn khẳng định, Bạch Bối Bối vui vô cùng. Này cái bình gia vị làm được khá tốt, hơn nữa này gia vị cùng rất nhiều thức ăn hương vị đều không xung đột, còn có thể tăng lên thức ăn mùi hương, coi như gia vị trung cấp phẩm. Nghe được vinh sư phó đối cho rượu gia vị như vậy cao đánh giá Bách bối bối vừa mừng vừa sợ, này rượu gia vị liền vinh sư phó đều như vậy thích, kia chờ nàng không gian tinh dầu quả thành thủ, nàng một cái khác kế hoạch không phải có thể thực thi. Nghĩ vậy, bách bối bối lại hỏi, vinh sư phó, ta đây làm nước chấm thế nào? Bách bối bối chỉ chính là vinh sư phó lần trước giáo nàng làm nước chấm, cũng chính là vinh sư phó giao cho nàng tác nghiệp. Nha đầu, người quá quan. Vinh sư phó cười tủm tìm nói. Bách bối bối sử suốt. Vinh sư phó, ngài, có ý tứ gì? Nha đầu, ta muốn nhận ngươi làm đồ đệ, đem ta toàn bộ trù nghệ đều chuyển thụ cùng ngươi, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Bái sư học nghệ đến là ngươi tỉnh ta nguyện, vinh sư phó không nghĩ mang bách bối bối. Nghe được vinh sư phó thế nhưng muốn nhận nàng làm đồ đệ, bách bối bối có chút thực kích động, bất quá lập tức nàng lại bình tĩnh xuống dưới, trần chờ hỏi, vinh sư phó, ngài chân thật nhất định phải thu ta làm đồ đệ. Thấy vinh sư phó cười gật đầu, bách bối bối thẹn thùng nói, vinh sư phó, ngài là biết ta đối nấu ăn không có thiên phú, ngài thu ta làm đồ đệ sẽ không sợ làm bẩn ngài thanh danh. Ta không phải cùng ngươi đã nói sao, học nấu ăn chỉ có dụng tâm không cần tâm, nào có cái gì thiên phú không thiên phú. Bách bối bối suy tư sẽ, vẫn là mặt lộ vẻ do dự nói, vinh sư phó, nhà ta sự tình rất nhiều, ta cũng không thể ở tướng quân phủ thường trụ. Như vậy học khởi trù nghệ tới khả năng không có phương tiện. Cái này không thành vấn đề vinh sư phó đánh gãy bách bối bối nói, nói, học trù nghệ không phải một sớm một chiều sự, chỉ cần ngươi có tâm, ở nhà cũng giống nhau có thể luyện tập. nha đầu này nói chính mình ở trù nghệ phương diện không có thiên phú, nhưng vinh sư phó lại không như vậy cho rằng, mỗi người đều có chính mình am hiểu đồ vật. Vinh sư phó nhìn ra bách bối bối ở nghiên cứu chế tạo ra vị phương diện sở trường. Nếu nàng nguyện ý bái chính mình vi sư, kia hắn một tay chủ nghệ là có thể chuyển thừa đi xuống. Nghe phương, bách bối bối mắt phượng một Loan nói, nếu vinh sư phó ngại đều không ngại ta không thể thời khắc đi theo ngại bên người học tập, ta đương nhiên là cầu mà không được. Hảo! Thấy bách bối bối ứng thừa, vinh sư phó tức khắc tươi cười dạng rỡ ngày mai ta liền thỉnh tiên sinh tuyển ngày lành tháng tốt hành bái sư lễ. Vinh sư phó! Ta đây hiện tại có phải hay không nên đổi giọng gọi ngài sư phó? Bách bối bối câu môi hỏi. Chờ được rồi bái sư lễ lại sửa miệng không muộn. Hoàng cung là trên đời này nặng nhất quý củ lễ nghi địa phương. Vinh sư phó ở Hoàng cung ngây người hơn phân nửa đời, cũng dưỡng thành theo khuôn phép cũ tính tình. Húng chi, hắn đời này liền thu như vậy cái đồ đệ, đương nhiên không thể như vậy làm qua loa. Đúng rồi, nha đầu, ngươi vừa rồi nói này ra vị gọi là gì? Vinh sư phó đột nhiên hỏi. Vinh sư phó, tiêu rượu gia vị. Rượu gia vị. Vinh sư phó thấp giọng châm trước một chút tên này, sau đó nói, tiêu rượu gia vị hảo, đơn giản dễ dàng nhớ. Bách bối bối cười cười, không có nhiều làm giải thích. Bởi vì bách bối bối đã đồng ý bái sư, vinh sư phó cũng liền không bội mà lại dạy nàng đồ vật. Hết thể chờ hành xong bái sư lễ lại nói, chỉ dặn dò nói mấy câu khiến cho nàng trở về nghỉ ngơi. Bách bối bối một hồi đến nội viện liền thấy Giang Vân Nhi ở ly tiểu Quỳnh Yến phòng cách đó không xa đứng, nhìn thấy bách bối bối liền đón đi lên. Tầu tử, thời tiết lạnh, ngươi như thế nào không vào nhà đi? Hiện tại mới tháng giêng buổi tối so ban ngày lạnh hơn. Bối bối, ta tưởng cùng ngươi nói nói mấy câu. Giang Vân Nhi quay đầu lại nhìn tiểu Quỳnh Yến phòng liếc mắt một cái, đối bách bối bối nhỏ giọng nói. Tầu tử mời nói, nhìn dáng vẻ Giang Vân Nhi bộ dáng. Tám phần là muốn nói tiểu Quỳnh Yến sự. Bối bối, Quỳnh Yến cùng tàng gia nguyệt sự nói vậy ngươi đã biết. Giang Vân Nhi cũng không quanh coi lòng vòng, trực tiếp hỏi. Ơn, ta đều nghe Tiểu Trúc nói. Bách bối bối nói, tẩu tử, nếu có cái gì ta giúp được với địa phương, ngươi cứ việc nói. Nghe xong bách bối bối lời này, Giang Vân Nhi rất là vui mừng, liền đi thẳng vào vấn đề nói, bối bối, ta chính là tưởng thỉnh ngươi giúp ta khai đạo khai đạo Quỳnh Yến. Làm nàng đừng lại đi tìm tàng giai nguyệt, bởi vì việc này lại nháo đi xuống đối Quỳnh Yến thương tổn chỉ biết lớn hơn nữa. Cô em chồng tính tình thẳng, nếu lại đi tìm tàng giai nguyệt, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì, cho nên Giang Vân Nhi hy vọng bách bối bối có thể khuyên động nàng. Đầu tử, ngươi ý tứ ta hiểu được, bách bối bối cũng không có đối Giang Vân Nhi bảo đảm có thể hay không đem tiểu Quỳnh Yến khuyên lại, bởi vì lấy tiểu Quỳnh Yến tính tình, muốn nàng nuốt xuống khẩu khí này sợ là rất khó. Đương nhiên, suy bụng ta ra bụng người, việc này nếu đổi thành là nàng, nàng cũng không nhất định có thể nhẫn. Bách bối bối rửa mặt hảo trở lại kiểu quỳnh yến trong phòng, thấy nàng mở to một đôi mắt to nằm trên giường thượng không biết suy nghĩ cái gì. Bách bối bối cởi áo ngoài cùng chung ý ý cũng sốc lên chăn ruột đi vào. Còn đang suy nghĩ từng ra tiểu thư sự. Bách bối bối nhẹ giọng hỏi. Bối bối, ta là thật muốn không rõ? Tàng giai nguyệt vì cái gì có thể vì một người nam nhân bỏ tỉ mội tình nghiệm mà không màng. Tiêu Quỳnh Yến có chút thương cảm. Đó là bởi vì nàng trước nay liền không bắt người đường tỉ mội đối đại. Bách bối bối nhất châm kiến huyết nói. Tiêu Quỳnh Yến chầm mặc một lát sau thật dài than ra một hơi, dùng một loại thực bình tĩnh ngự khi nói, trước kia ta ca thường xuyên mắng ta không biết nhìn người, ta còn không phục hiện tại ta mới biết được, ta là thật sự thực không có ánh mắt. Bách bối bối câu môi dưới, tiêu Quỳnh Yến có thể nói như vậy, chứng minh nàng đã nghĩ thông suốt. Bách bối bối suy tư một hồi, hỏi, Quỳnh Yến, ngươi hận tàng giai nguyệt sao? Tàng giai nguyệt làm nàng thanh danh quét rác, nhưng phàm là cái nữ nhân sợ đều không thể không hận đi. Không thể nói hận, chỉ là nàng như vậy tính kê ta, ta nuốt không dưới khẩu khí này. Tiêu Quỳnh Yến chậm dài nói, ngươi tính toán trả thù nàng. Bách bối bối thử hỏi, tiêu Quỳnh Yến lắc lắc đầu. Trung Quy tỷ muội một hồi, nàng cùng họ Hoàng lại là lưỡng tình tương duyệt, nếu không phải ta ca nhìn chúng, kia họ Hoàng cũng sẽ không nháo ra những việc này tới, ta sẽ không đi trả thù nàng, bất quá ta còn là tưởng chính thai nghe một chút nàng giải thích. Ngươi còn chưa tin tiểu trúc cùng ngươi Tẩu tử nói. Không, tiểu trúc cùng Tẩu tử là sẽ không gạt ta, ta biết cùng Tằng giai nguyệt tỷ tỉ muội tình phân đến cùng, ta chính là muốn giáp mặt cùng nàng làm kết thúc. Tiêu Quý Nghiên làm việc cũng không ngớt ác bản tiểu nên đoạn khiến cho nó đoạn cái rành mạch, rõ ràng. Bách bối bối không tỏ ý kiến mí môi, Kiều Quỳnh Yến không hổ là Kiều Đại tướng quân nữ nhi, chỉ bằng này phân khí độ cùng trí tuệ. Bách bối bối tin tưởng ở Kiều Quỳnh Yến sinh mệnh sớm hay muộn sẽ có một cái nhận biết kim nạm ngọc nam tử xuất hiện. Không nói này đó không vui Kiều Quỳnh Yến nói ngồi dậy, vui tươi hớn hở nói, bối bối, ngươi không phải nói chỉ có thể ở huyện thành ngốc hai ngày sau, ngày mai ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo. Ngày mai đều sơ chín, rất nhiều cửa hàng đã bán khởi hoa đăng, ngày mai ta cho ngươi chọn một ít mang về, đến Nguyên Tiêu buổi tối lại phóng tới trên biển, nhất định thật xinh đẹp. Kỳ thật Tiều Quỳnh Yến càng muốn cùng bách bối bối một khối đến bờ biển đi qua Nguyên Tiêu, nàng cũng muốn nhìn một chút ở trên biển phóng hoa đăng có bao nhiêu đồ sộ. tiêu Quỳnh Yến cảm xúc từ trước đến nay đều chuyển biến đến mò, bách bối bối đã dần dần thói quen. Hảo A, bất quá ta khả năng muốn nhiều ngốc mấy ngày rồi. Bách bối bối cũng cởi ngồi dậy, cùng Tiều Quỳnh Yến ai đến một khối rửa vào đầu giường. Thật sự nha, tiêu Quỳnh Yến thực vui sướng, cũng không hỏi vì cái gì. Vinh sư phó muốn thu ta làm đồ đệ, nói muốn thỉnh tiên sinh xem nhật tử hành bái sư lễ, hành xong lễ ta mới có thể trở về. Bối bối, ngươi nói Vinh sư phó muốn thu ngươi làm đồ đệ. tiêu Quỳnh Yến cả kinh cầm đều mau rơi xuống. kia Vinh sư phó suốt ngày bành khuôn mặt, đối nhân ai ly không để ý tới. Phong bếp mấy cái học đồ vừa mới bắt đầu cũng có bái vinh sư phó vi sư tâm tư, vinh sư phó tuy rằng cũng có dạy bọn họ trù nghệ, nhưng trước sau đều không có đề cập thu bọn họ làm đồ đệ sự, vinh sư phó cũng liền thấy bối bối một lần, như thế nào lại đột nhiên nghĩ đến muốn thu nàng làm đồ đệ. Đúng vậy, vinh sư phó vừa rồi đem ta gọi vào phong bếp chính là nói việc này. Thật là kỳ quái, vinh sư phó rốt cuộc là cọng dây thần kinh nào không đúng. Hắn trước kia rõ ràng cùng đoàn người nói không thu đồ đệ. Tiêu Quỳnh Yến nghĩ trăm lần cũng không ra. Dù sao Vinh Sư Phó vừa rồi chính là như vậy cùng ta nói. Kỳ thật bách bối bối cũng không nghĩ ra Vinh Sư Phó như thế nào sẽ nhìn chúng nàng. Tiêu Quỳnh Yến nhẹ dịch hạ thân tử, kéo bách bối bối cánh tay cao hưng nói, Quảng hắn, nếu Vinh Sư Phó đều nói muốn thu ngươi làm đồ đệ, vậy ngươi phải hảo hảo học, chờ đem Vinh Sư Phó bản lĩnh đều học xong lại đến huyện thành tới mở tử lầu. Như vậy chúng ta liền có thể mỗi ngày đều ở bên nhau. Bách bối bối cười khẽ hạ, nói, vinh sư phó bản lĩnh lớn đâu, ta nhưng không tin tưởng có thể đem hắn toàn bộ bản lĩnh đều học được, chỉ cần có thể học cái bảy tám thành ta liền cười trộm. Mở thử lầu, bách bối bối thật đúng là không nghĩ tới, liền tính nàng đem vinh sư phó toàn bộ tay nghề đều học được, nàng cũng sẽ không đi mở thử lầu, bởi vì nàng chịu không nổi suốt ngày đều ở trong phòng bếp hút khói dầu. Kia cũng là Kiều Quỳnh Yến thực tán đồng bách bối bối lời này, nếu là ngươi có thể học được vinh sư phó bảy tám thành tay nghề, kia so hồng phúc tiểu lầu đầu bếp đều lợi hại. Nghe xong lời này, bách bối bối nhấp môi cười trộm, cũng không biết tôn trưởng quạy nghe được Kiều Quỳnh Yến lời này sẽ có cảm tưởng thế nào. Kiều Quỳnh Yến cùng Tiểu Trúc không hổ là chủ tớ, mỗi lần khen nhà mình đầu bếp trù nghệ thời điểm đều không quên dẫm lên hồng phúc tiểu lầu đầu bếp một chân. Hai người ngồi mệt mỏi lại nằm ở trên giường liêu. Vẫn luôn cho tới thiên mau lượng mới ngủ Ngày hôm sau ăn xong cơm sáng Kiều Quỳnh Yến liền chuẩn bị mang bách bối bối đi ra ngoài Bách bối bối lần này tới huyện thành là có mục đích Thu thập một phen liền cùng Kiều Quỳnh Yến ra cửa Tiểu Trúc ở phía sau gắt gao đi theo Các nàng ra cửa sau Huyện thành trương gia phu nhân cấp Giang Vân Nhi đưa tới một trường thiệt mời Đây là huyện thành phu nhân chi gian tụ hội Dị vãng loại này tụ hội Giang Vân Nhi rất ít tham gia Chính là lần này Giang Vân Nhi lại tính toán đi dự tiệc. Theo lý thuyết, ra kiểu Quỳnh Yến việc này, tiểu ra người đều hẳn là điệu thấp hành sự. Trương Phu Ú Nhân lần này cũng là xuất phát từ lễ phép mới cho Giang Vân Nhi hạ thiệt mời. Nhưng nàng không nghĩ tới Giang Vân Nhi ngày hôm sau còn ăn diện lộng lây phò yến. Tiêu Quỳnh Yến mang theo bách bối bối nhắm thẳng huyện thành nhất náo nhiệt địa phương đi đến. Mỗi năm tiết nguyên tiêu trước, bên kia hoa đăng cửa hàng đều treo đầy đủ loại kiểu dáng hoa đăng cung người chọn lựa, đi đến nói hình thức đẹp hoa đăng đều bị người chọn đi rồi. Mấy người đi vào một nhà lớn nhất hoa đăng phô, bên trong theo hoa đèn người rất nhiều, còn có rất nhiều mang theo hài tử lại đây, cửa hàng gủng trên trúc tế. tiêu Quỳnh Yến cầm lấy một cái hoa đăng đối bách bối bối nói, bối bối, ngươi xem cái này hoa sen hình thế nào. Tiểu thư hoa sen hình quá tục khí, nô tỷ cảm thấy vẫn là cái này thuyền hình hoa đăng đẹp. Tiểu Trúc cầm lấy một cái khác hoa đăng nói, Tiêu Quý Nghiên vừa thấy tiểu trúc trên tay cái kê hoa đang không khỏi cười mở ra, cô ý hỏi: "Bối Bối, ngươi có cảm thấy hay không tiểu trúc trên tay hoa đăng có chút quen mắt a?" Bạch Bối Bối nghiêng đầu vừa thấy, cũng cười: "Tiểu trúc trên tay thuyền hình hoa đăng nhưng còn không phải là nàng dùng vỏ sò sở làm thuyền buồn hình dạng. Những người này cũng là lợi hại, bắt trước năng lực thật là đủ cường." "Bối Bối, ngươi vì ta an huyện nhưng làm không nhỏ cống hiến đâu." Tiêu Quý Nghiên có trung minh dự nói: Bách bối bối hạ, này tính cái gì cống hiến? Ngươi làm gì đó có thể giải trí đoàn người, nhưng còn không phải là cống hiến. Tiêu Quỳnh Yến đúng lý hợp tình chọn hạ lông mày. Ta cũng là vì tiền. Bách bối bối thực thẳng thắn nói. Tiêu Quỳnh Yến trắng bách bối bối liếc mắt một cái, tức giận nói, mở miệng ngậm miệng đều là tiền. Ngươi sợ người khác nghe không đến trên người của ngươi hơi tiền vị không thành. Bách bối bối biểu tình nhàn nhạt nói, nếu ai nói đồng tiền xú, kia cho ta hảo. Bách bối bối lời vừa ra khỏi miệng tiểu trúc nhịn không được cười to ra tiếng ha ha ta cũng rất thích đồng tiền vị tiêu Quỳnh Yến nghe xong cũng là khỏe môi một đoàn đối kẻ sướng người họa vách bối bối cùng tiểu trúc cánh tay vung lên hào hàoàn nói nếu các ngươi như vậy thích ta hiện tại liền mang các ngươi đi nghe nghe hơi tiền vị tiêu Quỳnh Yến nói xong xoay người đi nhanh ra hoa đăng đang phô bácch bối bối cùng tiểu trúc nhìn nhau cười cũng theo đi ra ngoài tiêu Quynh Yyến bởi vì đi được quá nhanh, Ở hoa đăng phô cửa suýt nữa đụng phải hai cái tuổi trẻ nam tử, còn hảo Kiều Quỳnh Yến thân mình mạnh mẽ cấp tránh đi. tiêu Quỳnh Yến còn không có tới kịp thấy rõ người tới liền nghe được trong đó một người kinh hỉ kêu chính mình, Tiều tiểu Thư. tiêu Quỳnh Yến phía sau bách bối bối nghe thế thanh âm có điểm quen thai, định tình vừa thấy, thế nhưng là Lâm Huy cũng thích Nghĩa An. Lâm Huy nhìn đến bách bối bối hiển nhiên cũng có chút ngoài y mớn, cười hỏi, bối bối cô nương tới huyền thành. Lâm Công Tử thích công tử. Bách bối bối cười theo chân bọn họ đánh thanh tiếp đón. Lâm Y thấy thích nghĩa an vẻ mặt kích động nhìn chầm chầm kiểu Quỳnh Yến, căn bản liền không nghe được bách bối bối cùng hắn đánh tiếp đón, không khỏi nhẹ xả hạ hắn ống tay háo, nhỏ giọng nói, là bối bối cô nương. Tiêu Quỳnh Yến bị thích nghĩa an xem đến có chút bực bội, đang muốn đối thích nghĩa an phát hỏa liền nghe được Lâm Y nói, xoay người đối bách bối bối hỏi, bối bối, ngươi nhận thức bọn họ nhận được, Lâm công tử cùng thích công tử là trà lều khách quen. Bách bối bối nói không giấu vết đánh giá thích nghĩa an liếc mắt một cái, lại cười nói, nguyên lai like các ngươi cũng nhận thức. Thích nghĩa an nghe được bách bối bối thanh âm, lúc này mới hậu tri hậu giác kinh hỉ nói, bối bối cô nương, ngươi cũng tới huyền thành. Không nghĩ tới ngươi cũng nhận được kiểu tiểu thư, thật tốt. Bách bối bối hổ nghi nhìn nhìn thích nghĩa an, lời này nói được có chút kỳ quái, nàng cùng Quỳnh Yến quen biết, hắn có cái gì được không? Chỉ thấy Tiểu Quỳnh Yến hung hăng trừng mắt nhìn Thích Nghĩa An liếc mắt một cái, có chút nóng nẻ đối Bách Bối Bối nói, Bối Bối, chúng ta đi thôi. Thích Nghĩa An vừa định mở miệng lại bị Lâm Huy một ánh mắt cấp ngăn lại, Bách Bối Bối cùng hai người nói thanh xin lỗi liền cùng Tiểu Trúc đi theo Tiểu Quỳnh Yến hướng phố một khác đầu đi đến. Tiểu Trúc, Tiểu Thư nhà ngươi giống như thực chán ghét thích công tử. Bách Bối Bối nhỏ giọng đối Tiểu Trúc hỏi, cũng không phải chán ghét, khả năng chính là phiền đi. Tiểu Trúc nào nào miệng nói. Vì cái gì? Đại khái là hơn một năm trước, ta cùng Tiểu Thư đi dạo phố thời điểm nhìn đến một cái ăn trộm ở trộm thích công tử tiền. Tiểu Thư vừa định tiến lên ngăn lại, không nghĩ tới kia ăn trộm động tác thực mau xả thích công tử túi tiền liền chạy. Tiểu Thư đuổi theo mấy cái phố mới đem bắt lấy ăn trộm. Bách bối bối mới vừa chấp hạ mắt, Tiểu Trúc lại nói, thích công tử thực cảm kích Tiểu Thư nhà ta. Mỗi lần gặp được tiểu thư nhà ta đều phải nói thượng một đống lớn cảm kích nói, sau lại tiểu thư nhà ta đều phiền, thẳng hối hận lần đó giúp thích công tử đoạt lại túi tiền tử. Việc này ở tiểu trúc xem ra là hết sức bình thường một chuyện nhỏ, nhưng thích công tử lại đem tiểu thư trở thành tái sinh phụ mẫu cảm kích, thật là quá khoa trương. Nghe xong tiểu trúc tự thuật, bách bối bối nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn là nghiền ngấm bật cười, tiểu thư nhà ngươi thật là cái lòng nhiệt tình người. Thích nghĩa an lại không phải văn nhược thư sinh, nghe nói còn hiểu đến chút chân quyền công phu, lại muốn Kiều Quỳnh Yến một cái cô nương ra giúp hắn truy hồi tối tiền, thực sự là thú vị. Cũng không phải là nói đến cái này tiểu trúc liền đau đầu, tiểu thư nhà ta mỗi lần chỉ cần nhìn thấy bất bình sự đều phải quản thượng một quảng, khuyên đều khuyên không nghe. Ta biết, bách bối bối câu môi mà cười, lúc trước nếu không phải tiểu Quỳnh Yến bất bình, nàng còn không biết có thể hay không từ hoàng bà tử trong tay chạy thoát. Phải biết rằng, khi đó nàng không gian còn không có xuất hiện đâu. Các ngươi ở nói thầm cái gì đâu, nhanh lên đuổi kịp lạc. Tiêu Quỳnh Yến quay đầu nhìn lại, bách bối bối cùng tiểu trúc hai người đều rơi xuống hảo đã đi xa, liền lớn tiếng hô lên. Tới, hai người nhanh hơn bước chân theo đi lên. Tiêu Quỳnh Yến mang theo hai người xuyên qua mấy cái phố, rời xa chợ, lại rẽ trái rẽ phải vào một cái ngõ nhỏ. Quỳnh Yến, ngươi đây là muốn mang chúng ta đi đâu đâu. Bách bối bối tò mò hỏi. Tới rồi ngươi sẽ biết. Tiêu Quỳnh Yến thần bí hề hề cười một cái. Đại khái đi rồi hai khắc tới chung. Tiêu Quỳnh Yến đem hai người mang vào một tòa đại viện. Nay tòa đại viện thoạt nhìn cùng bình thường đại viện không có gì khác nhau. Nhưng tiến sân. Bách bối bối liền cảm giác một khổ nhiệt khí ập vào trước mặt. Tuy rằng lúc này thời tiết có chút lánh. Nhưng loại này nhiệt khí lại làm người cảm thấy khó chịu. Lúc này. Một cái người mặc kính trang trung niên nam nhân đón ra tới. Tiểu tiểu thư Nam tử mang theo trách cứ nhìn Tiểu Quỳnh Yến liếc mắt một cái, sau đó tầm mắt dừng ở bách bối bối cùng Tiểu Trúc trên mặt. Nam tử ánh mắt quá mức sắp bén, bách bối bối bị hắn nhìn chầm chầm đến độ có chút thở không nổi tới. Đại thúc, ta muốn đổ vật đánh hảo sao? Tiểu Quỳnh Yến biết chính mình không nên mang bối bối cùng Tiểu Trúc lại đây, nhưng nàng chính là nhịn không được muốn nhìn xem này đối đồng giảng. Hảo. Trung niên nam nhân nhẹ điểm phía dưới, nói, tiểu tiểu thư chờ một lát một lát, tiểu nhân này liền đem đồ vật cấp tiểu tiểu thư lấy tới. Làm phiên đại thúc. Tiểu Quỳnh Yến đối trung niên nam nhân thực cung kính, cung bách bối bôi đứng ở tại chỗ chờ đợi. Tiểu thư, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Tiểu Trúc kiềm chế không được hỏi. Chế tạo binh khí địa phương. Bởi vì cái này địa phương đề cập quá nhiều cơ bí, tiêu Quỳnh Yến không dám nói quá nhiều bằng không láo cha lại đến giáo hôn nàng. Nhưng Tiểu Quỳnh Yến như biết, nàng liền như vậy một câu cũng đã đem Tiểu Trúc sợ tới mức không nhẹ. Tiểu Trúc đôi mắt trừng, không thể tưởng tượng nói, Tiểu Thư, người muốn chế tạo binh khí. Bách bối bối cũng lắp bắp kinh hãi, xem Tiểu Quỳnh Yến ngửa quen đường cũ bộ dáng, cái này đại viện nên không phải là chuyên môn cấp quân đội chế tạo binh khí địa phương đi. Nhưng cấp quân đội chế tạo binh khí địa phương không phải hẳn là thực bí ẩn sao. Như thế nào sẽ thiết lập tại cái này trong đại viện Hơn nữa Này chế tạo binh khí địa phương như thế nào Sẽ một đinh điểm tiếng vang đều không có Này binh khí là như thế nào chế tạo ra tới Bách bối bối còn đang nghi hoặc Liền thấy vừa rồi kia trung niên nam nhân Phủng một cái trường hình cháp từ bên trong đi ra Trung niên nam nhân đi đến Kiều Quỳnh Yến trước mặt Nói Tiểu tiểu thư Đây là ngài muốn đổ vật tiêu Quỳnh Yến thật cẩn thận đem cháp mở ra bên trong một đôi đồng giản thình lình hiện ra ở mấy người trước mặt. Tiêu Quỳnh Yến nhìn đến kia đối đồng giản ánh mắt sáng lên, dối tay liền đem kia đối đồng giản cầm lên. Tiêu Quỳnh Yến đôi tay các cầm một chi đồng giản, lập tức liền ở trong sân thí khởi tay tới. Bách bối bối lần đầu tiên thấy kiểu Quỳnh Yến thi thố tài năng, xem đến đều hoa cả mắt. Bách bối bối thực buồn bực, nàng thân thủ tốt như vậy, lần trước cứu chính mình thời điểm vì cái gì muốn lôi kéo chính mình chạy trốn. Bách bối bối hiển nhiên là đã quên, lần trước Kiều Quỳnh Yến là nghe được Tiểu Trúc nói Kiều Thiếu Gia tới mới chạy, nàng sợ chính là Kiều Gia Thiếu Gia mà không phải Hoàng Bà Tử những người đó. tiêu Quỳnh Yến tỉ thí non nửa khắc chung, sau đó đối kia Trung niên Nam Tử vừa lòng nói, này đem đồng giản không tồi. Trung niên Nam Nhân thần sắc lạnh lùng ngật đầu, không có ra tiếng. Đại thúc, ta có thể đem này giản cầm đi sao? tiêu Quỳnh Yến đối Trung niên Nam Nhân dò hỏi. Trung niên nam nhân vẫn là không ra tiếng, mới không thể thấy gật đầu. Cảm ơn đại thúc. tiêu Quỳnh Yến mặt mày hớn hở ôm quá cái kia cháp mang theo bách bối bối còn có vẻ mặt ngạc nhiên tiểu trúc rời đi đại viện. Trung niên nam nhân nhữ chặt mày nhìn theo mấy người đi ra đại viện sau, sau đó hướng một cái trống trải góc nhìn mắt, trong trước mắt, một cái đồng dạng người mặc kính trang tuổi trẻ nam tử trống rông xuất hiện. Đem việc này bẩm báo kiểu tướng quân. Trung niên nam nhân sắc mặt ngưng trọng hạ đạt mệnh lệ, Thuộc hạ tuân mệnh, tuổi trẻ nam tử lĩnh mệnh, thân mình chật lóe, đã không thấy thân ảnh. Tuổi trẻ nam tử vừa đi, lại một cái khác thân ảnh hiện thân ở trung niên nam tử trước mặt. Đi cha cha có hay không cái đuôi Trung niên nam nhân lại lần nữa phân phó nói. Nếu là người khác còn hảo giải quyết, chính là đối cái này đại tiểu thư. Trung niên nam nhân trừ bỏ đau đầu còn ở bẩm báo kiểu tướng quân, cái gì đều không thể làm. Cùng lúc đó. Trở lại chợ Kiều Quỳnh Yến chính ôm cháp đối bách bối bối làm mặt quỷ hỏi, bối bối, này đối đồng giản đủ vị đi. Bách bối bối nhuẩn miệng cười, đủ vị. Hôm nay nếu là không cùng lại đây, nàng chính là tưởng phá đầu cũng đoán không được tiểu Quỳnh Yến nói mang các nàng tới nghe hơi tiền vị thế nhưng là xem này đối đồng giản. tiêu Quỳnh Yến là vui vẻ, nhưng Tiểu Trúc lại khổ nổi lên một khuôn mặt, Tiểu Thương, nếu là thiếu ra biết ngươi tới chế tạo binh khí, khẳng định lại muốn nuốt lại. Tiểu thư chế tạo binh khí sự nàng trước đó cũng không biết, nếu là biết đến lời nói có lẽ còn có thể khuyên nhủ tiểu thư, hiện tại nói cái gì đều đã muộn, tiểu thư có này đối đồng giản, không chúc đều có thể dự kiến chính mình về sau khẳng định sẽ càng thêm bận rộn, vội vàng cấp nhà mình tiểu thư thu thập cục diện dối giám. Ngươi cứ yên tâm đi, Taka sẽ không quan ta cầm đoán. tiêu quỳnh yến định liệu trước nói. Tiểu thư, ngươi đã quên, lần trước thiếu ra chính là nói qua. Không được ngươi lại chơi roi chờ vũ khí, này đồng rằng có thể so roi lợi hại nhiều, thiếu ra nếu là biết khẳng định sẽ bị tịch thu rớt. Đứng đầu tiểu trúc nhịn không được nhắc nhở nói. Tiểu Quỳnh Yến một tay ôm chác, một tay hung hăng hướng tiểu trúc trên đầu trục hạ, đồng thời cửa mắng. Đây là ta tặng cho ta cha sinh nhật lễ vợ. Nha đầu này, thật là quá không cho nàng mặt mũi, bối bối còn tại đây đâu. Nghe vậy, tiểu trúc bừng tỉnh đại ngộ sờ sơ đầu, ai nha. Nô tỷ như thế nào đem chuyện lớn như vậy đều cấp đã quên. Tháng sau sơ năm là tướng quân ngày sinh, tiểu thư chế tạo này đem đồng giản nguyên lai like là muốn tặng cho tướng quân, tiểu trúc nghe xong nhẹ nhàng thở ra. Quỳnh Yến, tiểu tướng quân khi nào sinh nhật? Bách bối bối nghĩ lấy tiểu đại tướng quân thân phận, an sinh nhật hẳn là sẽ tổ chức tiệc mừng tọ đi, lấy nàng cùng tiểu Quỳnh Yến quan hệ, Giang Vân Nhi hẳn là sẽ cho chính mình hạ thiệt mời, đến lúc đó cũng không biết nên đưa cái gì lễ vật hảo. Tháng sau sơ năm, bất quá mỗi năm nếu không phải chúng ta nhắc nhở, cha ta đều sẽ không nhớ rõ chính mình ngày sinh. Kiều Quỳnh Yến nói, kêu kiểu tướng quân là ở trong quân tổ chức sinh nhật tiến hội vẫn là về nhà tới làm. Bách bối bối lại hỏi, nếu là ở trong quân, nàng liền đi không được. Cha ta sinh nhật trước nay đều là thấp thực điều, hắn nhiều nhất chính là trở về ăn bữa cơm liền đi. Tướng quân ngay cả trở về ăn đốn bữa cơm đoàn viên số lần đều thiếu đến đáng thương đâu. Tiểu trúc tiếp được Tiểu Quỳnh Yến nói. Chính là Tiểu Quỳnh Yến có chút mất mát biểu môi, ta quanh năm suốt tháng đều thấy không được cha ta vài lần, chính là tưởng thừa dịp hắn quá sinh nhật gặp một lần hắn, năm nay cũng còn không biết hắn có trở về hay không tới đâu. Nếu cha không trở lại, nàng này lễ vật lại đến để cho người khác thế nàng đưa đi. Đến lúc đó nàng cũng nhìn không tới cha thu được chính mình này lễ vật khi là cái gì biểu tình. Nghe kiểu Quỳnh Yến đối kiểu tướng quân ẩn ẩn đoán giận, bách bối bối thấy được một cái nữ nhi đối một cái phụ thân tưởng niệm cùng với nhu mộ chi biểu, không khỏi dưới đáy lòng thở dài một tiếng. Kiểu tướng quân vì đại nghiếp mà hy sinh tiểu gia, người tài giỏi như thế chân chính làm người sùng kính. Mấy người trở về đến trên đường đi dạo một vòng, cuối cùng mua hoa đang làm người đưa về tướng quân phủ sau đó liền đến Hồng Phúc tiểu lầu ăn cơm đi tôn trưởng quay nghe nói bách bối bối tới tiểu lầu ăn cơm tự mình tới rồi các nàng phòng thuê bối bối cô nương tiểu tiểu thư trưởng quay phiên thoái đến phòng bếp thúc dục thúc dục chúng ta đều mau chết đói tiêu Quynh Yến vừa thấy đến tôn trưởng quay đã kêu lên tiểu tiểu thư thỉnh chờ một lát một lát đồ ăn lập tức liền tới tôn trưởng quay cười nói Tôn trưởng quay trong khoảng thời gian này đối huyện thành một ít tương đối đặc thù nhân vật cùng tiểu lầu khách quen đều là một fan kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết, biết Kiều Quỳnh Yến chính là này nóng nảy tính tình, cũng biết như thế nào ứng phó nàng. Bối bối cô nương, ngươi tính toán nào một ngày hồi làng trại. Tôn trưởng quay tiếp đón xong tiểu Quỳnh Yến lại đối bách bối bối cười nói, trên mặt tươi cười không phải đối kiểu Quỳnh Yến khi cái loại này trước nghiệp tính mỉm cười. Bách bối bối cười, nói, tôn trưởng quay. Ta đang muốn làm ơn ngài làm người cho ta nương mang cái lời nhắn, liền nói ta muốn ở huyện thành nhiều ngốc mấy ngày, cụ thể cái gì nguyên nhân ta trở về lại cùng nàng nói? Không thành vấn đề. Tôn trưởng quay miệng đầy ứng thừa, tiểu lâu mỗi ngày đều phải phái người đến làng trài đi lấy đậu phụ phơi khô, mang cái lời nhắn lại không phải cái gì việc khó. Tôn trưởng quay ở thuê phòng vẫn luôn cùng bách bối bối cho tới tiểu nhị thượng đồ ăn mới lui đi ra ngoài. Tôn trưởng quay vừa đi. Tiểu Trúc liền đầy mặt sùng bái đối bách bối bối nói, bối bối cô nương, đi theo ngươi chính là có thịt ăn. Vừa rồi tôn trưởng quay nói, giữa trưa này cơm lại là hắn thỉnh. Tiểu Trúc tiếng nói vừa rước, trên đầu lại ăn một trưởng. Tạ khi nào bạc đã ngươi. Tiểu Quỳnh Yến không cao hứng trừng lớn hai mắt. Tiểu Trúc thấy nhà mình Tiểu Thư tức giận, lúc này mới kinh giác nói sai lời nói, vội bồi cười nói, sao có thể chứ. Đi theo Tiểu Thư chẳng những có thịt ăn. Còn có uống rượu, nô tỉ ý tứ là nói đi theo bối bối cô nương không cần tiêu tiền cũng có thể ăn thượng thì cá. Tiểu Quỳnh Yến lông mày một trọ, nay còn kém không nhiều lắm. Mấy người ăn uống no đủ, bách bối bối làm Tiểu Quỳnh Yến cùng Tiểu Trúc ở thuê phòng chờ chính mình tìm tôn trưởng quay đi. Bối bối cô nương, ăn được. Tôn trưởng quay từ trên quầy hàng đi ra. Ăn được, đa tạ tôn trưởng quầy khoản đãi. Bách bối bối cười cười, lại nói, tôn trưởng quay có thể mượn một bước nói chuyện sau. Đương nhiên, tôn trưởng quầy đem bách bối bối lánh đến quầy sau một gian tiểu phòng thu chi nội sau, quan tâm hỏi, bối bối cô nương chính là gặp cái gì việc khó. Bách bối bối vội lắp đầu, tôn trưởng quầy, ta là có việc tưởng thỉnh ngài hỗ trợ. Bối bối cô nương, chúng ta đều như vậy chín, có việc cứ nói đừng ngại. Tôn trưởng quầy thiệt tình thực lòng nói, bách bối bối ở tôn trưởng quầy trong mắt chính là một phúc tinh. Chỉ cần là chính mình có thể làm đến sự, hắn đều sẽ không chối tử. Bạch Bối Bối con con ngôi, nói, "Tôn trưởng quay, ta đây liền không quanh co lòng vòng." Bối Bối cô nương muội nói, "Bạch Bối Bối một đốn, mới nói, "Tôn trưởng quay, ta đối huyện thành không thân, ta tưởng thỉnh Tôn trưởng quay ở chợ phụ cận giúp ta tìm một cái nhị tiến sơn, tân cũ đều thành." Bối Bối cô nương, ngươi là tưởng cả nhà đều dọn đến huyện thành tới trụ." Tôn trưởng quay giật mình hỏi, Nhưng ngược lại tưởng tượng lại cảm thấy không quá khả năng, nếu tới huyện Thành Trụ còn như thế nào cho bọn hắn cung ứng biển sâu cá, còn có nhà nàng trà lều cùng du thuyền làm sao bây giờ. Theo hắn biết, này đó chính là toàn bộ bách người nhà sinh hoạt nơi phát ra. Tôn trường quay, ta không phải muốn chuyển đến huyện Thành Trụ, cho nên này phòng ở ta chỉ thuê không mua. Vong đầu phát bách bối bối nói. An huyện tiêu phí cao, giá nhà hẳn là cũng không thấp, nàng sinh ý còn không có bắt đầu làm cho nên không tính toán ở chỗ này mua phòng. Không phải muốn trụ, kia phải dùng tới làm cái gì? Tôn trưởng quay hỏi xong, lại vội giải thích nói, bối bối cô nương, ta không phải cố ý tìm hiểu, chỉ là nếu ta không biết rõ ngươi muốn viện này làm gì tác dụng, liền không biết muốn tuyển cái gì đoạn đường hảo. Bách bối bối cười cười, tôn trưởng quay, ta vốn dĩ cũng không tính toán giấu ngươi, ta thuê viện này là dùng để làm buôn bán dùng. Nghe vậy, tôn trưởng quay mày hơi hơi như hạ, Không dám gật bừa nói, đối bối cô nương, xin thứ cho tôn mỗi nhiều một câu miệng, nếu ngươi là phải dùng tới làm buôn bán, vì cái gì không ở chợ thượng tìm một gian cửa hàng. Tôn trưởng quay nói ta cũng nghĩ tới, chính là vừa rồi ta ở trên phố đi dạo một vòng, ở phố xa xâm cũng chưa nhìn đến một gian không cửa hàng. Phố xa xâm không cửa hàng khẳng định khó tìm, bất quá hẻo lánh một chút trên đường hẳn là có thể tìm được một hai gian chuyển nhượng mặt tiền cửa hiệu, chính là giá cả cao một ít bất quá tổng so ở chợ phụ cận Sơn Cường. Tôn trưởng quay nói. Tôn trưởng quay, ta bán đồ vật cùng người khác bất đồng, hẻo lánh điểm cũng không có quan hệ. Bách bối bối cười nói. Bách bối bối cũng có chính mình suy tính, nếu ở phố xá sâm ớt, liền tính giá cả cao điểm nàng đều có thể suy xét thuê xuống dưới, như vậy phương tiện mở ra thanh danh, nhưng nếu là hẻo lánh đường phố cũng muôn giá cao chuyển lượng, kia còn không bằng ở chợ phụ cận thuê tòa sơn Có vinh sư phò nói trước, bách bối bối rất có tin tưởng, liền tính không ở phố xá sâm ướt, nàng sinh ý cũng sẽ không qua kém. Tôn trưởng quầy nghe được bách bối bối lại có cái gì thứ tốt nhưng bán, trong mắt hiện lên vui sướng, vội vang nói, bối bối cô nương, người nếu là có thứ tốt nhưng ngàn vạn đừng quên ta nha. Tôn trưởng quay, ta có thứ tốt khẳng định là cái thứ nhất nghĩ ngài bách bối bối cười cười, nói, tôn trưởng quầy, ngài còn có nhớ hay không? Ăn tiết trước ngài cho ta ra đưa năm lễ, ta nương cho ngài kia hai cái bình nước chấm cùng rượu gia vị. Bối bối cô nương, ý của ngươi là nói, ngươi thuê sân chính là muốn dùng tới bán ngươi làm những cái đó nước chấm cùng rượu gia vị. Tôn trưởng quay giật mình hỏi. Bách bối bối làm nước chấm cùng rượu gia vị tôn trưởng quay hưởng qua, ngay cả tiểu lầu đầu bếp đều khen không dứt miệng, hắn đang muốn cùng bách bối bối thương lượng, xem có thể hay không cho hắn tiểu lầu trưởng kỳ cung ứng này nước chấm cùng rượu gia vị. Không nghĩ tới nàng thế nhưng tính toán ở huyện thành khai cửa hàng. Tôn trưởng quay tuy rằng có chút thất vọng, nhưng hắn cũng không phải không rõ lý lẽ người. Đồng dạng là vì kiếm tiền, bách bối bối tưởng ở huyện thành khai cửa hàng cũng không gì đáng trách. Cũng không riêng bán nước chấm, ta còn tính toán bán đậu phụ phơi khô. Bách bối bối nhìn tôn trưởng quay nói. Cái gì? Cái này tôn trưởng quay cũng thật nóng nảy. Bối bối cô nương, người bán nước chấm cùng rượu gia vị ta không dám nói cái gì. Chính là ngươi ở huyện thành bán đậu phụ phơi khô chính là sẽ ảnh hưởng đến chúng ta tiểu lầu sinh ý, chúng ta có thể hay không đánh cái thương lượng, này đậu phụ phơi khô vẫn là không cần ở an huyện bán. Tôn trưởng quay cũng chưa nói không cho bách bối bối đường bán, mà là làm nàng không cần ở an huyện bán. Tôn trưởng quay ta biết ta ở an huyện bán đậu phụ phơi khô nhất định sẽ ảnh hưởng đến ngài tiểu lầu sinh ý, bất quá ta hướng ngài bảo đảm, ta nhất định sẽ bồi thường ngài bách bối bối rừng một chút, kiên nhẫn nói. Hơn nữa, ta bán cho hồng phúc tiểu lầu đầu phụ phơi khô là một lượng bạc tử một trường, ta bán cho người khác là ba lượng bạc một trường, mỗi ngày tiêu thụ số lượng cũng sẽ có nhất định hạn chế, sẽ không làm ngại quá có hại. Tôn trưởng quay thành tâm cùng nàng làm buôn bán, nàng tự nhiên sẽ không làm kêu qua cầu rút ván sự, cho nên nàng tính toán ở huyện thành khai cửa hàng thời điểm cũng đã đem hết thể khó khăn cùng trở ngại đều nghĩ tới. Nghe xong bách bối bối lời này, tôn trưởng quay trầm mặc hạ Cuối cùng nhớ tới tiểu lầu cùng bách bối bối ký xuống đầu phụ phơi khô sinh ý cũng chỉ là 2 tháng kỳ hạ, nghĩ đến nha đầu này ký xuống này khế đức là lúc liền có ở huyện thành khai cửa hàng quyết định đi. Nghĩ vậy, tôn trưởng quay bình thường trở lại, bối bối cô nương, là tôn người nào đó làm khó người khác. Tôn trưởng quay nói quá lời, ngài cũng nói, chúng ta đều như vậy chín, ta như thế nào sẽ làm ngài có hại đâu. Bách bối bối lại một lần biểu lộ chính mình tâm ý. Tôn trưởng quầy lần này từ bách bối bối nói xôi thai tới rồi ý tại ngôn ngoại, không khỏi hiếp mắt nở nụ cười. Hành, có bối bối cô nương những lời này ta liền an tâm rồi, ngày mai ta liền đi cho ngươi tìm phòng ở, đợi khi tìm được lại phái người thông báo ngươi một tiếng. Vậy trước cảm ơn tôn trưởng quầy, bất quá tìm sân sự cũng không cần phải gấp gáp, chỉ cần có thể ở hai tháng trong vòng tìm được là được. Hai người nói thỏa từ nhỏ phòng thu chi ra tới, bách bối bối đang chuẩn bị rời đi. Liền thấy một cái 15 16 tuổi nha hoàng trang điểm cô nương hướng quẩy bên này đi tới tôn trưởng quay kêu nha hoàn cười ngâm ngâm chiều tôn trưởng quay hô nha là từng ra tỷ tỷ tôn trưởng quay cười tiến lên tiếp đón lên kêu nha hoàn liếc tôn trưởng trưởngầy phía sau B bối bối liếc mắt một cái thấy nàng ăn mặc một thân cổ xưa áo vải thô trong mắt hiện lên một kia trắng ghét sau đó đối tôn trưởng quẩy thực khách khí hỏi tôn trưởng quay, Thiếu gia nhà ta kém nốt thì tới xác nhận một chút, ngày mai thiên tự hào phòng thuê có phải hay không cho ta ra thiếu gia lưu trữ. Hồng phúc tiểu lầu sinh ý thực hảo, thượng phòng giống nhau đều là khó đến đến, này nhà hoàng cũng là mấy ngày trước tới đính phòng thuê, cũng không biết có thể hay không bài được với. Tôn trưởng quay trong lòng hiểu rõ, trên mặt lại bất động thanh sắc lời, phiền từng ra tỉ tỉ trở về hồi từng thiếu gia, ngày mai thiên tự hào thuê phòng cấp từng thiếu gia lưu trữ đâu. Được rồi. Nô tỳ thay ta ra thiếu gia Đạt Tạ Tôn trưởng quậy. Kiêu nha hoàn nói cho Tôn trưởng quậy một đại thỏi bạc tử, cũng không biết là thưởng bạc vẫn là ngày mai phòng thuê tiền. Đại kia nha hoàn vừa đi, Bách Bối Bối đối Tôn trưởng quậy nhỏ giọng hỏi, "Tôn trưởng quậy, An huyện có mấy cái từng ra?" Tôn trưởng quậy là người nào, vừa nghe liền biết Bách Bối Bối muốn hỏi cái gì, khẽ cười nói, "Này nha hoàn nói chính là người tưởng cái kia từng ra người." Tôn trưởng quay thấy bách bối bối ánh mắt trầm chầm, chầm, do dự một hồi lâu, thấy mọi nơi không ai mới nhỏ giọng nói, kỳ thật kia nha hoàn là đánh từng thiếu ra cờ hiệu đến nơi đây tới đính thuê phòng. Tôn trưởng quay điểm đến tức ngăn, bách bối bối mắt phượng nhẹ chấp hạ, bên môi nhấc lên dường như cười chế nhạo tươi cười. Tôn trưởng quầy, hoàng công tử phòng thuê là nào mở gian, liền ở chữ thiên phòng cách vách Tôn trưởng quầy vừa nói xong liền hối hận. Nếu như bị lao bản biết hắn thân là trưởng quầy thế nhưng tiết lộ khách nhân mà ở tiểu lầu nháo xảy ra chuyện tới, nhất định sẽ không có hắn hảo trái cây ăn. Bách bối bối nhìn ra tôn trưởng quầy bất an, cười cười, trấn an nói, tôn trưởng quầy, ngài yên tâm, nếu là xảy ra chuyện ta cũng tuyệt không sẽ liên lụy ngài. Bách bối bối lời này ở tôn trưởng quầy trong lòng vẫn là khởi tới rồi một tia trấn an tác dụng, tôn trưởng quầy nghe xong trong lòng an tâm một chút. Nhưng tôn trưởng quầy giống như yên tâm đến quá sớm, bách bối bối suy tư sẽ, lại hỏi, tôn trưởng quầy, ngày mai có thể hay không đem Hoàng Công Tử cách vách phòng thuê cho ta lưu lại? Tôn trưởng quầy biểu tình một đốn, cao mày khuyên đủ, bối bối cô nương, từng tiểu thư đối kiểu đại tiểu thư hoành đao đoạt tai sắc thật là không nên, chính là hiện tại Hoàng Công Tử cùng từng tiểu thư đã đính hôn, việc này không bằng khiến cho nó qua đi đi. Vong đầu phát Không phải tôn trưởng quay không tin được bách bối bối vừa rồi nói không liên lụy hắn nói, hắn là không tin được tiểu Quỳnh Yến, lấy Kiều Đại Tiểu Thư kia xúc động tính tình, nếu là biết Hoàng Công Tử cùng từng Tiểu Thư tại đây gặp lén, còn không biết sẽ làm ra cái gì kinh thiên động địa sự tình tới đâu. Tôn trưởng quay cũng không biết Kiều Quỳnh Yến đối Hoàng Tử Minh vô cảm sự, cho nên trong tiềm thức cho rằng Kiều Quỳnh Yến cũng là thích Hoàng Tử Minh. Tôn trưởng quay ngài không cần lo lắng, ta có chừng mực. Bách bối bối nhấp môi nói, bách bối bối tưởng gậy ông đập lưng ông, bất quá Kiểu Quỳnh Yến là đương sự, việc này còn phải kiểu Quỳnh Yến gật đầu mới có thể thực thi. Tôn trưởng quay thấy bách bối bối tâm ý đã quyết, khuyên như thế nào cũng chưa dùng, cuối cùng đành phải căng ra đầu đồng ý đem Hoàng Công Tử cách vách phòng thuê cho nàng lưu trữ. Lúc này thuê phòng nội kiểu Quỳnh Yến đã chờ đến không kiên nhẫn, vừa thấy đến bách bối bối liền lôi kéo nàng ra tựu lầu. Kiều Quỳnh Yến còn muốn mang bách bối bối tiếp tục dạo nhưng bách bối bối bởi vì trong lòng có việc vô tâm tư lại dạo, liền đề nghị đi về trước. Ba người trở lại tướng quân phủ, Giang Vân Nhi đi dự tiệc còn chưa trở về, canh giữ ở phòng khách một cái nha hoàn vừa thấy đến các nàng liền bẩm báo nói, tiểu thư vừa rồi vinh sư phó tới tìm bối bối cô nương rất nhiều lần, giống như có cái gì việc gốc. Quỳnh Yến, tiểu trúc, các ngươi về trước phòng, ta đi tìm vinh sư phó, đợi lát nữa trở về phòng tìm các ngươi. Bách bối bối nói liền hướng phòng bếp phương hướng đi. Vinh sư phó tìm bách bối bối cũng không có việc gì, chính là muốn nói cho nàng bái sư ngày lành tháng tốt đã tuyển hảo, liền định ở tháng riêng 11 ngày đó buổi sáng, cũng chính là hậu tiên. Bách bối bối từ phòng bếp ra tới liền trở lại kiểu Quỳnh Yến nhà ở, đem chính mình tưởng giúp nàng đối phó tàng gia nguyệt sự cùng hai người nói. Tiểu Trúc vừa nghe bách bối bối đề nghị lập tức vỗ tay kêu lên, tiểu thư, bối bối cô nương biện pháp này hảo. Thằng giai nguyệt cái kia ác độc nữ nhân đem tiểu thư làm hại thảm như vậy, khiến cho nàng cũng nếm thử thanh bại danh nước tư vị. Hừ, dám dùng như vậy để tiện thủ đoạn đoạt tiểu thư hảo việc hôn nhân, vậy nhìn xem hoàng công tử thấy rõ nàng gương mặt thật sao còn có thể hay không cưới nàng. Tiêu Quỳnh Yến lại là như mày lắc đầu nói, không, bối bối, ta không nghĩ làm như vậy. Tiểu thư, kia nữ nhân đều đem ngươi hại thành như vậy, chẳng lẽ ngươi còn đem nàng trở thành tỷ muội không thành. Tiểu Trúc nghe xong Tiểu Quỳnh Yến nói thật là lại tức lại cấp. Bách bối bối nhìn Tiểu Quỳnh Yến, hỏi, Quỳnh Yến, ngươi thật sự một chút đều không oán Tàng Giai Nguyệt sao? Ta không phải thánh nhân, Tàng Giai Nguyệt dám như vậy đối ta, ta khẳng định sẽ không bỏ qua nàng, chẳng qua ta không nghĩ dùng như vậy phương pháp giải quyết việc này. Ở Kiều Quỳnh Yến trong mắt, nếu nàng thật sự dựa theo Bách bối bối nói đi làm, kia nàng cùng Tàng Giai Nguyệt lại có cái gì khác nhau? Nàng muốn tìm tàng giai nguyệt tính này bút chướng liền sẽ tới trực tiếp, tỉ như nói nắm tay, như vậy càng làm cho nàng hả dợ. Bách bối bối thật sâu nhìn tiểu Quỳnh Yến liếc mắt một cái, nói, Quỳnh Yến, ta biết ngươi là cảm thấy ta biện pháp này quá thi tiện, nhưng chỉ có làm như vậy mới có thể cấp tàng giai nguyệt đau kịch liệt một kích. Tiểu Trúc quá hiểu biết Kiểu Quỳnh Yến, nàng biết tiểu Quỳnh Yến tính tính cấp, thích dùng võ lực giải quyết vấn đề, không khỏi sốt ruột hỏi, tiểu thư, ngươi nên không phải là tưởng ra sức đánh nữ nhân kia một đốn tới hạ giận đi. Thấy kiểu Quỳnh Yến cam chịu, bách bôi bôi rất muốn bố chán, bất quá nàng vẫn là nhẫn mại tính tình phân tích nói, Quỳnh Yến, nếu ngươi thật sự tới cửa đánh tàng giai nguyệt một đốn, kia hoàng gia công tử chỉ biết càng thêm thương tiếc tàng giai nguyệt tiến tới căm hạ ngươi, tàng gia nguyệt nhiều nhất cũng chính là chịu chút ra thịt chi khổ, đối nàng tạo không thành thực chất tính thương tổn, hốn hồ, nếu ngươi thật sự đối nàng động khởi tay, Đến lúc đó hoàng gia cùng từng ra nháo lên. Chân chính đã chịu thương tổn vẫn là ngươi. Chính là, chính là. Bối bối cô nương nói đúng là nô tì tưởng nói. Tiểu trúc biểu tình nghiêm túc giã đào đầu. tiêu quỳnh yến cấp bách bối bối cấp nói được ngây ngẩn cả người. Nàng thật đúng là không tưởng sâu như vậy. Nàng chỉ nghĩ như thế nào hết giận. Lại không có nghĩ đến ra xong khí hậu quả. Bối bối, vậy ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Quỳnh Yến lúng ta lung túng hỏi. Tiểu Thư, liền ấn bối bối cô nương nói được làm. Tiểu Trúc đúng lúc quyên đủ. Chính là như vậy không tốt lắm đâu. Nếu là kia họ hoàng thật sự lui thân, thằng giai nguyệt có thể hay không tự sát. tiêu Quỳnh Yến trần chờ không chừng, nàng là nuốt không dưới này khẩu ác khí nhưng bạn nhất nháo ra mạng người tới liền không hảo. Đến lúc đó đừng nói cha, liền ca ca tẩu tẩu đều sẽ phạt nàng. Tiểu Thư, Kia nữ nhân lửa ngươi đi uống hoa tiểu thời điểm cũng chưa nghĩ tới xảy ra chuyện ngươi có thể hay không tự sát, ngươi có cái gì tất yếu vì nàng tưởng. Tiểu Trúc tức giận nói, thấy kiểu Quỳnh Yến có chút dao động, bách bối bối lại khuyên đủ, Quỳnh Yến, Tiểu Trúc nói được không sai, ngươi không cần thiết vì loại người này suy xét nhiều như vậy, hơn nữa nàng người như vậy thường thường thực tích mệnh, hẳn là sẽ không luẩn quẩn trong lòng. Tiểu Quỳnh Yến rũ mi do dự một hồi lâu, mới cắn răng làm quyết định, hành. Liền như vậy làm. Thằng Giai Nguyệt nếu bất nhân, cũng đừng quái nàng bất nghĩa. Đúng rồi, bối bối Kiều Quỳnh Yến đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại đối bách bối bối nói, việc này ngàn vạn đừng bị ta tẩu tử biết. Kiều Quỳnh Yến không lo lắng Giang Vân Nhi biết việc này sau sẽ đem việc này nói cho Kiều Khôn Lâm, nàng là lo lắng sự phát sau Giang Vân Nhi lại sẽ bị ca ca hoán trách, cho nên còn không bằng liền tẩu tử cũng một khối dấu giếm. Hảo! Mấy người còn không có thương lượng xong, Giang Vân Nhi liền vẻ mặt vui mừng đẩy cửa đi đến. Tầu tử, Tiêu Quỳnh Yến trột dạ tiến lên vạn thượng Giang Vân Nhi cánh tay, biểu môi nói, ngươi lại đây như thế nào cũng không nói một tiếng. Giang Vân Nhi tức giận điểm hạ kiểu Quỳnh Yến cái chán, ngươi lại không chính sự nhưng làm, tầu tử lại đây cũng muốn làm hạ nhân thông báo không thành. Tiêu Quỳnh Yến phun ra hạ đầu lưới, nói, tầu tử, ta cũng chính là như vậy vừa nói. Ngươi lại đây nào yêu cầu thông báo? Tiều Quỳnh Yến tự tin không đủ bộ dáng làm bách bối bối âm thầm lắc lắc đầu, này đều còn chưa thế nào dạng liền thiếu chút nữa lộ ra dấu vết, cũng không biết ngày mai trưởng thi có thể hay không lộ hãm. Bối bối, lại đây ngồi. Giang Vân Nhi ở kiều Quỳnh Yến nhà ở trung gian cái bàn bên ngồi xuống, sau đó hướng bách bối bối vây vây tay. Tổ tử, có cái gì chuyện tốt? Bách bối bối cười hỏi, Giang Vân Nhi vui mừng lộ rõ trên nét mặt bộ dáng. Minh mắt người đều nhìn ra được có hỷ sự. Ha ha, bối bối ngươi thật lợi hại, này đều đã nhìn ra. Giang Vân Nhi cười cười, nói, ta hôm nay đi trường gia dự tiệc, cùng các nàng nói lên ngươi tặng cho ta kia tiểu táo đại sự. Các nàng đều tò mò thật sự, nói qua mấy ngày muốn tới tướng quân phủ đến xem. Tầu tử, cảm ơn ngươi. Bách bối bối đối Giang Vân Nhi chỉnh trọng chuyện lạ nói thanh tạ Bách bối bối biết Giang Vân Nhi là vì cho chính mình đẩy mạnh tiêu thụ bệ bếp mà riêng đi dự tiệc. Bách bối bối trong lòng thực cảm kích. Đều là người một nhà, nói này đó khách sáo nói làm cái gì. Giang Vân Nhi hoán trách nói. Tổ tử, hôm nay những người đó có hay không nói muốn cùng bối bối mua bệ bếp? Tiêu Quỳnh Yến gấp gấp hỏi. Các nàng xem đều còn không có xem, sao có thể nói muốn mua? Bất quá ta tin tưởng chờ các nàng xem qua này tiểu xảo bệ bếp sau khẳng định sẽ thích. Giang Vân Nhi cười cười, nói. Hôm nay có hai mươi mấy người phu nhân tới rồi trương ra dự tiệc. Các nàng nghe thế di động bệ bếp tiểu xảo tinh xảo lại thực dụng đều thực tâm động. Hơn nữa 20 lượng giá cả đối với các nàng tới nói cũng không tính quý. Nếu những người này đều mua di động bệ bếp, có các nàng khẩu khẩu tương truyền. Tin tưởng này di động bệ bếp không bao lâu chắc chắn ở huyện Thành Hòa Lên. Tiều Quỳnh Yến nghe xong Giang Vân Nhi nói cao hứng lôi kéo bách bối bối tay nói. Bối bối, ngươi hiện tại có thể yên tâm, ngươi những cái đó bệ bếp thực mau liền có thể bán đi. Khắc tiểu Quỳnh Yến không dám nói, nhưng nếu bị này đó gia đình giàu có phu nhân nhìn chúng đồ vật, này nàng người biết sau nhất định sẽ cùng phong. Đúng rồi, bối bối, ngươi ngày hôm qua là nói trong nhà còn có 200 cái di động bệ bếp sao. Giang Vân Nhi nghĩ nghĩ hỏi. Tầu tử. Ta là làm thợ thủ công xây 200 đài, khả năng muốn quá mấy ngày mới có thể xây hảo. Nếu có thể đem này 200 cái bệ bếp tất cả đều bán xong, nàng liền cảm thấy mỹ mãn. Bối bối, vì cái gì không cho thợ thủ công nhiều xây một ít? Giang Vân Nhi hỏi, khó được có như vậy kiếm tiền đồ vật, chỉ có 200 đài thật sự là quá ít. Tầu tử, xây nhiều không nhất định có thể bán đi ra ngoài, liền tính có thể bán đi ra ngoài. Đến cuối cùng cũng không nhất định có thể bán được 20 lượng bạc. Vật lấy hy vi quý, hiện tại này di động bệ bếp đối đại gia hỏa tới nói là mới là đồ vật, cho nên có thể bán cái giá tốt. Nhưng này bệ bếp đối những cái đó thợ thủ công tới nói đều không phải là là cái gì làm khó đồ vật. Chờ các thợ thủ công biết này bệ bếp có thể bán ra giá cao, đến lúc đó liền có khả năng phổ thiên cái mà đều là di động bệ bếp cho nên bách bối bối chỉ tính toán kiếm một bút liền thu tay lại. Giang Vân Nhi cũng là cái người làm ăn, nghe xong bách bối bối sau khi giải thích cũng thâm chấp nhận, nói, bối bối, vẫn là ngươi suy xét đến chu toàn. Nếu vật như vậy nhiều, đến cuối cùng khẳng định chỉ có thể bán rẻ. Giang Vân Nhi ở kiểu Quỳnh Yến phòng ngây người một hồi liền vội đi, bách bối bối lúc này mới cùng tiểu Quỳnh Yến còn có tiểu trúc tiếp tục thương lượng khởi đối phó thằng Giai Nguyệt sự tới. Ngày hôm sau ra cửa trước, Bách bối bối lại lần nữa cùng Tiểu Quỳnh Yến còn có Tiểu Trúc đúng rồi hạ một miệng mới thu thập thỏa đáng ra cửa. Giang Vân Nhi cho rằng Tiểu Quỳnh Yến lại muốn mang Bách bối bối đi ra ngoài chơi, cũng không ngăn đón. Bởi vì ngày hôm qua đáp ứng Bách bối bối sự, Tôn Trưởng Quầy vẫn luôn tâm thần không chừng hướng Tiểu Lầu Cửa nhìn xung quanh. Vừa thấy đến Bách bối bối mấy người thân ảnh vội đem các nàng dẫn tới cho các nàng lưu phòng thuê nội. Tôn Trưởng Quầy, Hoàng Tử Minh có tới không? Bách bối bối tiến phòng liền hạ hỏi tới, liền ở cách vách. Tôn trưởng quay hướng bên cạnh phòng chỉ chỉ, nhỏ giọng nói: "Thang nguyệt có tới không?" Tiểu trúc hỏi. "Tương tiểu thư còn không có tới, bất quá hẳn là nhanh đi, từng thiếu gia đều tới một hồi lâu, chờ nàng tới ta làm tiểu nhị thông báo các ngươi." Tôn trưởng quay thật cẩn thận nói, Tôn trưởng quay lúc này thật sự thực hối hận hôn quan nên được quá nhanh, hiện tại không hỗ trợ cũng không được. Tôn trưởng quay, "Ngày trước vội đi thôi." Đợi lát nữa mặc kệ nơi này phát sinh chuyện gì đều cùng ngài không quan hệ, chúng ta sẽ không liên lụy ngại. Bách bối bối lại lần nữa hướng tôn trưởng quay bảo đảm nói. Hành, ta đây trước đi ra ngoài. Tôn trưởng quay đi tới cửa thời điểm dừng một chút, quay đầu lại nói, Bối bối cô nương, hy vọng các ngươi có thể xem ở tôn người nào đó trên mặt, không cần ở tiểu lầu đem sự tình nháo đến quá lớn. hắn thật vất vả mới ở chỗ này đứng vững chân can. Lão bản đối thái độ của hắn cũng hơi chút có chuyển biến tốt đẹp, hắn không nghĩ lại lần nữa trở lại nguyên điểm. Ngài yên tâm đi, tôn trưởng quầy, chúng ta sẽ không sẵn bậy. Tôn trưởng quầy thu được bách bối bối nhiều lần bảo đảm sau lại thật sâu xem tiểu quỳnh yến liếc mắt một cái, lúc này mới đẩy cửa ra ra thuê phòng. tiêu quỳnh yến bị tôn trưởng quầy này mắt thấy thật sự khó chịu, không khỏi đối bách bối bối kêu lên, bối bối, ngươi nói này trưởng quầy. Nô! No. Tiểu Quỳnh Yến mới vừa mở miệng đã bị Tiểu Trúc bưng kín miệng, cũng nhỏ giọng nhắc nhở nói, Tiểu Thư, Hoàng Công Tử ở cách vách đâu? Bách bôi bôi cấp Tiểu Trúc xử cái ánh mắt, Tiểu Trúc hiểu ý, buông ra Tiểu Quỳnh Yến lập tức tiến vào nhân vật, thu giọng nói hướng tới cách vách thuê phòng thần bí hề hề kêu lên, Tiểu Thư, nô tỷ vừa rồi nghe được một cái nghe đồn. Cái gì nghe đồn? Bách bôi bối cũng dùng giả âm phối hợp hỏi, ra nghe nói từng ra Tiểu Thư cùng Hoàng Công Tử đính hôn. Ở cách vách phòng biên uống trà biên trờ giai nhân Hoàng tử Minh nghe được cách vách thuê phòng có người đàm luận chính mình cùng Tăng Giai Nguyệt, theo bản năng cầm trong tay chén trà phóng tới trên bàn, nghiêng thai lắng nghe lên. Này lại không phải cái gì mới mẻ sự, từng ra tiểu thư cùng Hoàng công tử đính hôn sự lại không phải cái gì bí mật, rất nhiều người đều đã biết. Bách bối bôi tràn đầy không để bụng nói. Tiểu thư, từng ra tiểu thư cùng Hoàng công tử đính hôn không phải mới mẻ sự. Có từng tiểu thư cùng hoàng công tử đính hôn còn cùng thành Tây Lý Đông sinh dấu liệng ngó ý còn vươn thơ lòng, việc này đủ mới mẹ đi. Tiểu Trúc trong thanh âm tràn đầy vui sướng khi người gặp hoa ý cười. Cách vách hoàng tử minh nghe xong Tiểu Trúc nói, sắc mặt chấm xuống, trong mắt hiện lên tức giận, không biết là ai ở sau lưng như vậy hãm hại chính mình người trong lòng. Hắn đang chuẩn bị đứng dậy qua đi chất vấn đối phương, nhưng vừa khéo tiểu lầu tiểu nhị vào thuê phòng cho hắn thượng điểm tâm. Hắn chỉ phải cưỡng chế chính mình đào thiên tức giận. Hắn là không tin này hai người nói, nhưng nếu việc này nháo mở ra, Giai Nguyệt khẳng định sẽ chịu người phê bình. Hoàng tử Minh tư tiền tưởng hậu vẫn là quyết định trước hết nghe nghe lại nói. Hoàng tử Minh bên người gã sai vật thoạt nhìn cũng là cái xúc động. Hắn nghiến răng nghiến lợi đang muốn lớn tiếng quát mắng cách vách hai nữ nhân, lại bị Hoàng tử Minh chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, đành phải ngoan ngoan nhắm lại miệng. Chính là hắn nắm chặt nắm tay nói cho Hoàng tử Minh hắn có bao nhiêu phẫn nộ, cũng không biết là người nào như vậy chửi bới nhà hắn tương lai thiếu nãi nãi. Thật là chăn sống. Bách bối bối lô thai dán ở trên tường, nghe được cách vách động tính, cười cười, đối tiểu trúc dùng giật mình ngự khí hỏi, không có khả năng đi. Như thế nào không có khả năng? Tiểu trúc cười nhạo một tiếng, từng ra tiểu thư cùng Lý Đông sinh sự tiểu thư ngươi cũng là biết đến, bọn họ đều hảo nhiều năm như vậy. Sao có thể nói đoạn liền đoạn? Cách vách Hoàng tử Minh nghe hai người càng nói càng thái quá, tức giận đến ngực đều đau, hắn bên người gã sai vặt cũng cả giận nói, thiếu ra, này hai nữ nhân như vậy bôi nhỏ từng tiểu thư, khiến cho tiểu nhân qua đi giáo hấn một chút này hai cái lung tung biệu đặt nữ nhân. Hoàng tử Minh vừa định gật đầu, liền nghe bách bối bối ngữ mang trần chờ hỏi, từng ra tiểu thư cùng Lý Đông sinh sự ta cũng có điều nghe thấy, chính là nàng hiện tại đều đã cùng Hoàng công tử đính hôn. Nghe nói kia hoàng công tử lớn lên tuấn tú lịch sự, phong lưu phong khoáng, học phú ngũ Sa từng ra tiểu thư sẽ không như vậy luẩn quẩn trong lòng, vì lý đông sinh cái kia tiểu tử nghèo mà vứt bỏ như vậy một môn hảo việc hôn nhân đi. Hoàng tử Minh Trần Chờ Hạ lại nghe tiểu trúc khinh thường hư lạnh một tiếng, nói, tiểu thư, ngươi cho rằng từng tiểu thư là thiệt tình thích hoàng công tử. Từ xưa đến nay, hôn nhân đại sự đều là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Nếu hoàng tửng hai nhà định ra việc hôn nhân này, kia nàng chính là hoàng gia người, nào tùy vào từng tiểu thư thích thích. Bách bối bối nói, tiểu thư, này liền không hiểu, nghe nói từng ra tiểu thư là tưởng hai bên thông ăn Tiểu trúc cố ý để thấp thanh âm, bất quá tiểu trúc đem âm lượng khống chế được thực hảo, liền tính thanh âm lại tiểu, cách vách hoàng tử minh vẫn là một chữ không lẩu nghe vào lỗ thai. Hoàng tử minh vừa mới bắt đầu nghe được cách vách nói chuyện là giận không thể ác. Chính là mặt sau nghe được hai người nói được có cái mui có mắt, Hoàng tử Minh trong lòng bắt đầu dao động Một khác thuê phòng nội bách bối bối cùng Tiểu Trúc tiếp tục ra sức diễn, một bên kiểu quỳnh yến xem đến sửng sốt sửng sốt, này hai người cũng quá có ăn ý đi. Hai bên thông ăn. Bách bối bối ngữ khí rất là nghi hoặc, có ý tứ gì? Tiểu Thư, ngươi cho rằng từng ra Tiểu Thư là cái gì thiện tra? Tiểu Trúc hừ lạnh một tiếng, ngữ khí tràn đầy khinh thường nói nàng người này mặt ngoài thiên chân thiện lương, kỳ thật là cái tâm tư thâm trầm lại âm hiểm nữ nhân, lão ra chính là biết từng ra tiểu thư làm người mới làm nô tỳ nhìn ngài, không cho ngài cùng từng ra tiểu thư giao hảo. Tiểu Trúc dừng một chút, lại nói, từng ra tiểu thư luyến tiếp cùng Lý Đông Sinh nhiều năm cảm tình, chính là lại không bỏ xuống được cùng Hoàng gia hảo việc hôn nhân, cho nên chỉ có thể ngầm cùng Lý Đông Sinh dấu liệng ngó ý còn vươn tơ lòng. Thúy Nhi, việc này cũng không thể nói bậy, Bách bối bối trầm rộng cửa mắng, vì không lộ hãm, bách bối bối đem tiểu trúc kêu làm Thúy Nhi. Tiểu thư, việc này rất nhiều khuê chung tiểu thư đều biết, chỉ là việc này quan hệ từng tiểu thư danh dự, không ai ra bên ngoài nói mà thôi, nô tỷ đây cũng là cùng tiểu thư ngầm nói nói. Được rồi, về sau không được lại hướng ra phía ngoài người nhắc tới việc này, biết không? Bách bối bối giống như thực khẩn trương nói. Tiểu thư, Thúy Nhi đã biết. Cách vách thuê phòng nội Hoàng tử Minh càng nghe sắc mặt liền càng khó xem, này hai nữ nhân nói được sinh động như thật, không giống nói láo, chẳng lẽ giai nguyện thật sự cùng khắc nam tử có tư tình. Hoàng tử Minh bên người gã sai vật nghe được cuối cùng cũng từ ban đầu phẫn nội chuyển biến thành hoài nghi, tương tiểu thư thật sự công thiếu ra cùng nam nhân khác dấu liệu ngó ý còn vươn tơ lòng sao. Gã sai vật thấy Hoàng tử Minh âm trầm khuôn mặt, nghĩ nghĩ vẫn là khuyên đủ, thiếu ra, ngài đừng nghe các nàng nói bậy. Nhất định là các nàng không thể gặp từng tiểu thư hảo, cho nên mới ở sau lưng hám hại nàng. Trong đại viện nữ nhân tranh giành tình cảm, lẫn nhau hám hại sự gã sai vật thấy nhiều, cũng không biết này hai nữ nhân có phải hay không cũng như thế. Bất quả nói trở về, việc này vẫn là đến bẩm báo lao ra một tiếng, làm lao ra đi cha một cha, thiếu ra cũng không thể cưới cái ô bế nữ nhân tiến hoảng ra. Hoàng tử Minh đặt lên bàn tay cầm thành quyền, gắt gao chống cái bàn. Không nói một lời ngồi. Cách vách bách bối bối cùng tiểu trúc diễn xong diễn, đợi một hồi nghe được tam hạ tiếng đập cửa, mấy người chạy nhanh đi ra thuê phòng. Bên kia hoàng tử mình đã phát một hồi lâu lốc, đột nhiên nghe được cách vách chữ Thiên phòng vách tưởng truyền đến thật nhỏ thanh tiếng chuông, hắn đột nhiên đứng lên, thanh một khuôn mặt nói, "Ta đảo muốn nhìn là người nào ở sau lưng hám hại giai nguyệt." Đều nói luyến ái chung người đều là ngốc tử, hoàng tử Minh đối tầng giai nguyệt hoài nghi theo nàng phó ước mà tan thành mây khói. Thay thế chính là đầy ngập lửa giận. Hoàng tử Minh gã sai vật muốn nói lại thôi, thấy Hoàng tử Minh đang ở nổi nóng cũng không dám nhiều lời, vội theo đi ra ngoài. Hai người mới vừa đi ra thuê phòng, liền nhìn đến nổi giận đùng đùng tiểu Quỳnh Yến mang theo một cái nha hoàn phá khai thiên tự hào phòng cửa phòng. Hoàng tử Minh bước chân một đốn, trên mặt nảy lên lo lắng thần sắc, nào còn lo lắng tìm cách vách kia hai cái tản lời đồn nữ nhân tính sổ. Vội mang theo gã sai vật liền phải hướng thiên tự hào phòng đi đến. Thiếu gia gã sai vật một tay đem Hoàng tử Minh giữ chặt, nhỏ giọng nói, Thiếu gia, chúng ta cứ như vậy qua đi sẽ đưa tới nhàn thoại, vẫn là nhìn kỳ hắn nói đi. Tương tiểu thư rốt cuộc còn không có gã tiến Hoàng ra thiếu gia không thích hợp hỏi đến nàng việc tư. Hoàng tử Minh ngẫm lại cũng là, tuy nói chính mình cùng Giai Nguyệt đã đính hôn, nhưng nơi này là tử lầu, người nhiều mắt tạp, hắn là hẳn là thị hiểm. Thiếu gia, chúng ta vẫn là hồi thuê phòng đi thôi, nếu từng tiểu thư bên kia có động tính chúng ta cũng có thể lập tức biết. Xem tiểu gia đại tiểu thư vừa rồi bộ dáng liền biết không chuyện tốt, hiện tại còn không có biết rõ ràng tàng giai nguyệt có hay không phản bội thiếu gia, nếu làm nàng ở dưới mí mắt sẽ ra chuyện cũng không tốt. Hoàng tử Minh nghe xong gã sai và khuyên, đành phải trở về thuê phòng. Đang ở một lòng một dạ chờ Hoàng tử Minh Tăng Giai Nguyệt cùng nhà hoàn đột nhiên nhìn đến môn bị phá khai đồng thời sợ tới mức thiếu chút nữa kêu sợ hai ra tiếng, hai người ngay sau đó tưởng đều đến các nàng đến nơi đây tới mục đích, vội che thượng miệng, không làm trong miệng tiếng kêu sợ hai tràn ra tới. Tăng Giai Nguyệt, người cái này đê tiện âm hiểm nữ nhân, ngày thường cùng ta tỉ mội tương xứng, vì có thể cùng Hoàng công tử kết thân thế nhưng như vậy hãm hại với ta, người rốt cuộc còn có hay không lương tâm. Tiều Quỳnh Yến một vọt vào thiên tự hào phòng liền đối tàng giai nguyệt cao mày quắc mắt chất vấn lên. tiêu Quỳnh Yến nói dối không thành thạo, chính là nàng đối tàng giai nguyệt hãm hại chính mình một chuyện lại là tức giận, cho nên nàng đây là bản sắc biểu diễn. Nhìn thấy Tiều Quỳnh Yến, tàng giai nguyệt sắc mặt biến đổi, cách vách tường nhìn cách vách thuê phòng liếc mắt một cái, trong lòng kinh hoàng không thôi, không biết hoàng công tử có hay không nghe được tiểu Quỳnh Yến nói. Vẫn là tàng giai nguyệt nhà hoàn phản ứng mò. Đối với Tiều Quỳnh Yến lớn tiếng chỉ trích nói, Tiều Đại Tiểu Thư, rõ ràng chính là Hoàng Công Tử trướng mắt ngươi, ngươi thiếu ở chỗ này cho ta ra Tiểu Thư bắt nước bẩn. Ừ, bắt nước bẩn. Tiều Quỳnh Yến cười lạnh một tiếng, đôi trắng bệnh khuôn mặt tàng dai nguyệt chất vừa nói, là ai ở trước mặt ta nói Hoàng Công Tử là cái ma ốm, còn nói Hoàng Công Tử là cái không nên thân nam nhân, khuyên ta đi đem hôn sự lui rớt. Nếu không phải ngươi đem Hoàng Công Tử nói được như vậy bất hàm. Ta lại như thế nào sẽ làm ca ca ta cự hôn? Ta không nói như vậy. Tàng giai nguyệt hoảng sợ lại hướng phía sau vách tường nhìn thoang qua, lớn tiếng kêu lên. Tàng giai nguyệt lại tức lại cấp nhìn về phía chính mình nha hoàn, chính mình cùng hoàng công tử ở chỗ này gặp mặt sự không phải nói sẽ không tiết lộ đi ra ngoài sao. Cái này thô lô nữ nhân như thế nào sẽ tìm được nơi này tới? Có hay không nói như vậy chính ngươi trong lòng hiểu rõ? Tiêu Quỳnh Yến gầm lên một tiếng. Từng bước ép sát truy vẫn nói, tàng giai nguyện, ta đều tính toán làm ta ca cự việc hôn nhân này, ngươi vì cái gì còn muốn tính cây ta, dẫn ta đi uống hoa tiểu, làm hại ta thanh bại danh nước. Tàng gia nguyệt ta đem ngươi trở thành hảo tỉ muội ngươi lại như vậy hại ta, ngươi còn có phải hay không người? Chính là, tiểu trúc cũng tức giận bất bình hô, tàng giai nguyệt tiểu thư nhà ta xem như thấy rõ ngươi đê tiện âm hiểm sắc mặt, Cũng không biết Hoàng Công Tử nếu là biết chính mình tâm tâm niệm niệm muốn cưới nữ nhân là cái dạng này ác độc ti tiện, còn có thể hay không cưới ngươi. Ta không có, ta không có. Các ngươi thiếu ở chỗ này ngẩm máu phương người. Thằng Giai Nguyệt kinh hoàng thất thố kêu lên. Nhà Hoàng thấy thằng Giai Nguyệt rối loạn một tấp vông, vội nhỏ giọng nhắc nhở nói, Tiểu thư cái này thô tục nữ nhân nhất định là biết Hoàng Công Tử liền ở cách vách tròn nên mới lại đây náo Vì chính là trộn lẫn ngươi cùng hoàng công tử hôn sự, ta ngàn vạn không thể mắc như. Đứng đầu. Đúng vậy, đối, nhất định là cái dạng này. Tàng gia nguyệt nghe xong nha Hoàn nói lập tức bình tĩnh không ít, trong chấp mắt liền thay một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng. Đối lã trá trừ khóc đối kiểu Quỳnh Yến hỏi, Quỳnh Yến, chúng ta là hảo tỉ môi, ta như thế nào sẽ làm ra như vậy sự tới, có phải hay không có người nào ở ngươi trước mặt như vậy châm ngòi mới làm ngươi như vậy hiểu lầm ta. Thấy tàng giai nguyệt này làm bộ làm tịch bộ ráng, tiểu trúc liền giận sôi máu, chỉ vào tàng giai nguyệt cái môi mắng. Tàng giai nguyệt, ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân, ngươi rõ ràng đã sớm mơ ước Hoàng Công Tử, còn nói cái gì hiểu lầm. Ngươi vì có thể cùng Hoàng Công Tử kết bạn riêng chạy đến cây quạt phô, ngọc khí phô, phố Tây còn có tiểu lầu làm bộ cùng Hoàng Công Tử ngẫu nhiên gặp được, hiện tại còn ở nơi này trang đáng thương, Hoàng Công Tử lại không ở, ngươi trang cho ai xem. Thiếu ở chỗ này ghê tẩm chúng ta. Tàng giai nguyệt bị tiểu trúc nói tức giận đến thiếu chút nữa hụt máu. Những việc này nàng đều làm được như vậy bí ẩn. Cái này nha đầu thúi là làm sao mà biết được. Tàng giai nguyệt hoảng hốt thất thối nhìn nhìn chính mình nha hoàn. Nghe này nha đầu thúi nói. Các nàng giống như không biết hoàng công tử liền ở cách vết ra. Này hai nữ nhân là như thế nào tìm tới nơi này tới. Còn có, hoàng công tử sẽ tin tưởng này hai nữ nhân nói sao. Tàng giai nguyệt nhà hoàng nghe xong tiểu trúc nói cũng cảm thấy kỳ quái, hầu nghi nhìn nhìn kiểu Quỳnh Yến hai người, nghĩ nghĩ, sau đó đôi tàng giai nguyệt nhỏ giọng nói, tiểu thư, nô tỷ đến cách vách đi xem. Vừa rồi các nàng đều đã rung chuông, hoàng công tử cũng chưa từng có tới, không biết có phải hay không còn chưa tới. Nay sẽ tàng giai nguyệt cùng nhà hoàn đều ngóng trông hoàng tử minh hôm nay thất ước. Tàng giai nguyệt thần sắc bất an nhìn kiểu Quỳnh Yến liếp mắt một cái, đôi nhà hoàn nói. Chúng ta một khối đi. Nếu Hoàng Công Tử tới nghe được Tiểu Quỳnh Yến vừa rồi kia phiên lời nói còn không biết nghĩ như thế nào, không được. Nàng phải rác mặt hướng hắn giải thích mới được. Không được đi. Tiểu Trúc ở cửa ngăn đón các nàng, không cho các nàng đi gặp Hoàng Tử Minh, các nàng nói còn chưa nói xong đâu. Cũng ngay, tàng giai nguyệt nhà hoàn qua đi muốn kéo ra Tiểu Trúc, bất đắc di Tiểu Trúc đi theo Tiểu Quỳnh Yến bên người nhiều năm như vậy, đã sớm luyện liền một thân sức lực nơi nào là tầng gia Nguyệt hai cái tay chói gà không chặt cô nương ra nghề Hà được cũng ngay, phóng chúng ta đi ra ngoài tầng Gi gia Nguyệt cùng Ng nha hoàn nóng vội cùng tiểu trúc xô lẩy lên. Qu quyy Yến mắng tầng gia nguyệt một đốn hết giận không ít hiện tại nhìn tầng gia Nguyệt cùng tiểu hoàn tựa như kẻ điên giống nhau cùng tiểu trúc sẽ đánh vào một hối tiểu Quynh Yến đột nhiên cảm thấy là thực không thú vị tiểu trúc làm các nàng đi ra ngoài tiêu Quynh Yến mặt vô biểu tình nói tiểu thư Nữ nhân này đem ngươi hại thành như vậy, chúng ta không thể liền như vậy phong các nàng đi. Tiểu Trúc gấp đến bỏ mắt, các nàng kế hoạch cũng không phải là như vậy. Tính, phóng các nàng đi thôi, việc này tính. Tiểu Quỳnh Yến mỏi mệnh phất phất tay, ý tứ là không nghĩ trả thù tàng gia nguyện. Tiểu Thư, phóng các nàng đi. Tiểu Quỳnh Yến trầm giọng mệnh lệnh nói. Tiểu Trúc không nghĩ liền như vậy buông tha các nàng, có thể thấy được Tiểu Quỳnh Yến động khí. Tiểu trúc lại không dám ngỗ nghịch nàng, chỉ có thể không cam lòng sẹo Tàng Gia Nguyệt liếc mắt một cái, "Moáng, Tàng Gia Nguyệt, ngươi sớm hay muộn sẽ có báo ứng." Tàng Gia Nguyệt vội vã đến cách vách hướng hoàng tử Minh giải thích, đẩy ra tiểu trúc liền đi ra ngoài. Tàng Gia Nguyệt bước nhanh đi ra thiên tử hào thuê phòng, ai ngờ một không cẩn thận cùng một nùng trang diễm mạn nữ nhân cùng đâm vào nhau, một cổ nồng đầm phấn mặt vị thẳng thoán nàng xoắn rối. Tàng Gia Nguyệt nhíu hạ mày, bị sặc đến ho nhẹ hạ. Vừa định ngẩn đầu nhìn xem là người nào đụng phải chính mình, vừa nhấc đầu, chỉ nhìn đến một cái thần sắt vội vàng bóng dáng Thằng Giai Nguyệt như như mày, dùng trong tay khăn lũa lau hạ cái mũi. tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Nha hoàng thấy nhà mình chủ tử thiếu chút nữa kén ngã, vội tiến lên lo lắng đem nàng trên giới kiểm tra rồi một phen. Không có việc gì. Thằng Giai Nguyệt lắc lắc đầu, vài bước đi đến cách vách thuê phòng cửa, go go môn. Tục ngữ nói đến hảo miệng nhiều người sói chạy vàng, tích hủy tiêu cốt. Nếu nói Hoàng tử Minh vừa rồi đối cách vách thuê phòng hai nữ nhân chửi bới chính mình trong lòng có lời nói có điều hoài nghi nói, này sẽ nghe xong tiểu Quỳnh Yến chủ tớ đối tàng Giai Nguyệt chỉ trích sau, hắn đã có vài phần xác định tàng Giai Nguyệt cũng không như nàng bề ngoài thoạt nhìn như vậy thiên chân thuần lương. Bởi vì Hoàng tử Minh đối kiểu Quỳnh Yến cũng có điều nghe thấy, biết nàng là có tiếng thẳng tính, là không có khả năng điệu đặt ra hãm hại tàng Giai Nguyệt sự tới. Thú chi, Tiểu Quỳnh Yến bên người nha hoàn đối hắn cùng Tăng gia Nguyệt ở địa phương nào ngẫu nhiên gặp được đều rõ ràng, việc này hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Vừa rồi hắn là bị nội tâm tình cảm mông hai mắt, hiện tại cẩn thận tưởng tượng, trên đời nào có như vậy nhiều trùng hợp. Gã sai vật thu được Hoàng tử Minh ý bảo, đi qua đi đem thuê phòng môn mở ra, vừa thấy là Tăng Giai Nguyệt, gã sai vật lập tức đối nàng hừ lạnh một tiếng. Mệt hắn phía trước còn vẫn luôn ở thiếu gia trước mặt thế nàng nói tốt đâu, không nghĩ tới lại thiếu chút nữa chứ đạo của nàng. Nếu thiếu gia cưới như vậy một cái tâm tư thâm trầm đáng sợ nữ nhân và phủ, về sau thiếu gia còn có ngày lành quá. Hoàng công tử Tàng giai nguyệt tiến thuê phòng liền nước mắt liên tục hướng Hoàng tử Minh đi qua. Nếu là di vãng, Hoàng tử Minh nhìn đến tàng giai nguyệt này nhu nhược đáng thương bộ dáng khẳng định sẽ vội vàng tiến lên chân an. Nhưng lúc này hoàng tử Minh chỉ là thần sắc đen tối không rõ nhìn tàng giai nguyệt, thẳng đến tàng giai nguyệt đi đến trước mặt đều không có bất luận cái gì động tác. thấy thế, tàng giai nguyệt trong lòng hoàng hốt, nước mắt không cần tiền đi xuống rớt, nghẹn ngào nói, hoàng công tử, vừa rồi ta hảo tỉ mội quỳnh yến nghe xong người khác xúi dục hiểu lầm ta, ta thật sự hảo khổ sở. Nói xong, tàng giai nguyệt cầm lấy trong tay khăn thương tâm nhẹ lau khoẻ mắt, khỏe mắt dư quang xuyên thấu qua khăn lũa không dấu vết đánh giá Hoàng tử Minh liếc mắt một cái. Thấy Hoàng tử Minh vẫn là vững như Thái Sơn ngồi ở ghế trên, một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, tàng giai nguyệt trong lòng một trận khủng hoảng. Hoàng tử Minh nếu là mở miệng chất vấn chính mình, tàng giai nguyệt còn có vài phần nắm chắc thuyết phục hắn tin tưởng chính mình, chính là Hoàng tử Minh không rên một tiếng, tàng giai nguyệt trong lòng thực thấp hỏng, cũng thực sợ hãi. Nàng sợ chính mình trăm phương nghìn kế được đến một môn hảo việc hôn nhân liền như vậy hủy hoại. Không, sẽ không, hoàng công tử đối nàng tốt như vậy, là sẽ không hoài nghi nàng. Thằng Giai Nguyệt lừa mình dối người nghĩ. Hoàng tử Minh đem thằng Giai Nguyệt đáy mắt hoảng loạn thu hết trong mắt, trong lòng rất là buồn bực, hắn buồn bực chính mình có mắt không trọng, thế nhưng bị một nữ nhân chơi đến xoay quanh. Lại nghĩ đến vừa rồi cách vách hai nữ nhân lời nói, hoàng tử Minh thần sắc cám ám. Hoàng tử Minh quá mức bình tĩnh, cái này làm cho tàng giai nguyệt hoang mang lo sợ, chỉ có tiếp tục lau nước mắt khóc lóc kể lể lấy che giấu chính mình chuột dạ. Hoàng công tử, ngươi phải tin tưởng ta. Nói đến một nửa tàng giai nguyệt mạch cả người ngã quỵ trên mặt đất. Tiểu thư nha hoàng đại kinh thất sắc chạy tiến lên ôm lấy tàng giai nguyệt đầu, một tay cầm tàng giai nguyệt tay, sau đó đuôi hoàng tử Minh khóc hô. Hoàng công tử, tiểu thư nhà ta té xỉu, mau mời đại phu, mau mời đại phu. Người thường thường đều là như thế này, một khi trong lòng đối một người nổi lên lòng nghi ngờ, mặc kệ đối phương làm cái gì đều sẽ cảm thấy nàng là có mục đích, Hoàng tử Minh cũng là như thế, hắn cho rằng tàng giai nguyệt tưởng đối chính mình sử dụng khổ nhục kế, chỉ là lạnh lùng nhìn nàng, không có nói nửa câu lời nói. Hoàng công tử, cầu ngài, nha hoàng thấy Hoàng tử Minh thờ ơ, lại cấp lại sợ cầu xin lên. Kỳ thật Nha Hoàn vừa rồi có trong nháy mắt cũng cho rằng Tằng Gia Nguyệt là ở sử dụng khổ nhục kế, nhưng nàng trộm nắm hạ nhà mình chủ tử tay lại không có nửa điểm phản ứng, Nha Hoàn lúc này mới nóng nảy lên. "Hoàng công tử, tiểu thư chính là ngài chưa quá môn thế tử, cầu xin ngài mau mời đại phu đi, cầu ngài." Thấy Hoàng tử Minh vẫn là không có nửa điểm phản ứng, Nha hoàng tiếp tục khóc lóc cầu đạo, "Hoàng công tử, tiểu thư chính là ngài chưa quá môn thế tử, ngài là được giúp đỡ." Mau cấp tiểu thư thỉnh cái đại phu đi. Qua một hồi lâu, nhà hoàng thấy hoàng tử mình vẫn là làm lơ chính mình đau khổ cầu xin. Trong lòng sợ hãi nhà mình chủ tử sẽ ra chuyện, lập tức cũng không rảnh lo rất nhiều. Hướng tới ngoài cửa liền hô to lên, người tới a cứu mạng A cứu mạng A Thuê phòng môn không quan, nha hoàng mới vừa hô vài tiếng, liền thấy một cái đại phu bộ dáng trung niên nam tử con hòm thuốc tử thuê phòng cửa trải qua. Đại phu, đại phu. Nha Hoàn kinh hỉ kêu lên, huy xuống tay nói: "Nơi này, nơi này, đại phu, mau tới cứu cứu tiểu thư nhà ta." Kia đại phu bước chân một đốn, hướng thuê phòng nhìn mắt, nhìn thấy trên mặt đất nằm cá nhân, vội vàng đi đến. "Sao lại thế này?" Đại phu vẻ mặt nghiêm túc đối Nha Hoàn hỏi. Nha Hoàn vừa rồi tiếng la rất lớn, đã kinh động tiểu lầu mặt khác khách nhân, hảo chút khách nhân nghe được tiếng vang đều tò mò chạy tới tìm tòi đến tụi cùng. Nha Hoàn một lòng ở nhà mình chủ tử trên người, cũng không nhận thấy được thuê phòng cửa tụ vài cái xem náo nhiệt khách nhân. Đại phu, tiểu thư nhà ta vừa rồi còn hảo hảo, đột nhiên lập tức liền ngất đi rồi, ngài mau giúp ta ra tiểu thư nhìn xem." Nha Hoàn vội vàng nói. Đại phu gật gật đầu, duỗi tay thăm thượng tầng giai nguyệt mạch đập. "Gì? Trên mặt đất nằm vị kia cô nương không phải từng ra tiểu thư sao?" Thuê phòng cửa đột nhiên có một phụ nhân mở miệng nói. "Nghe vậy, Nhà hoàng đột nhiên nhìn về phía thuê phòng cửa, lúc này mới phát hiện cửa thế nhưng tụ như vậy nhiều người, nàng vội đứng dậy chuẩn bị đi đem thuê phòng môn cấp đóng lại. Liên ở nhà hoàng tay mới vừa chạm đến thuê phòng môn thời điểm, đại phu một câu tựa như một cái sấm rền bổ vào nhà hoàng trên đầu. Vị cô nương này có hai tháng có thai. Đại phu ngữ không kinh người chết không thôi. Hoàng tử Minh bên người gã sai vật nghe được tàng giai nguyệt có thai, ngơ ngác nhìn về phía nhà mình thiếu ra. Thiếu gia cùng từng tiểu thư đều phát triển đến loại trình độ này sao? Hoàng tử Minh đồng tử co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất tàng giai nguyệt, trong lòng dâng lên đảo thiên tức giận. Nữ nhân này còn không có quá môn liền cho chính mình đội non xanh. Hoàng tử Minh khí đỏ mắt, giờ phút này giết tàng giai nguyệt tâm đều có. Nha hoàng tay cương ở cạnh cửa, nàng trừng lớn hai mắt, cho rằng chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề, thẳng nghe được ngoài cửa truyền đến ồ lên thanh âm. Nhà hoàn mới hồi phục tinh thần lại. Nói hiệu nói vượng. Nhìn cửa những cái đó đối nhà mình tiểu thư chỉ chỉ trỏ trỏ khách nhân. Nhà hoàn lại cấp lại giận. Chỉ vào đại phu cái mui mắng. Ngươi là nơi nào tới lang băm. Tiểu thư nhà ta băng thanh ngọc khiết. Ngươi cái này lang băng thiếu ở chỗ này vu oan hám hại. Nhà hoàn nói làm đại phu lánh hạ mặt tới. Vị cô nương này, ta tử y đi hề vài thập niên. Còn chưa từng bị người nghi ngờ quá y lý thuật của ta. Cô nương nếu không tin bổn đại phu ý ly thuật liền khác thỉnh cao minh đi. Đại phu nói xong cống lên hồng thuốc thở phì phì ra thuê phòng, Nha Hoàn lúc này mới nhớ tới muốn đem môn đóng lại, đem những cái đó đối nhà mình tiểu thư chỉ chỉ trò trò người ngăn cách ở thuê phòng ngoại. Nha Hoàn đóng cửa cho kỹ, thấy hoàng tử Minh đẩy người sát khí đứng ở nhà mình tiểu thư trước mặt, khuôn mặt nhỏ một bạch, tiến lên giải thích nói: "Hoàng công tử, tiểu thư nhà ta giữ mình trong sạch." Vừa rồi cái kia Lang băm là cố ý hãm hại tiểu thư nhà ta, tiểu thư nhà ta cùng hoàng công tử ngài có hay không ra thịt chi thân? Hoàng công tử ngài là đương sự, ngài là nhất rõ ràng bất quá. Hoàng tử Minh cười lạnh một tiếng, "Không sai, ta và ngươi ra tiểu thư là chưa từng có ra thịt chi thân, nhưng không đại biểu nàng cùng người khác không có. Hơn nữa vừa rồi vị kia đại phu rõ ràng liền không nhận biết các ngươi, ngươi đảo nói nói xem, hắn vô duyên vô cớ vì sao phải hãm hại các ngươi?" Một người nói có khả năng là vu hãm, hai người nói cũng có khả năng là hiểu lầm, chính là này đều trần bệnh ra có mang hai tháng có thai. Hoàng tử Minh lại tin tưởng thằng gia Nguyệt là thuần lương người, kêu hắn chính là cái ngốc tử. Nghĩ chính mình thông minh một đời, lại thiếu chút nữa tài tại như vậy một nữ nhân trong tay, hoàng tử Minh thật hận không thể giết thằng gia Nguyệt. Nha hoàn một nghẹn, ngược lại lại nghĩ đến cái gì, nói không lựa lời kêu lên, là kiều quỳnh yến, đối. Nhất định là tiểu Quỳnh Yến ghi hận tiểu thư nhà ta đoạt nàng việc hôn nhân mới làm người hãm hại tiểu thư nhà ta. Ngươi hiện tại thừa nhận tiểu thư nhà ngươi cố ý ở kiều đại tiểu thư trước mặt phỉ băng ta, mới làm tiểu đại tiểu thư cử hôn. Hoàng tử Minh mắt lộ ra hung mục đích trừng mắt bên chân tàng giai nguyệt. Đều do chính mình sắc mê tâm khiếu mới có thể chúng nữ nhân này kế, hiện giờ còn không có quá môn liền cho hắn đội non xanh, này bút chướng hắn nhất định sẽ làm từng ra thêm bồi thường còn. Dám nhục nha hắn, hắn sẽ làm từng ra hối hận không kịp. Thấy hoàng tử Minh trở mặt không biết người, nha hoàn vội và nói, hoàng công tử, không phải như thế. Hoàng tử Minh gã sai vật từ nhà mình thiếu ra nói chung cũng nghe ra tàng gia nguyện trong bụng hài tử không phải hoàng gia cốt đủ, phổi đều khí tạc, hung tận đánh gây nha hoàn giải thích nói, ta phi. Không biết xấu hổ nữ nhân, hai tử đều có còn tưởng ở chỗ này rào biện. Thiếu ra, như vậy nữ nhân nên kéo đi trong lồng heo. Có vừa rồi bách bối bối cùng tiểu trúc nói ở phía trước, hoàng tử Minh cùng gã sai vật đều nhận định tàng giai nguyệt trong bụng hài tử chính là cái kêu kêu lý đông sinh nam nhân cốt nhục Cái này triều đại nữ nhân làm ra như vậy đổi phong bại tục sự tình chỉ có hai cái kết cục, một chính là chết, nhị chính là nửa đời sau trường bạn thanh đèn. Mà làm hoàng tử Minh, thế tử còn chưa quá môn liền cho hắn đeo nón xanh, này sẽ thành hắn cả đời vết nhơ, lại còn có sẽ sống ở người khác nhạo báng bên trong. Cái này làm cho từ trước đến nay tự cho là thành cao hoàng tử Minh có chút khó có thể tiếp thu. Bởi vậy nhìn về phía tàng giai nguyệt trong ánh mắt hận ý càng sâu. Hoàng tử Minh nắm chặt mu bàn tay tràn đầy bạo nộ gân xanh. Như vậy nữ nhân làm nàng đã chết quá tiện nghi nàng. Hắn nhất định phải làm nàng sống không bằng chết. Cùng lúc đó, bên tiêu bách bồi bối nghe được tiểu Quỳnh Yến nói muốn buông tha tàng giai nguyệt. Rất là bất đắc di thở dài. Tiêu Quỳnh Yến thoạt nhìn rất hung ác nhưng thực tế thượng nhất mềm lòng bất quá. Bách bối bối vừa định mở miệng nói cái gì, liền thấy tướng quân phủ quản gia đẩy ra thuê phòng môn đi đến, nhỏ giọng nói, tiểu thư, bối bối cô nương, thiếu nại nại thỉnh các ngài về nhà. Tiêu Quỳnh Yến vừa nghe là Giang Vân Nhi làm quản gia tới tìm chính mình, không khỏi kinh ngạc hỏi, điền quản gia, ta tẩu tử như thế nào biết chúng ta ở chỗ này. Hơn nữa, tẩu tử biết chính mình mang bối bối ra tới chơi. Như thế nào sẽ thúc dục nàng trở về? Thiểu thư, ngài trở về sẽ biết. Thấy điền tới khâm không chịu lộ ra nửa điểm khẩu phong, một hai phải các nàng lập tức cùng hắn trở về, kiểu Quỳnh Yến còn tưởng rằng trong nhà ra chuyện gì, cũng không không hỏi nhiều liền tính toán cùng hắn trở về. Điền quản gia, nếu không làm Quỳnh Yến cùng ngài đi về trước đi, ta đợi lát nữa chính mình trở về. Bách bối bối nói, nếu chính mình hiện tại liền cùng điền quản gia trở về, Khi các nàng kế hoạch liền ngâm nước nóng, không có nhìn đến tàng gia nguyện đã chịu ưng coi trừng phạt, bách bối bối không căm lòng. Không được. Điền tới khâm không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, cũng thái độ cường ngạnh nói, bối bối cô nương, nhà ta thiếu mãi mãi làm ngại cùng tiểu thư còn có tiểu trúc đều đến lập tức trở về. Bách bối bối như mày, hỏi, thướng quân phủ xảy ra chuyện gì sao? Bằng không vì cái gì như vậy cấp thúc dục các nàng một khối trở về. bối bối cô nương Ngài trở lại tướng quân phủ tự nhiên sẽ biết, còn thỉnh ngài không cần khó xử tiểu nhân. Điền tới khâm miệng tựa như vỏ chai giống nhau, kệ đều kẹ không ra. Đọc quyển sách mới nhất trương, thỉnh tìm tòi 800. Bách bối bối thấy điền tới khâm là không đem các nàng mang về không bỏ qua, suy tư sẽ, nhìn Kiều Quỳnh Yến nói, Quỳnh Yến, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Bối bối, ta cũng lo lắng trong nhà ra chuyện gì, chúng ta vẫn là cùng điền quản gia trở về đi. Tiểu Quỳnh Yến lo sợ bất án nói, nếu là việc nhỏ, tẩu tử phái cái nha hoàn hoặc gã sai vật tới tìm các nàng thì tốt rồi, hiện tại làm điển quản gia tự mình tới đón các nàng, khẳng định không phải là việc nhỏ. Bách bối bối nhăn nhăn mày, thằng giai nguyệt bên kia. Bối bối cô nương, tiểu thư nói chuyện này nàng không nghĩ lại truy cứu. Tiểu Trúc Phồng lên má chói tử bất mát nói, hy vọng bách bối bối có thể nghĩ cách làm nhà mình tiểu thư thay đổi chủ ý. Quỳnh Yến Việc này ngươi thật không nghĩ truy cứu. Bách bối bối hỏi hướng Tiểu Quỳnh Yến, thấy nàng gật đầu, bách bối bối cũng có chút thất vọng, nàng còn tưởng rằng Tiểu Quỳnh Yến bị chính mình cùng Tiểu Trúc thuyết phục nguyên lai nàng nội tâm vẫn luôn đều không thể nhẫn tâm tới đối phó tàng giai nguyện. Nếu đương sự đều không nghĩ truy cứu, bách bối bối chỉ có gật đầu cùng điển quản ra một khối trở về, chỉ là bách bối bối thực không rõ, Giang Vân Nhi vì cái gì một hai phải nàng một khối trở về đâu. Lúc này Giang Vân Nhi đang ở trong phủ ngoại viện phòng khách phẩm trà hoa, vừa thấy đến Kiều Quỳnh Yến vọt vào tới, không khỏi hoán trách nói, ngươi này lỗ mãng tính tình rốt cuộc khi nào mới có thể sửa lại. Tầu tử, ngươi như vậy vội vã đem chúng ta kêu trở về, có phải hay không trong nhà xảy ra chuyện gì? Kiều Quỳnh Yến nôn nóng tiến lên hỏi. Thấy bách bối bối cũng vào phòng khách, Giang Vân Nhi đối bên người nhà hoàn sử cái ánh mắt, kêu nha hoàn liền vây lui sở hữu hạ nhân. Phòng khách chỉ còn lại có Giang Vân Nhi, điền quản gia còn có kiểu Quỳnh Nghiễn ba người. Thế thế, ngay cả Bạch Bối Bối Tâm đều lộ bộ hạ, Giang Vân Nhi như vậy thật cẩn thận, chẳng lẽ thật sự ra cái gì đại sự? Đại hạ nhân vừa đi, Giang Vân Nhi liền nghiêm mặt tới, "Quý Nghiễn, Bối Bối, các người đi đối phó Tằng Gia Nguyệt vì cái gì không cùng ta nói một tiếng? Nếu không phải Trượng Phu người phát hiện, còn không biết sẽ ra cái gì đại sự đâu." Tiêu Quý Nghiễn sững sốt, chợt dạ bĩu môi Tối lâu tới, tẩu tử, ngươi đều đã biết. Ngươi ca đều đã biết, ta có thể không biết sao. Giang Vân Nhi tức giận nói. Tiêu Quỳnh Yến đột nhiên ngằng đầu, không thể nào, ta ca không phải muốn tới Tết Nguyên Tiêu mới trở về sao. Tiêu Quỳnh Yến có chút tự tin không đủ, nếu là ca ca biết việc này, nàng lại đến nút lại, lại còn có sẽ liên lụy tẩu tử. Tiêu Quỳnh Yến lời nói mới vừa hỏi xong, liền thấy một cái con hỏm thuốc trung niên nam tử đi đến. thiếu phu nhân Trung niên nam tử đối với Giang Vân Nhi hành lễ. Cốc tiên sinh xin đứng lên. Giang Vân Nhi vội hư đỡ một phèn, cung kính nói. Tiêu Quỳnh Yến cùng bách bối bối còn có tiểu trúc đều tò mò nhìn cái này. Trung niên nam tử, này nam tử thoạt nhìn hẳn là cái đại phu. Y lìa Giang Vân Nhi đối thái độ của hắn, người nam nhân này hẳn là cái có địa vị nhân vật. Đối thượng Tiêu Quỳnh Yến cùng bách bối bối trong mắt nghi hoặc, Giang Vân Nhi cởi giới thiệu nói. Quỳnh Yến, bối bối. Vị này chính là cốc tiên sinh, cốc tiên sinh là vị đại phu. Giang Vân Nhi đối kiểu Quỳnh Yến cùng bách bối bối giới thiệu xong, lại chỉ vào kiểu Quỳnh Yến cùng bách bối bối đối cốc gan đồng giới thiệu nói, cốc tiên sinh, đây là Quỳnh Yến, vị này chính là Quỳnh Yến hảo tỉ mỗi bách bối bối. tiêu Quỳnh Yến chấp hạ mắt, đối Giang Vân Nhi lo lắng sốt ruột hỏi, tẩu tử, ngươi sinh bệnh. Ngay vậy, bách bối bối cũng quan sát khởi Giang Vân Nhi sắc mặt tới, thấy nàng sắc mặt hồng không giống sinh bệnh bộ ráng. Ta không có sinh bệnh, cốc tiên sinh lần này là đặc biệt vì ngươi lại đây. Giang Vân Nhi nói, Nguyên lai cốc gan đồng vốn là Kiều Hùng người, hắn chỉ đều không phải là trong quân đại phu, mà là chỉ vì Kiều Hùng một người hiệu lực, mà Kiều Khôn Lâm đối tàng giai nguyệt hãm hại mọi mọi một chuyện vẫn luôn canh cánh trong lòng, vẫn luôn đang tìm kiếm báo thủ cơ hội. Mấy ngày hôm trước hắn hướng phụ thân một người, tính toán trả thù tàng giai nguyệt, Hôm nay mới biết được bách bối bối cùng Tiểu Quỳnh Yến còn có Tiểu Trúc ba người ngầm đã bắt đầu hành động, có an đồng liền tương kế tự kế, ở phía sau đường một phen đẩy tay. Vì ta, tiêu Quỳnh Yến càng thêm hồ đồ, tẩu tử, ta lại không có sinh bệnh, ngươi thỉnh đại phu tới làm cái gì? Cốc tiên sinh không phải vì ngươi xem bệnh, mà là vì tàng giai nguyệt mà đến. Giang Vân Nhi híp mắt cười nói, vì tàng giai nguyệt, Tiểu Quỳnh Yến không hiểu ra sao. Thằng Giai Nguyệt sinh bệnh sao? Nếu là thằng Giai Nguyệt sinh bệnh, này đại phu đến chính mình ra tới làm cái gì? Thấy kiểu Quỳnh Yến vẻ mặt mê hoặc, Giang Vân Nhi nở nụ cười, lúc này mới đem cốc gan đồng thân phận thật sự còn có hôm nay sự nói cho mấy người. Bách bối bối nguyên bản cho rằng kế hoạch của chính mình đã thiên ý gì hề vô phùng, không nghĩ tới lại bị cốc gan đồng dễ dàng xuyên qua. Có lẽ là gần nhất nhật tử quá đến quá thuận cho nên làm nàng mất đi cảnh giới tính. Hơn nữa lần này sự nàng cũng quá tự phụ, quá tự tin, điểm này thật là không được, bách bối bối tự mình tỉnh lại lên. Lại nghe Giang Vân Nhi nói đến cốc gan đồng làm cho mọi người mặt từ không thành có, nói thằng Giai Nguyệt có thai, Tiểu Quỳnh Yến cùng bách bối bối cầm đều thiếu chút nữa rơi xuống. Cái này cốc tiên sinh xuống tay đủ tàn nhẫn, bách bối bối đối cốc gan đồng trong lòng dâng lên một cổ kinh ý. Cốc tiên sinh, việc này vạn nhất bị truyền ra đi, thằng Giai Nguyệt đời này chẳng phải là hủy hoại. Kiều Quỳnh Yến nghẹn họng nhìn chân chối hỏi. Bất đồng với Kiểu Quỳnh Yến kiếp sợ, nghe được cốc gan đồng cấp tầng giai nguyệt Bát như vậy một đại bốn nước bẩn, Tiểu Trúc lại là vui vẻ đắc y vinh báo lên, ha ha, nô tỷ liền nói nữ nhân này sớm hay muộn sẽ co báo ứng, không nghĩ tới báo ứng tới nhanh như vậy. Bách bối bối âm thầm buồn cười, người này vì cũng kêu báo ứng sao. Tiểu thư nàng đều dám hủy ngươi danh dự, ngươi không cần đáng thương nàng. Cốc gan đồng đối Quỳnh Yến nói Vị này chính là bối bối cô nương đi. Cốc An Đồng khuyên xong Tiểu Quỳnh Yến lại đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía bách bối bối, nghe nói trả thù tàng giai Nguyệt cái này chủ ý là cô nương ra. Đúng vậy, cốc tiên sinh, là ta quá không biết trời cao đất dày. Bách bối bối ngượng ngùng nói, nàng con ở vì chính mình có thể nghĩ đến này trừng trị tàng giai Nguyệt biện pháp ma đắc trí, không nghĩ tới ở người khác trong mắt lại chỉ là một chút tài mọn. Đứng đầu bối bối cô nương kiêm tốn. Cốc an đồng khẽ cười nói, bối bối cô nương chủ ý là hảo, nhưng chính là quá mức khẽ nâng nhẹ thả. Nghe nói kia nữ nhân lòng dạ sâu đậm, nếu chỉ là làm hoàng tử minh hoài nghi nàng, nàng khẳng định có biện pháp làm hoàng tử minh tiêu trừ nghi ngờ, muốn trả thù phải cho nàng đau kịch liệt một kích, đến làm nàng vĩnh bất phiên thân. Đối đãi địch nhân liền không thể nhân từ nương tay, ở trên chiến trường, đối địch nhân nương tay liền cùng cấp với tự sát. Cốc tiên sinh giáo hơn chính là... Bạch Bối Bối khiêm tốn thủ giáo, nàng vẫn luôn cảm thấy Kiều Quỳnh Yến quá mức đơn thuần thiện lương, nhưng nghe xong cốc tiên sinh lời này, Bạch Bối Bối cảm thấy chính mình cùng Kiều Quỳnh Yến cũng là tám lạng nửa cân, bởi vì nàng tưởng cũng không dám muốn cấp thẳng giai nguyệt bát như vậy một đại bốn nước bẩn. Không biết vì cái gì, Cốc Án Đồng cảm thấy Bạch Bối Bối rất được chính mình mắt duyên, liền nhiều lời vài câu, còn có, Bối Bối cô nương, chúng ta ngàn vạn không thể xem nhẹ địch nhân, cũng trăm triệu không thể đại ý. Hôm nay nếu không phải ta hòa điển quản gia giúp các ngươi dọn sạch cái đuôi lấy từng hoàng hai nhà ở huyện thành thế lực, sớm hay muộn sẽ tra được các ngươi trên người. Cốc gan đồng đi theo kiều hùng bên người mưa rầm thấm đất, mở miệng ngậm miệng chính là chiến trường cùng địch nhân. Có tiền có thể xử quỷ đầy ma, từng hoàng hai nhà đều là huyện thành gia đình giàu có, hoa mấy cái tiền thực mau là có thể tra được việc này sau lưng chân tướng. Ở cốc gan đồng trong mắt, bách bối bối biện pháp này thật sự là quá non nớt Bách bối bối trong lòng chấn động, cốc tiên sinh lời này nói như thế nào? Lúc này, một bên an tĩnh điển quản gia đột nhiên mở miệng hỏi, bối bối cô nương, tôn trưởng quầy là cái tin được người, chính là kia hai cái cho các ngươi đánh ám hiệu còn có ngăn cản hoàng tử Minh đi ra ngoài tiểu nhị các ngươi cũng tin được sao? Các ngươi có thể bảo đảm bọn họ sẽ không vì tiền mà ra bán các ngươi Bách bối bối vẻ mặt nghiêm lại, lúc ấy tình huống khẩn cấp, nàng thật đúng là không có nghĩ nhiều. Tưởng tượng đến từng hoàng hai nhà có khả năng cha ra việc này chính là chính mình ở phía sau bối bày mưu tính kế, tiến tới trả thù chính mình, bách bối bối ngẫm lại liền nghĩ lại mà sợ, nàng không lo lắng cho mình, mà là sợ hãi liên lụy đến người nhà còn có kiểu ra, việc này là nàng quá đại ý, quá tự tin. Nghĩ vậy, bách bối bối vội đối cốc gan đồng hòa điển quản gia trịnh trọng chuyện lạ nói, bối bối đa tạ cốc tiên sinh hòa điển quản gia ra tay tướng trợ. Bằng không hậu quả đem không dám tưởng tượng. Bối bối cô nương nói quá lời, lại nói tiếp ngươi cũng là vì tiểu thư nhà ta, hẳn là chúng ta cảm ơn ngươi mới đúng. Điền quản gia nói. Bách bối bối lòng còn sợ hãi lắc lắc đầu, nàng giúp tiểu Quỳnh Yến là tự nguyện, liền tính bị từng hoàng hai nhà trả thù cũng quái không được người khác, muốn trách thì trách nàng chính mình quá tự phụ. Việc này xem như sợ bóng sợ gió một hồi, bất quá có lần này sự. Bách bối bối về sau hành sự càng thêm cẩn thận chặt chẽ, này cũng coi như là một cái nho nhỏ giáo hơn đi. Bách bối bối ở bên này tự mình tỉnh lại, mà bên kia thằng Giai Nguyệt đã sống ở nước sôi lửa vòng bên trong. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu chuyện ngàn dặm, thằng Giai Nguyệt chưa kết hôn đã có thai một chuyện nửa ngày trong vòng liền truyền khắp toàn thành. Ngay sau đó chính là hoàng gia từ hôn tin tức ra tới, toàn thành người càng là ô lên, đại gia lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai tàng gia nguyệt trong bụng hài tử không phải hoàng gia thiếu gia. Tàng giai nguyệt cóng hoàng tử minh cùng người gian diễu sự làm hoàng người nhà cũng mất hết thể diện, từng lao ra mấy phen thượng hoàng gia môn đều bị đánh ra tới. Từng ra, bang, từng lao ra một cái bàn tay đánh vào tàng giai nguyệt trên mặt, giận dữ hỏi nói, ngươi trong bụng là ai dã loại? Cha, nữ nhi không biết, nữ nhi là thanh thanh bạch bạch, nữ nhi cũng không biết hài tử là từ lâu ra. Nữ nhi không có thằng Giai Nguyệt hết đường chối cãi, biên khóc biên nói năng lộn sột lên. Nàng thật không biết chính mình mang thai, nàng cùng Hoàng tử Minh vẫn luôn là phát sinh từ tình cảm, dừng lại trong lễ nghĩa, như thế nào sẽ mang thai đâu, thằng Giai Nguyệt chính mình đều nốc. Thằng Giai Nguyệt bên người nha hoàng cũng khóc ngã vào từng lao ra trước mặt, ôm từng lao ra chân thẳng cầu xin, lao ra, tiểu thư cùng Hoàng công tử thật là trong sạch, cầu ngài đừng lại đánh tiểu thư. Thằng Giai Nguyệt một khuôn mặt đã xưng đến không thành bộ dáng, lại đánh tiếp đã có thể hủy dung. Từng phu nhân vừa nghe đến nữ nhi mang thai, hoàng gia tử hôn tin tức liền khí cực công tâm hôn mê bất tỉnh, vừa tỉnh tới muốn gặp nữ nhi, làm nha hoàn đỡ tới rồi nữ nhi trong phòng. Từng phu nhân thấy nữ nhi quỷ gối trượng phu bên chân khóc không thành tiếng, mặt cũng xưng đến nhận không ra nguyên lai like bộ dáng, trong lòng một nắm, nước mắt đi theo rất xuống dưới, đau lòng hỏi, Nguyệt nhi. Chúng ta thật vất vả tìm được một môn hảo việc hôn nhân, ngươi vì cái gì liền không biết quý trọng. Nếu hài tử là hoàng gia con hảo, nữ nhi danh dự hủy hoại liền hủy, hôn sự rốt cuộc còn có lạc, bởi vì hai đứa nhỏ là lương tình từng duyệt, nàng không tin hoàng gia sẽ vứt bỏ nhà mình cốt đủ. Nhưng hiện tại đứa nhỏ này là người khác, đừng nói hoàng gia việc hôn nhân này, nếu nữ nhi không chịu nói ra cùng nàng cậu thả nam nhân tới, nói không chừng lao ra sẽ đánh chết nàng. Từng phụ nhân hiện tại nhất sợ hai chính là nữ nhi cùng phụ nữ có chồng làm ở một hối, đến lúc đó đừng nói lao ra, ngay cả tộc trưởng cũng sẽ không dung nữ nhi sống ở trên đời này. Ở cổ đại, một người phạm sai lầm là sẽ liên lụy toàn bộ gia tộc, thằng Giai Nguyệt làm hạ đổi phong bại tục sự, cũng là sẽ liên lụy gia tộc mặt khác cô nương, sẽ làm các nàng hôn nhân chịu trở, cho nên cũng khó trách từng phu nhân sẽ có như vậy lo lắng từng lao ra thấy tàng giai nguyệt vẫn là không chịu để lộ ra hài tử phụ thân là ai, trong lòng cũng cùng từng phu nhân có giống nhau suy đoán, cho rằng đứa nhỏ này phụ thân là cái phụ nữ có chồng, khí cực dưới nắm lên trên bàn nóng bỏng chén trà liền hướng trên người nàng ném tới, người còn cái bướng. a Tàng gia nguyệt hét lên một tiếng, theo bản năng rối tay chặn chính mình diện mạo, cũng may chén trà cùng nóng bỏng nước trà là rơi xuống ngược chỗ. tiểu thư tiểu thư Ngài không có việc gì đi. nha hoàng đại kinh thất sắc bỏ qua đi giúp tàng giai nguyệt đạn đi trên người nước trà. Tàng giai nguyệt bất chấp đau đớn trên người, khóc lóc nói, cha, nữ nhi cùng hoàng công tử thật là trong sạch. Nữ nhi cũng không biết là như thế nào mang thai, nữ nhi thật không biết. Tàng giai nguyệt cũng mau điên rồi, nàng như thế nào sẽ vô duyên vô cớ mang thai đâu. Người cùng hoàng công tử là trong sạch, kia hài tử là của ai? Từng lao ra thấy tàng giai nguyệt đến lúc này còn ở che chở nam nhân kia, càng là nổi trận lôi đình Một bên từng phu nhân từ nữ nhi nói nghe ra manh mối, vội hỏi nói, Nguyệt nhi, ngươi nói ngươi cùng Hoàng Công Tử là trong sạch, ngươi cũng không biết trong bụng hài tử là của ai. Nương, ta thật không biết. Ta là thiệt tình thích Hoàng Công Tử, lại như thế nào sẽ cùng người khác sẵn bậy. Ta là thật không biết đứa nhỏ này là như thế nào tới. Chuyện tới hiện giờ. Ngươi còn tưởng bao che nam nhân kia không thành. Từng lao ra chủ bàn gầm lên đánh gãy tẳng dai Nguyệt nói. Từng phu nhân nghe được nữ nhi nói lại là sắc mặt biến đổi, đối trượng phu nói, lao ra. Chúng ta trước hết nghe Nguyệt nhi đem nói cho hết lời. Hoàng gia đều lui thần, còn có cái gì hảo thuyết. Ngươi tới, đem cái này không biết xấu hổ, đổi phong bại tục nữ nhân cho ta đưa đến từ đường đi. Từng lao ra đối hạ nhân mệnh lệnh nói. Nếu đứa nhỏ này là hoàng gia cốt đục, liền tính không thể cưới hỏi đàng hoàng, hoàng gia cũng sẽ đem nữ nhi nâng tiến hoàng gia cấp hoàng tử Minh đương thiếp, lại như thế nào sẽ từ hôn. Thằng gia nguyệt nghe được phụ thân muốn đưa chính mình đi từ đường, thiếu chút nữa thế xịu qua đi. Từ từ, từng phu nhân vội ngăn lại hạ nhân, xu mặt đối trượng phu nói, lao ra, nếu nguyệt nhi thật đã làm sai chuyện, ngươi muốn đưa nàng đi từ đường ta không lời nào để nói. Nhưng như bây giờ không minh bạch liền phải đem Nguyệt Nhi tiến đi, ta không đồng ý. Không minh bạch. Từng lao ra không nghe còn hảo, vừa nghe khí huyết lại hướng lên trên Dũng giận dữ hỏi, đứa nhỏ này đều có, còn không minh bạch. Kỳ thật từng lao ra cũng là dụng tâm lương khổ, hắn là tưởng thừa dịp tộc trưởng còn không có lại đây chạy nhanh đem Nữ Nhi tiến đi, hảo bảo toàn nàng cùng hai tử tánh mạng, không nghĩ tới chính mình phu nhân còn ở nơi này ngang ngược ngăn trở. Từng lao ra thật là lại tức lại cấp. Đều nói mẹ hiền chiều hư con, đây là có săn ví dụ. Từng phụ nhân không để ý đến từng lao ra, mà là đối chính mình bên người nha hoàn phân phó nói, đi đem đại phu gọi tới. Nàng chợt nghe được nữ nhi mang thai tin tức khi cũng là khí cực, không nghĩ tới việc này thật giả. Vừa rồi nghe xong nữ nhi nói mới ý thức được chính mình cùng lao gia phạm vào bao lớn sai lầm, sự phát đến bây giờ. Bọn họ không hề nghĩ ngợi phải cho nữ nhi thỉnh đại phu trần đoán chính xác. Từng lao ra sắc mặt trầm xuống, đối từng phu nhân chất vấn nói, lúc này tìm đại phu, ngươi còn ngại không đủ mất mặt có phải hay không. Nữ nhi chưa kết hôn đã có thai sự hắn tưởng giấu đều không kịp, nữ nhân này cư nhiên còn muốn tìm đại phu tới xem. Từng lao ra thật là bị tức giận đến hồn máu. Không tìm đại phu như thế nào biết nữ nhi có phải hay không thật sự mang thai. Từng phu nhân cũng thực tức giận. Thỉnh đại phu sự nàng một cái nữ tác nhân ra không nghĩ tới cũng liền thôi, nhưng là lao ra là một nhà chi chủ gặp được sự cũng đại loạn một tất vông, từng phu nhân đối này rất có câu hán hận. Nghe vậy, từng mới ra biểu tình đột nhiên một đốn, hỏi, phu nhân, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi nói đi. Từng phu nhân banh mặt phản thuận. Từng lao ra đôi mắt trường, rồn dập đối bên người một chút nhân đạo, mau, đi đem xuân đức đường tân đại phu mời đến. Vì cái gì muốn thỉnh tân đại phu? Từng phu như mày, thỉnh bên ngoài đại phu, việc này không phải càng nhiều người đã biết sao. Ta đều có ta đạo lý. Từng lao ra cũng hy vọng nữ nhi mang thai một chuyện không phải thật sự, dù sao việc này bên ngoài đều đã truyền đến ồn ào huyên áo, liền tính lại trần bệnh ra nữ nhi mang thai lại có thể thế nào. Nếu nữ nhi đúng như chính mình phu nhân theo như lời là hoan uổng, làm chính mình trong phủ đại phu tới trần bệnh người khác là sẽ không tin tưởng. Xuân Đức đường Tân Đại Phu đức cao vọng trọng, nếu là từ hắn trần bệnh ra nữ nhi cũng không có mang thai, có lẽ còn có thể vãn hồi một ít thể diện. 30 phút sau, Hạ Nhân mang theo một vị tuổi trẻ Đại Phu lại đây. Từng lao ra vừa thấy người tới, thanh khuôn mặt đối kia Hạ Nhân cờ mắng, ta không phải làm người thỉnh Tân Đại Phu sao. Lao ra, Tân Đại Phu đến huyện kế bên đến khám bệnh tại nhà đi, vị này chính là Tân Đại Phu ái đồ, y di thuật cũng rất cao minh cho nên tiểu nhân liền đem hắn mời tới. Hạ nhân thấy từng lao ra tức giận, vội run như cầy sấy đáp. Cái này người cũng không biết từng lao ra trong lòng tính toán, âm thầm cảm thấy từng lao ra đây là xem thường mọi chuyện, còn không phải là khám cái hoặc mạch sao. Một cái phủ phổ thông thông đại phu đều có thể hành, nơi nào phi tân đại phu không thể. Bất quá lời này hắn chỉ dám ở trong lòng nói thầm, không dám biểu lộ ở trên mặt. Từng lao ra vừa nghe tân đại phu đi huyện kế bên, Trên mặt tức khắc toát ra thất vọng cùng nhận mệnh biểu tình. Từng phu nhân lại cảm thấy trước mắt vị này hậu sinh nếu có thể bị tân đại phu nhìn chúng, khẳng định cũng có hắn chỗ hơn người, vì thế đối từng lao ra nhị thành một phen, sau đó làm tuổi trẻ đại phu cấp tàng giai nguyệt khám khởi mạch tới. Chờ tàng giai nguyệt vươn tay cổ tay, nha hoàn ở tàng giai nguyệt thủ đoạn chỗ phủ lên một cái khăn lụa, tuổi trẻ đại phu lúc này mới vươn tay nghiêm túc cho nàng hào khởi mạch tới. Từng phu nhân thấy đại phu tay thăm thượng tàng giai Nguyệt mạch đập sau sắc mặt càng ngày càng ngừng trọng không khỏi nôn nóng hỏi đại phu nữ nhi của ta quả thực hoài hai tháng có thai một bên nha hoàng nghe được hai tháng mấy chữ này đột nhiên nghĩ tới cái gì tiêu sợ hãi một tiếng nói không có khả năng tiểu thư tháng trước còn tới quỷ Thủy sao có thể có mang hai tháng có thai người nói cái gì thường phu nhân đột nhiên bắt lấy nha hoàn cánh tay tiêmanh hỏi Phu nhân, tiểu thư tháng trước còn tới quỳ thủy. Ngay vậy, từng phu nhân phất tay liền cho nha hoàn một phen bàn tay, giận dữ hỏi nói, ngươi vì cái gì không nói sớm. Từng phu nhân lại tức lại giận, nói như vậy, nữ nhi thật là bị vu hoan hám hại. nha hoàn đông một tiếng quỷ gối từng phu nhân trước mặt, khóc lóc nói, phu nhân, đều là nô tì sai, nô tì nhìn đến tiểu thư ké xịu đều luôn cuống, bất quá nô tì nói đều là thật sự. Không tin ngài có thể hỏi hỏi giặt quần áo bà tử, tiểu thư tháng trước thật sự tới Quý Thủy, tiểu thư bị người hại. Nha Hoàn căn bản liền đã quên trong phòng còn có một cái ngoại nam ở, mở miệng ngậm miệng chính là Quý Thủy, Tàng Gia Nguyệt nghe được lại thẹn lại giận. Nghe xong Nha Hoàn nói, từng lao ra sắc mặt càng thêm âm trầm, chỉ thấy hắn đối đại phu hỏi, "Đại phu, nữ nhi của ta quả thực không có mang thai." Nha Hoàn không có can đảm lừa hắn. Duy nhất giải thích chính là nữ nhi quả thật là hoan uổng, bị người tính kế. Từng lao ra mắt lộ hông quang, dám can đảm như vậy tính kế bọn họ, hắn nhất định phải đem người này bầm thơi vạn đoạn. Hồi từng lao ra, tiểu thư này mạch tượng rất là kỳ quái, thứ tiểu sinh y hề còn thấp, vô pháp cấp từng lao ra một cái chuẩn xác hồi đáp. Đại phu không tiêu ngạo không siềm định nói, tiêu biểu tình một chút đều không có vì trần bệnh không ra tàng dai nguyệt mạch tượng mà hổ thẹn. Ngươi không phải tân đại phu ái đồ sao, như thế nào sẽ liền có phải hay không hoạt mạch cũng không dám kết luận. Từng phu nhân rõ ràng không tin hắn nói, cho rằng hắn là không nghĩ tranh này hôn thủy, không nghĩ giúp nữ nhi làm sáng tỏ sự thật chân tướng mới nói ra này phiên thoái thác chi tử. Từng phu nhân, từng tiểu thư mạch tượng thực loạn, như là hoạt mạch, lại không giống, xin thứ cho tiểu sinh học nghệ không tinh, vô pháp cấp từng tiểu thư trần đoán chính xác, còn thỉnh từng lao ra. Từng phu khắc thỉnh, cao Minh đi. Đại phu nói xong, thu hồi hòm thuốc liền đi ra ngoài. Từng lao ra cũng không có ngăn đón, mà là hỏi tàng giai nguyệt ở tiểu lầu phát sinh sự. Tàng giai nguyệt cùng nha hoàng biên khóc biên nhất nhất đem tiểu lầu phát sinh sự thuật lại cho từng lao ra. Từng lao ra mấy chục tuổi người, ăn mệ so tàng giai nguyệt ăn mối còn nhiều, nghe xong nữ nhi tự thuật, trầm khuôn mặt thực chắc chắn nói, vấn đề nhất định là ra ở cái kia đánh ngã ngươi nữ nhân trên người. Nếu hắn suy đoán không sai, liền không nan giải thích nữ nhi mạch tượng sẽ rối loạn, nhất định là nữ nhân kêu cấp nữ nhi hạ cái gì dược làm cho. Chính là rốt cuộc là người nào cùng nữ nhi có thâm kiểu đại hận, muốn như vậy hãm hại nữ nhi đâu. Từng lao ra trầm tư lên, hắn cũng không có lập tức hoài nghi đến Kiều Quỳnh Yến trên người, bởi vì Kiều Quỳnh Yến ở trong mắt hắn chính là cái không có đầu vóc, bằng không tự như thế nào sẽ bị nữ nhi vài câu xối rục liền xảo muốn từ hôn. Nàng là không có khả năng nghĩ ra như vậy nham hiểm chú ý tới. Nghe vậy, tàng giai nguyệt nước mắt vừa thu lại, anh thanh hỏi, cha, nói như thế nào? Việc này ngươi không cần phải xem vào, ngươi hảo hảo ở nhà ốc, quá mấy ngày ta làm người đưa ngươi về đến nhà miếu tránh một đoạn thời gian, chờ tiếng gió qua lại trở về. Từng lao ra không thể nghi ngờ nói xong, âm trầm khuôn mặt đi ra ngoài. Nương tàng giai nguyệt vừa nghe vẫn là muốn đưa chính mình đi từ đường. Hoa một tiếng lại khóc lớn lên, nương, cha đều biết ta không có mang thai, ta là bị người hám hại, vì cái gì còn muốn đưa ta đi từ đường. Từng phu nhân cũng thương tâm lau lau nước mắt, đau lòng nói, nguyệt nhi, cha ngươi cũng là vì ngươi hảo, ngươi liền nghe ngươi cha đi. Từng phu nhân trong lòng rất rõ ràng, nữ nhi cùng người cậu thả mang thai cái này lời đồn lực sát thương quá lớn, liền tính nữ nhi là bị tinh kế, chính là lại có mấy người tin tưởng. Ra như vậy sự, hoàng gia lại lui thần, nữ nhi đời này chỉ sợ cũng là hủy hoại, muốn tài giá nhà cao cửa rộng sợ là lại không có khả năng, từng phu nhân trong lòng tựa như bị đào vết cắt giống nhau khó chịu. Nương, như thế nào liền ngại đều nói như vậy? Cha đưa ta đi từ đường, này không phải muốn nữ nhi mệnh sao? Tàng giai nguyệt một phen nước mũi một phen nước mắt khóc dòng nói. Nàng thật vất vả mới rửa sạch toan quất. Cha thế nhưng còn muốn đưa nàng đi từ đường chịu tội. Nghe nói từ đường điều kiện thực khám khổ, tới rồi nơi đó mỗi ngày còn muốn tụng kinh làm việc, kia nơi nào là người ngốc địa phương. Thằng Giai Nguyệt đánh chết cũng không muốn đi. Giai Nguyệt, cha ngươi nói là cho ngươi đi tránh một trận, lại không phải làm ngươi chết già ở nơi đó. Ngươi yên tâm, chờ tiếng gió một quá nương liền đi tiếp ngươi trở về. Thường phụ nhân ôn nhu hồng nói, Nương, ta không cần, ta không cần. Chính là một ngày ta cũng không đi. Tháng giai Nguyệt chơi nổi lên tiểu tính tình tới. Nguyệt Nhi. Từng phu nhân bị thấy nữ nhi như vậy không hiểu chuyện, nhịn không được giận mắng một tiếng, đều khi nào còn ở nơi này náo. gầm lên xong thấy nữ nhi đầy mặt nước mắt, từng phu nhân tâm lại mềm xuống dưới, khuyên đủ. Nguyệt Nhi, không phải cha mẹ nhẫn tâm, mà là hiện tại chúng ta không thể không đem ngươi đưa đến từ đường đi, chứ không nói ngươi cùng người cậu thả có thai cái này lời đồn. Liền hoàng gia từ hôn việc này liền đủ chúng ta chịu được, liền tính cha ngươi không tiễn ngươi đi từ đường, tộc trưởng cũng sẽ phái người đưa ngươi đi. Nói đến hoàng gia từ hôn sự, tàng giai nguyệt càng là khóc đến giống cái lệ nhân, nương, ta muốn gặp hoàng công tử, ta muốn cùng hắn giải thích rõ ràng, ta không có làm thực xin lỗi chuyện của hắn. Từng phụ nhân thở dài, nói, đứa nhỏ đốc, việc đã đến nước này, còn có cái gì hảo giải thích. Nhà mình lao ra đi hoàng gia đều bị đánh ra tới, nếu là nữ nhi đi không trực tiếp bị tròng lồng heo mới là lạ, từng phu nhân lại như thế nào sẽ làm nữ nhi đi làm như vậy chuyện ngu xuẩn. Hoàng lao gia đại ca ở kinh thành bên kia làm đại sinh ý, nghe nói nhân mạch thực quảng, cùng kinh thành một ít quan viên đều đáp thượng biên, từng lao ra cùng từng phu nhân nguyên tưởng rằng có thể bảng thượng như vậy thông ra, nhi tử về sau ở sinh ý trong sân cung có thể đi được xa một ít. Nhưng không nghĩ tới chỗ tốt còn không có vớt đến, lại ăn như vậy một cái buồn mệt, mà hoàng người nhà liền bọn họ một câu giải thích đều không muốn nghe, trực tiếp lui thân, còn thả ra lời nói tới, nói, từ đây cùng từng ra thế bất lưỡng lập, cái này làm cho từng lao ra cùng từng phu nhân có miệng khó trả lời. Tháng giêng 11 là bách bối bối cấp vinh sư phó hành bái sư lễ nhật tử, vinh sư phó hôm nay hướng Giang Vân Nhi thỉnh một ngày giả mang theo bách bồi bối trở lại chính mình trong nhà. Tiêu quý Yến cùng Tiểu Trúc muốn đi theo đi, bị Vinh Sư Phó cự tuyệt. Tới rồi Vinh Sư Phó trong nhà, bách bối bối thế mới biết Vinh Sư Phó ở tướng quân phủ phụ cận mua một tòa hai tiến sân, đi đường không đến 30 phút thời gian. Vinh Sư Phó không có tức phụ hải tử, trong nhà chỉ có 3 năm cái hạ nhân, mới vừa đi tiến ngoại viện liền cảm giác đặc biệt quẳng cụ ẽ. Bách bối bối đi theo Vinh Sư Phó vào nội viện, Thấy nội viện đại sảnh thế nhưng ngồi mười tới vị nam tử. Bối bối, mau tới đây gặp qua ngươi sư bá sư thúc còn có các sư vinh. Vinh sư phó trên mặt tràn đầy vui vẻ tươi cười, nhất nhất đem đang ngồi người giới thiệu cho bách bối bối. Bách bối bối ngốc ngốc nhìn kia mười mấy già trẻ lớn bé nam tử, không phải nói cổ đại thực chú ý nam nữ chi phòng sao. Như thế nào trong đại sảnh trừ bò nàng, tất cả đều là nam. Ngần ngươi làm gì? còn không mau bái kiến các vị sư thuốc bá cùng người các sư hình. Vinh sư phó không vui thanh âm ở bách bối bối bên thai vang lên, làm bách bối bối lôi trở lại tâm thần. Còn không có chân chính bái sư, bách bối bối theo vinh sư phó lại một lần giới thiệu cho mười mấy người lược hành lễ. Người quá nhiều, hơn nữa bách bối bối không để bụng, một tá xong tiếp đón liền đã quên ai với ai, chỉ đại khái nhớ kỹ vài người diện mạo. hào hào hảo. hảo, hảo. Một nhất lớn tuổi nam tử bị bách bối bối lễ sau liền kêu ba tiếng hảo, nói, nha đầu, lao vinh rốt cuộc nguyện ý thu đồ đệ, cho nên liền tính ngươi là nữ nhi thân chúng ta cũng không phản đối. Ngay vậy, bách bối bối ngước mắt quét đang ngồi mọi người liếc mắt một cái, thấy bọn họ nhìn về phía chính mình ánh mắt đều mang theo chút gỡ ép, không khỏi hơi hơi nhăn lại mày, hóa ra những người này khinh thường nàng là cái nữ. Nhìn những người này biểu tình. Bách bối bối nguyên bản bởi vì có thể bái vinh sư phó vi sư về điểm này tiểu kích động tức khắc làm lạnh xung dưới, bất quá cũng may vinh sư phó đối nàng tự hảo, không có nửa điểm xem thường nàng ý tứ, bằng không này sư bái không bái vẫn là cái vấn đề đâu. Bách bối bối cho rằng cấp vinh sư phó hành bái sư lễ là cái đơn giản quá trình, không nghĩ tới lại lăn lộn nửa ngày. Chờ vị kia nhất lớn tuổi nam tử làm người đem một phen sắt đến tỏa sáng giao phay phùng ra tới, Đặt ở đại sảnh ở giữa bàn bắt tiên thượng, châm thơm qua đuốc, phóng thượng cống phẩm, đi đầu cấp giao phay quỷ lại lên. Kinh vinh sư phó giới thiệu, bách bối bối thế mới biết, nguyên lai like này đem giao phay thế nhưng là bọn họ sư tổ lưu lại sư môn tổ truyền giao phay. Bái song sư tổ di vật, từ vị kêu nhất lớn tuổi đại sư bá chủ trì, bái sư lễ bắt đầu. Bách bối bối ngay từ đầu còn tưởng rằng bái sư lễ chính là cấp vinh sư phó giốt ly trà là được. Nhưng vừa nghe đến đại sư bán niệm khởi môn quy, bách bối bối liền có rút lui có trật tự xúc động. Không biết vì cái gì, bách bối bối có loại thượng tạc thuyền cảm giác, như thế nào học cái chủ nghệ còn làm cho như vậy phức tạp, này đó môn quy như vậy Hà khác, nàng sao có thể toàn bộ đều tuân thủ. Bách bối bối không biết những người này ban đầu đang ở nơi nào, vinh sư phó thế nhưng trong vòng một ngày liền đem những người này tất cả đều triệu tề lại đây. Nàng này tiến rốt cuộc là cái gì sư môn? Hành xong sư lễ đã là buổi trưa, cơm trưa là các vị sư thúc bá còn có các sư huynh cùng thi triển thân thủ, nhìn tràn đầy một bản tinh xảo mỹ vị thức ăn, Bạch Bối Bối lại không nửa điểm ăn uống, bởi vì lúc này nàng cảm thấy ăn cái gì cũng chưa tư không vị. Sư muội, ngươi như thế nào ăn đến ít như vậy? Mối ở Bạch Bối Bối bên cạnh một 15 tuổi trên dưới nam tử quan tâm hỏi, sau đó cấp Bạch Bối Bối gấp một khối lương to gà. Nói, sư muội, ngươi quá gầy, muốn ăn nhiều một chút, chúng ta làm đầu bếp nhất định phải trước đem chính mình dưỡng đến béo tốt mập mạc, người khác mới có thể tin được chúng ta chủ nghệ. Ngôi cùng bàn mặt khác sư huynh đệ nghe nói lời này, đều bật cười ra tiếng. Vong đầu phát, mặt khác trên một cái bàn, đại sư bá đang cùng vinh sư phó mấy cái sư huynh đệ uống rượu, nghe được chính mình tiểu đồ đệ lời này nhịn không được cười mắng thanh, tận nói hiệu nói vượng. Nếu có thể lấy thể trạng tới luận trung nghệ cao thấp, bọn họ tất cả mọi người không cần như vậy nỗ lực. Lăng Triều An hắc hắc cười hai tiếng, lại tự quen thuộc đối bách bối bối tự giới thiệu nói, Sư mù ổ, ta ngươi đại sư bá tiểu đồ đệ, ta kêu Lăng Triều An, ngươi kêu ta An Sư huynh là được. Lăng Triều An lo lắng bách bối bối không thể lập tức đưa bọn họ mọi người đều nhớ kỹ, cho nên lại lần nữa làm tự giới thiệu. Cảm ơn An Sư Vinh. Bách bối bối biết nghe lời phải nói. Đều nói ở gia đình giàu có nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, vinh sư phó xấu cũng là từ trong cung ra tới, vì sao còn làm nàng cùng này đó đại nam nhân ngồi chung một tịch, bách bối bối thật sự thực buồn bực. Nếu như bị nương biết, về sau tất nhiên sẽ không lại làm nàng tới huyền thành. Bách bối bối ăn xong cơm chưa trở lại tướng quân phủ khi vẫn là như lọt vào trong sương mù, nàng cũng không biết chính mình bái vinh sư phó vi sư là đúng hay là sai. Còn có những cái đó sư thúc bá cùng các sư huynh rốt cuộc là chút người nào? Bách bối bối trong lòng thực không đế. Bối bối, ngươi như thế nào giàu dĩ không vui, có phải hay không vinh sư với ngươi? Tiêu Quỳnh Yến thấy bách bối bối bái xong sư trở về không có nửa điểm vui mừng, còn tưởng rằng vinh sư phó nhanh như vậy liền bưng lên sư phó cái giá tơi giáo hơn bách bối bối. Không có, chính là bái sư lễ có điểm phôn khóa, cấp mệnh. Bách bối bối cười cười nói. tiêu Yến vừa nghe Lúc này mới yên lòng, nói, vậy ngươi rửa mặt trải đầu một chút về trước phòng nghỉ ngơi, chờ cơm chiều ta lại kêu ngươi. Không cần, ta tưởng ngày mai về nhà, đợi lát nữa ta còn muốn đi ra ngoài một chuyến. Lại qua mấy ngày chính là tiết Nguyên Tiêu, chấn trên tư thuộc Tết Nguyên Tiêu qua đi liền phải khai giảng, nàng đến trở về trước đem mãn thương học vị định ra tới. Nhanh như vậy liền phải trở về A Tiêu Quỳnh Yến thất vọng nói, ngươi cũng biết nhà ta việc nhiều. Ta không thể ra tới lâu lắm, chờ ta một có rảnh liền tới huyện thành xem ngươi. Hào đi. Tiêu Quỳnh Yến bất đắc dĩ nói, nàng là biết bách bối bối có bao nhiêu vội. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói muốn đi đâu, ta đưa ngươi đi. Tiêu Quỳnh Yến lại nói, ta muốn đi tiền trang. Bách bối bối nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy vẫn là đem đại bá nhị bá tiền tồn đến tiền trang, lại đem tiền trang đơn tử trả lại cấp đại bá nhị bá tương đối thích hợp, bọn họ rốt cuộc đã phân ra. Tiền tài vẫn là từng người bảo quản mới thích đáng. Đến nôi chính mình ra, nàng tính toán một phân thành hai, đem một bộ phận tồn đến tiền trang, một bộ phận gửi ở trong không gian, như vậy vạn nhất phát sinh chuyện gì cũng có bảo đảm. Tiêu Quỳnh Yến bồi bách bối bối đi huyện thành lớn nhất hối nhân tiền trang đem ngân phiếu tồn đi vào, sau đó lại đến trên đường mua thật nhiều hoa đăng cùng thiết khô, mức chờ ăn vặt cấp bách bối bối mang về. Tàng giai nguyệt sự nháo đến quá lớn, Hơn nữa có hoàng người nhà trả thù, hai người đi ở trên đường khó tránh khỏi nghe được có người nhỏ giọng có nghị luận tàng giai nguyệt sự. Kiều Quỳnh Yến sau khi nghe được nhanh hơn bước chân, nàng hiện tại một chút đều không muốn nghe đã có về tàng giai nguyệt sự. Bách bối bối nhưng thật ra rất có hứng thú, nói lời thật lòng, nàng rất hâm mộ kiều Quỳnh Yến có như vậy một cái vì nàng xuất đầu ca ca, bất quá nói trở về, ca ca mãn thuyền đối nàng cũng khá tốt. Sáng sớm hôm sau... Tiều Quỳnh Yến lưu luyến không rời đem bách bối bối đưa lên xe ngựa. Bối bối, chờ ta cho ta cha quá xong ngày sinh liền đi tìm ngươi. tiêu Quỳnh Yến rất rõ ràng, ca ca lúc này là không có khả năng làm nàng đi ra ngoài, bằng không nàng đều tưởng cùng bối bối một khối đến làng trái đi. Hảo, ta chờ ngươi. Bách bối bối xốc lên màn xe đối kiểu Quỳnh Yến phất phất tay. Chạm vạng trước, xe ngựa xử tới rồi làng trái đi hướng huyện thành cùng đến bảo cảng Trấn tam ngã tư khẩu. Màn xe bị gió thổi qua, bách bối bối trùng hợp thấy ca ca mãn thuyền dùng một cây gậy chọn hai cái túi cùng xe ngựa đi ngang qua nhau. Bách bối bối vội làm xa phu đem xe ngựa dừng lại, nhảy xuống xe ngựa trở về chạy, ca. Bối bối, ngươi đã trở lại. Mãn thuyền nhìn thấy mội mội trở về cao hứng đến cười Mỹ mắt. Ca, cha lêu tới khách nhân sau. Bách bối bối nhìn mãn thuyền chọn kia hai cái nặng chịu túi hỏi. Trong nhà gạo và mì nếu liền người trong nhà ăn. Hẳn là còn có thể ăn hơn nửa tháng, hiện tại thu mua nhiều như vậy thức ăn, duy nhất giải thích chính là trả lều tới khách nhân. Đúng vậy, hai ngày này tới vài bát nơi khác tới khách nhân, nương lo lắng trong nhà thức ăn không đủ làm ta đến chấn trên mua chút trở về. Bách bối bối làm mãn thuyền đem đồ vật dọn lên xe ngựa, hai anh em ở trong xe ngựa nói lên lời nói tới. Cà, lúc này mới tháng riêng như thế nào sẽ có nơi khác khách nhân tới? Bách bối bối buồn bực hỏi. Không rõ ràng lắm, Mãn thuyền lắc lắc đầu, nói: "Bất quá những người này ra tay rất rộng rãi, còn cấp đánh thưởng đâu? Trước kia có khách nhân cũng ngẫu nhiên sẽ cho đánh thưởng, chính là giống nhau đều là một vài lượng bạc, nhưng những người này vừa ra tay chính là 10 lượng tám lượng, vừa mới bắt đầu đều đem bọn họ cấp dọa tới rồi." Nghe xong Mãn Truyền nói, Bạch Bối Bối nhỏ đến khó phát hiện nhẹ nhíu hạ mày, không có tiếp tục hỏi lại. Sa phu không phải lần đầu tiên đưa Bạch Bối Bối về nhà. Cho nên ngựa quen đường cũ đem xe ngựa xử tới rồi trả lều trước. Tỷ. Tiểu thư đã trở lại. Mãn thương cùng bảo nhi vừa thấy bách bối bối từ xe ngựa nhảy xuống, vui vẻ vọt tới nàng bên người. Mãn thương, bảo nhi, các ngươi mấy ngày nay ngoan không ngoan a Bách bối bối cười tủm tỉm sờ sờ hai người đầu. Mãn thương ôm nàng eo làm nũng lên tới. Tỷ. Ngươi như thế nào đi huyện thành nhiều ngày như vậy, ta mỗi ngày đều ngóng trông ngươi trở về đâu. Bảo Nhi tắc ngượng ngùng lui ra phía sau vài bước, tránh đi bách bối bối sở hắn đầu động tác. Phung thị cùng lưu quả phụ nghe tin từ trong phòng bếp đi ra. Nương, lưu thẩm. Trở về liên hảo, trở về liên hảo, tựu lâu người mang tới lời nhắn nói ngươi muốn vãn mấy ngày trở về, ta đều lo lắng gần chết. Phung thị thấy nữ nhi bình an trở về, để ở trong lòng đại thạch đầu cuối cùng rơi xuống. Chờ đem xe ngựa thượng đồ vật dọn vào nhà sau. Bách bối bối mới đưa chính mình đã bái vinh sư phó vi sư sự nói cho người nhà, Phùng Thị nghe được lại hỉ lại ưu Bối bối, người đã bái vinh sư phó vi sư, về sau có phải hay không đều phải đi theo vinh sư phó bên người? Phùng Thị hỏi, nếu là như vậy, nàng không biết muốn bao lâu mới có thể nhìn thấy nữ nhi một lần đâu. Nương, sư phó nói chờ ta có rảnh lại đến huyện thành đi học trung nghệ, không cần mỗi ngày đi theo hắn bên người. Hành xong bái sư lễ. Bách bối bối đôi vinh sư phó sưng hô cũng sửa lại. Còn có thể như vậy A. Phùng thị vừa nghe, rất cao hứng. Bách bối bối cười gật đầu, hỏi, Nương, mấy ngày nay tới đều là chút cái gì khách nhân? Bách bối bối cảm thấy mẫu thân ở gia đình giàu có đương quá đầu bếp nữ, kiến thức hẳn là so ca ca muốn quảng, hẳn là có thể nhìn ra những cái đó du khách lai lịch. Phùng thị nghĩ nghĩ, nói, nghe bọn hắn khẩu âm không giống chúng ta bên này người. Cụ thể là người ở nơi nào chúng ta cũng dám hỏi, bất quá bọn họ khẩu vị rất kỳ quái. Như thế nào cái kỳ quái pháp? Chính là ăn đến đặc hàm. Phùng Thị nói. Hơn nữa xem bọn họ ăn mặc như là gia đình giàu có xuất thân, chính là bọn họ lượng cơm ăn lại rất lớn, một người ít nhất muốn ăn tứ đại chén cơm mới ăn đến no, này không không bao gồm những cái đó đồ ăn. Vong đầu Phát Lưu Quả Phụ cũng rất kỳ quái nói. Giống nhau gia đình giàu có nam tử lượng cơm ăn đều là rất nhỏ, có thể ăn đến 2 chén cơm đều rất ít, những người này trên người tản mát ra cao quý khí chất, nhưng bọn họ ăn cơm bộ dáng lại làm người không dám khen tặng Thực sự có như vậy kỳ quái. Bách bối bối nhíu mày trầm ngâm lên. Nàng nhớ rõ trong nhà điều kiện mới vừa có chuyển biến tốt đẹp khi, đại bá nhị bá còn có ca ca bọn họ một cơm cũng có thể ăn 3-4 chén cơm hoặc 7-8 cái đại màn thầu. Bất quá kia cũng chính là mấy ngày thời gian, vài ngày sau bụng nắm chặt sau bọn họ lại không ăn qua như vậy nhiều. Những người này đã có tiền tới nơi này du ngoạn, ra tay rộng rãi, vậy không có khả năng là người nghèo, như thế nào có thể mỗi cơm đều phải ăn nhiều như vậy? bách Bối Bối nghe xong cũng cảm thấy quỷ dị. Bách Bối Bối không phải lòng hiếu kỳ cho người, chính là không biết rõ những người này lai lịch, nàng tổng cảm thấy trong lòng bất an. Phong thị cảm thấy tìm hiểu khách nhân là thực phạm hủy sự. Nàng không nghĩ nữ Nhi lại miệt mài theo đuổi, vội rời đi đề tài, Mãn thuyền, Ngọc Châu năm nay cũng cập kê, ta tưởng đem ngươi cùng Ngọc Châu hôn sự cấp làm, chờ này đó khách nhân đi rồi ta liền tìm Ngọc Châu cha mẹ thương lượng thương lượng. Hôm nay thợ thủ công đầu mục nói, bọn họ tân gia mấy ngày nay là có thể hoàn công, Phùng thị tính toán một dọn tiền tân gia liền cấp hai đứa nhỏ đem hôn sự cấp làm, nàng cũng hảo lại một cọc tâm sự. Nương, những việc này ngài an bài liền hảo. Mãn thuyền không có gì nghị. Nói xong mãn thuyền cùng Ngọc Châu hôn sự, bách bối bối lại nói, Nương, ta tưởng ngày mai mang mãn thương cùng Bảo Nhi đến chấn trên tư thuộc đi gặp tiên sinh. Bách bối bối ngay từ đầu liền tính toán làm Bảo Nhi đi theo mãn thương một khối tiến tư thuộc nhậm thư. Lưu quả phụ vừa nghe, vội nói, tiểu thư làm tiểu thiếu ra thượng tư thuộc là được, Bảo Nhi liền không cần. Lưu thẩm, mãn thương một người thượng tư thuộc ta không yên tâm khiến cho Bảo Nhi cùng mãn thương một khối đi thôi. Bách bối bối biết lưu quả phụ là đau lòng kia mấy chục lượng bạc nhưng ở nàng trong thế giới, tri thức nhưng xa so tiền tài tới quan trọng. Nói nữa, nếu Bảo Nhi về sau nguyện ý đi theo mãn thương bên người, liền càng hẳn là làm hắn cùng mãn thương một khối đi niệm thư. Gần nhất Bảo Nhi thức tự, về sau là có thể càng tốt trợ giúp mãn thương, thứ hai hai người một khối trưởng thành càng có lợi cho tăng tiến hai người cảm tình. Tiểu thư Nếu tiểu thiếu ra muốn vào tư thục, làm bảo nhi tại bên người hầu hạ là được. Lưu quả phụ nói, nhi tử chỉ là cái hạ nhân, đi theo chủ tử bên người hầu hạ là hẳn là. Mãn thuyền cũng cảm thấy làm bảo nhi bồi mãn thương tiến tư thuộc yên tâm chút, liền nói, Lưu thẩm, nhà chúng ta hiện tại không thiếu điểm này bạc, bảo nhi con nhỏ, làm hắn miệng mấy năm thư cũng hảo, việc này liền như vậy định rồi đi. Lưu quả phụ thấy mãn thuyền đều đã mở miệng, đành phải đồng ý xuống dưới. Ăn cơm chiều thời điểm bách bối bối mới biết được, bất quá mấy ngày công phu, đại bá nhị bá còn có đường ca mấy cái đã ở nuôi dưỡng mà bên kia xây gian tiểu thành úc, đại gia đã bắt đầu thầy phiên các đêm. Ăn xong cơm chiều, bách bối bối tìm cái lấy cơ ra cửa, thừa dịp bóng đêm ở một cái không ai địa phương vào không gian. Tiến không gian, bách bối bối liền phát hiện trong đất tinh dầu quả cư nhiên thành thục bách bối bối vừa mừng vừa sợ, tính toán ngày mai lấy liền vừa tinh dầu quả tất cả đều hái xuống. Bách bối bối tâm tình rất tốt, đi ra ngoài phía trước ở trong hoa viên hái được một đống hoa đem phòng ngủ bình hoa xử lý hoa cấp đổi đi, lúc này mới ra không gian. ngày hôm sau, bách bối bối sớm liền mang theo trang điểm đổi mới hoàn toàn mãn thương cùng Bảo Nhi ra cửa. Hôm nay không phải đưa nước đưa củi lửa nhật tử, ba người chỉ có đi đường thượng trấn. Có thể là lâu lắm không có đi đường xa quan hệ, dọc theo đường đi bách bối bối nghỉ ngơi rất nhiều lần. Đến bảo cảng trấn thời điểm đều mệt đến đầy người đổ mồ hôi Lúc này bách bối bối liền nghĩ Chờ dọn vào tân ra Liền tính bờ biển không có cỏ xanh có thể uy như uy mã Nàng cũng muốn mua chiếc xe ngựa hoặc xe bò Như vậy về sau cũng không cần lãng phí nhiều như vậy thời gian ở lên đường thượng Bởi vì năm trước cũng đã đem tư thuộc sự hỏi tham hảo Bách bối bối vừa đến chấn trên liền trực tiếp mang theo mãn thương cùng bảo nhi hướng tư thuộc mà đi Này gian tư thục tiên sinh là một vị năm 60 tuổi lão cử nhân, họ hoa danh xuyên, nghe nói là chấn trưởng 10 năm trước hoa giá cao tiền từ nơi khác mời đến. Tư thục mấy năm nay ở hoa phu tử nghiêm khắc rẻ rô hạ ra vài cái tú tài cùng một cái cử nhân, duy nhất tiếc nuối chính là còn không có ra qua trạng nguyên. Tư thục ly chợ có điểm xa, từ chợ đi qua đi còn muốn non nửa cái canh giờ. Ba người đi được cấp. Cũng không có phát hiện bọn họ ở trải qua một tòa đại viện tử thời điểm từ bên trong ra tới ba cái hình bóng quen thuộc. Thiếu ra, là bối bối cô nương. Lộ huy nhìn ba người vội vã bóng răng nói. Đoạn dịch húc bên người đứng một vị quần áo có chút lam lũ lao nhân. Hắn liếc đoạn dịch húc liếc mắt một cái, hỏi, chính là cái kia từ trong biển đem ngươi cứu lên tới nha đầu. ân Đoạn dịch húc như suy tư gì nhìn ba người rời đi phương hướng, mấy người thân ảnh đã biến mất ở phố đuôi Thiếu ra, muốn hay không ta theo sau nhìn xem. Lộ huy biết đoạn dịch húc một gặp được bách bối bối sự tổng hội nhịn không được quan tâm một phen, liền trước thế hắn nói ra. Muốn đi các ngươi đi, lão hủ nhưng không kia công phu. Lão nhân nghiêng mắt không kiên nhẫn nói xong, cũng không đợi đoạn dịch húc cùng lộ huy đáp lại liền bỏ xuống bọn họ hướng phố một cái khác phương hướng mà đi. Đoạn dịch húc không để ý đến lao nhân, chấm ngâm hạ, mới nói, lộ thúc chúng ta đi xem đi. Chân trên tư thuộc chỉ là cái bình thường nhị tiến sân, hoa phu tử tại ngoại viện đẳng ra tam gian nhà ở cấp học sinh đương học đường, còn mặt khác thỉnh hai vị tiên sinh hỗ trợ chỉ đạo học sinh. Tư thuộc học sinh cũng không nhiều, tổng cộng cũng liền 3 ba người trên giới, hoa tiên sinh ấn tuổi lớn nhỏ chia làm ba cái giai đoạn tiến hành dạy dỗ. Nội viện là vài vị phu tử cùng bọn học sinh cuộc sống hàng ngày địa phương, 5 người một phòng, không tính quá hẹp, nhưng cũng không rộng lắm. Hoa phu tử thu học sinh yêu cầu không cao, chỉ cần hắn cho rằng có tâm nhệm thư, lại giao đến khởi quả nhập học liền thu. Học đường cùng rừng chân địa phương một mạc mà sạch sẽ, vài vị phu tử thái độ thực hảo, cách nói năng cũng không tầm thường. Bạch Bối Bối phi thường vừa lòng, liền đem Mãn Thương cùng Bảo Nhi quả nhập học một khối giao cho Hoa Xuyên. Hoa Xuyên nhìn kia 100 lượng ngân phiếu, nhìn nhìn lại Bạch Bối Bối cùng Mãn Thương còn có Bảo Nhi ăn mặc, trong mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua. Bách bối bối hôm nay xuyên chính là một kiện tẩy đến trắng bệnh màu lam vải thô áo ngoài, phía dưới là một kiện thâm sắc váy dài, đồng dạng là tẩy đến trắng bệnh, vừa thấy chính là từ nông thôn đến cô nương, mà mãn thương cùng bảo nhi lại ăn mặc một thân mới tinh quần áo, thần thái sáng láng. Cô nương, ngươi xác định muốn đem ngươi hai cái đệ đệ một khối đưa tới niệm thư. Hoa xuyên cho rằng trước mắt chính là tỷ đệ ba. Không phải hoa xuyên trông mặt mà bắt hình rong. Mà là hắn thấy nhiều làm phụ mẫu vì làm nhi tử có thể có tốt tiền đồ mà bán nữ nhi. Lại nói tiếp, hoa xuyên thực khinh thường như vậy nặng bên này nhẹ bên kia cha mẹ, cho nên mới sẽ nhiều này vừa hỏi. Bách bối bối câu môi cười, thực cung kính nói, đúng vậy, hoa phu tử, ta hai cái đệ đệ còn thỉnh hoa phu tử tốn nhiều tâm. Khởi vũ điện tử thư, thỉnh cô nương chuyển cáo cha mẹ ngươi, hoa mẫu người nhất định sẽ đem hai đứa nhỏ dạy dỗ tốt. Hoa xuyên thấy bách bối bối tươi cười tươi đẹp, cũng liền đem đáy lòng về điểm này không thoải mái cấp lao đi. Hắn không thể bảo đảm làm mỗi cái hài tử đều thi đậu trạng nguyên hoặc tú tài, nhưng hắn nhất định sẽ không làm cho bọn họ đi vai lộ. Hoa xuyên lại hỏi mạng thương cùng bảo nhi một ít vấn đề, cho bọn hắn an bài hảo rừng chân phòng mới đưa bọn họ rời đi. Tư thục tháng giêng 18 đi học, mãn thương cùng bảo nhi nhất muộn tháng riêng 17 liền phải lại đây. Ra tư thục. Bách bối bối liền mang theo hai người tới trước chợ thượng mua giấy và bút mực cùng đệm chăn chờ đồ vật, mặt khắc còn nhiều mua hai bộ quần áo mới. Nàng không nghĩ mạng thương cùng bảo nhi có đua đòi tâm lý, nhưng nàng cũng không muốn nhìn đến bọn họ bị cùng trường xem thường. Bách bối bối mang theo hai cái tiểu gia hỏa đặt mua hảo hàng ngày đồ dùng, lại đến chợ mua một phen tân kéo cùng một ít làm nước chấm cùng rượu gia vị nguyên liệu nấu ăn. Thu mua hảo sở hữu đồ vật. Bách bối bối thuê chiếc xe bỏ đem mãn thương cùng Bảo Nhi đồ vật trước kéo đến tư thục, phóng tới hoa xuyên vì bọn họ an bài trong phòng, mới hướng hoa xuyên cáo tử hồi thôn. Bách bối bối không biết có phải hay không chính mình đà tâm, nàng tổng cảm thấy chính mình lần thứ hai mang mãn thương cùng Bảo Nhi tiến tư thục, hoa xuyên nhìn về phía chính mình ánh mắt có chút bất đồng, giống như mang theo tìm tòi nghiên cứu. Mấy người ngồi xe bỏ mới vừa trở lại cửa thôn, liền thấy mấy cái người mặc hoa phục Thân hình cao lớn nam tử cưỡi ngựa cùng xe vò gặp thoáng qua. Bách bối bối quay đầu nhìn lại, mấy thất ngựa đã tin tức ở cửa thôn. Về đến nhà với hỏi, mới biết được này mấy người đúng là nương theo như lời kia vài vị kỳ quái khách nhân. Nương, kia vài vị khách nhân mỗi ngày đều tới sao? Bách bối bối hỏi. Liên tục tới 6 ngày. Phùng Thị nói. Nói cách khác bách bối bối đi huyện thành sau những người này liền tới rồi. Đúng rồi. Hôm nay trong đó có vị khách nhân hướng ta hỏi chúng ta phơi cá khô sự. Mãn thuyền đột nhiên nói. Bách bối bối mắt phượng hơi hơi chật lué, ca, bọn họ tưởng mua cá khô. Hỏi xong, bách bối bối lại âm thầm buồn cười, nàng phát giác chính mình đều mau thành tham tiền hơi chút có điểm gió thổi có lây nàng liền sẽ vãng sinh ý mặt trên tưởng. Giống như có cái kêu ý tứ, chính là ta cùng mãn phong ca hỏi lại bọn họ, bọn họ lại không bằng lòng lại nói. Nói lên cái này mạng thuyền cũng cảm thấy buồn bực, mua cá khô lại không phải nhận không ra người sự, hà tất che che giấu giấu Như vậy kỳ quái. Bách bối bối nhẹ nhữ hạ mày, lại hỏi, ca, bọn họ còn có hỏi chuyện khác sao? Không có, liền hỏi cá khô sự. Hỏi không ra cái nguyên cớ, bách bối bối tính toán ngày mai lại quá bọn họ lại nói. Bách bối bối ngày hôm sau sớm liền dậy, cùng nhau dường liền đi nuôi dưỡng mà. Nàng rời đi nhiều như vậy thiền chưa cho nuôi dưỡng mà thêm thủy, cũng không biết những cái đó cá lớn lên thế nào. Bách bối bối thuyền mới vừa hoa đến nuôi dưỡng mà, liền nghe trên bờ chuyển đến mãn niên tiếng kêu, bối bối. Mãn niên ca. Bách bối bối thấy mãn niên đứng ở trên bờ tân xây thạch ốc tiền triều nàng phất tay, vung xuống thuyền tương ứng thanh. Mãn niên cũng thượng thuyền đánh cá triều nuôi dưỡng mà cắt lại đây, hương phấn nói, bối bối, nghe ngươi ca nói. Ngươi đã bái vị kia ngự chủ vi sư. Về sau ngươi chủ nghệ khẳng định so tam thẩm còn hảo, chúng ta có lộc ăn. mã niên là cái điển hình đồ tham ăn, vừa nói đến ăn đôi mắt liền tỏa sáng. Bách bối bối không khỏi mỉm cười cười nói, Mãn niên ca, ta đều còn không biết có thể hay không đem sư phó bản lĩnh học được tay đâu. Bối bối, ta đối với ngươi có tin tưởng. Mãn niên vô vô bộ ngực nói. Bách bối bối cười cười, nhìn mắt bờ biển kia gian tiểu thạch úc, hỏi. Mãn Niên ca, tối hôm qua ngươi ở chỗ này gác đêm sao. Đúng vậy, ta đang chuẩn bị trở về ăn cơm sáng đầu, đợi lát nữa còn muốn mang khách nhân ra biển Mãn Niên nói, hiện tại ngươi đã đến rồi, ta liền đi về trước. Hành, Mãn Niên ca, ngươi trở về đi. Bách bối bối ước gì Mãn Niên nhanh lên trở về, chính mình hảo hướng dưỡng thiên thực trong đất thêm linh nhàm thủy đầu. Chờ Mãn Niên vừa đi, Bách bối bối trước hướng nuôi dưỡng trong đất giải một tiểu vóng. Đem đánh đi lên biển sâu cá vừa thấy, bách bối bối lắc lắc đầu, nhiều như vậy thiên này đó cá cũng chưa như thế nào trưởng bất quá ngược lại tưởng tượng, này đó cá không chết cũng đã không tồi. Bách bối bối nghĩ chính mình về sau rất có thể thường thường liền phải đến huyện thành đi, chờ vội xong ca ca hôn sự, một cái khác kế hoạch cũng nên thực thi. Bách bối bối hướng nuôi dưỡng mà bỏ thêm thủy sau lại tiến không gian đem 4 cây tinh dầu cây ăn quả thượng tinh dầu quả cắt xuống dưới cất vào túi gửi ở cất giữ trong động. Bách bối bối không có đếm kỹ có bao nhiêu cái tinh dầu quả, tóm lại trang suốt một úi. Nghĩ vinh sư phó đem tinh dầu quả nói rất đúng giống tiên vật giống nhau khó được, nếu là hắn biết chính mình lập tức thu hoạch nhiều như vậy tinh dầu quả, không biết sẽ là cái gì biểu tình. Bách bối bối câu môi nghĩ. Bách bối bối vội xong nuôi dưỡng mà sự liền trở về nhà ăn cơm sáng, mới vừa ăn xong cơm sáng kia mấy cái kỷ quái khách nhân lại tới nữa. Vài vị khách quan hiện tại liền phải lên thuyền sao. Mãn thuyền cười hỏi. Giống nhau đi vào trà lều khách nhân đều là muốn trước điểm mấy cái điểm tâm, nấu thượng một hai hồ trà, nhưng này mấy cái khách nhân lại nói trà khó uống, điểm tâm ngọt cũng không thích, chỉ thích cơm cùng thịt cá. Là, hiện tại liền lên thuyền trong đó một cái 30 tới tuổi nam tử thô giọng nói, dung đông cứng kỳ nghiêu nói nói, phiền toái lao bản nương cho chúng ta bị nửa tháng thức ăn. Hôm nay chúng ta nghĩ ra viễn hải nhìn xem. Mãn thuyền trong lòng ngảy dựng, qua lại nửa tháng, kia đến đi ra rất xa. Vài vị khách quan, thật ngượng ngùng, chúng ta du thuyền là không ra viễn hải. Mãn thuyền vẻ mặt xin lỗi nói. Kia nam tử mày nhăn lại, từ trong lòng ngực móc ra hai nén vàng phóng tới trên bàn. Tài đại khí thô nói, chỉ cần ngươi dẫn chúng ta ra biển, yêu cầu bao nhiêu tiền cứ việc mở miệng. Khách quan, này không phải tiền vấn đề. Là ra viễn hải quá nguy hiểm, chúng ta chưa bao giờ mang khách nhân ra viễn hải. Mãn thuyền hảo tính tình giải thích nói. Chúng ta không sợ nguy hiểm, nếu là thật xảy ra chuyện chính chúng ta gánh vác, các ngươi không cần lo lắng. Bọn họ chính là nghe nói bách mãn thuyền ra quá viễn hải, lại còn có đánh tràn đầy một thuyền cá bình an trở về, bọn họ mới có thể tìm tới hắn. Bọn họ cũng biết ra viễn hải rất nguy hiểm sự, cho nên cũng không dám gần nhất khiến cho mãn thuyền dẫn bọn hắn ra viễn hải. Mấy ngày này riêng cùng hắn đông liêu tây xả, chính là tưởng cùng mãn thuyền hôn thuộc sau làm cho hắn đồng ý dẫn bọn hắn ra biển. Quan quan, này thật sự không được, quá nguy hiểm. Mãn thuyền kiên quyết lắc lắc đầu, hắn đến vì khách nhân an nguy phụ trách. Chỉ thấy cái kia nam tử lại từ trong lòng ngực móc ra hai thỏi ánh vàng rực rỡ vàng chụp tới rồi trên bàn, nói, giá hảo thương lượng. Khách quan, thật sự không phải tiền vấn đề. Mãn thuyền vẻ mặt khó xử. Những người này cũng quá yêu mạo hiểm, ra viễn hải kia chính là liều mạng sự. Mặt khác mấy nam nhân thấy nhiều như vậy tiền đều đả động không được mãn thuyền, nhỏ giọng dùng bọn họ phương luôn nói thầm vài tiếng, sau đó liền thấy vị kêu bỏ tiền nam tử cắn chặn răng, đem trên bàn kim nguyên bảo thu trở về, đoàn người xoay người ra trả lều. Bách bối bối vẫn luôn ở cửa phòng khẩu chú ý mấy người nhất cử nhất động, thấy bọn họ đi ra trả lều mới từ trong phòng đi ra. ca Bọn họ có hay không nói ra viễn hải muốn làm cái gì? Bách bối bối hỏi. Những người này vừa ra tay chính là mấy thỏi kim nguyên bảo. Bách bối bối suy đoán bọn họ ra biển hẳn là không phải vì bắt cá, bởi vì có tiền còn sầu mua không được cá sao. Chính là không phải vì bắt cá, chẳng lẽ trên biển còn có bảo tàng không thành? Chưa nói, mặc kệ bọn họ muốn đi làm cái gì, ta đều không thể dẫn bọn hắn ra viễn hải. Đối với điểm này, bách Man thuyền vẫn là thực kiên trì. Hắn lần trước ra biển tìm phụ kiểu tử nhất sinh, hiện tại ngẫm lại đều lòng còn sợ hãi, lại sao có thể làm khách nhân lại đi mạo như vậy hiểm. Ta xem bọn họ như vậy hẳn là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bách bối bối nhìn mấy người dọc theo bờ các hướng thôn một khắc đầu đi đến, ẩn ẩn đoán được bọn họ có khả năng là đi tìm khác ngư dân đi. Số tiền lớn dưới tất có Dũng phu, những người này cấp có thể nói là giá trên trời. Cũng không biết có hay không người có này phúc khí có thể đem những người này bình an mang về tới. Vài vị khách nhân đi rồi, bách bối bối liền hướng tân ra phương hướng đi đến, nàng tìm được rồi thợ thủ công đầu mục hỏi bể bếp sự. Thợ thủ công đầu mục cười tủm tìm nói, bối bối cô nương, dư lại những cái đó bể bếp lại quá hai ngày là có thể xây hảo, hiện tại tất cả đều đặt ở trong viện. Thợ thủ công đầu mục chỉ sân là bách bối bối tân ra sân, tân phòng đã gần hoàn công. Chỉ còn lại có ở trong sân hoa viên nhỏ cùng đất trồng rau còn không có chuẩn bị cho tốt, này hoa viên nhỏ cùng đất trồng rau là Bạch Bối Bối cô ý yêu cầu làm. Đại thúc, hầm băng cùng xây hảo sao? Bách Bối Bối nhớ tới cả tòa phòng ở đáng giá nhất chính là cái kia hầm băng, không khỏi hỏi nhiều câu. Xây hảo, cái này hầm băng hoa công phu là nhiều điểm, bất quá còn tính xây thật sự thành công, năm nay mùa hè liền có thể dùng. Bạch Bối Bối nghĩ nghĩ, lại nói Đại thúc, ta tưởng ở sân góc lại lộn cái hầm, ngài xem được không? Hầm băng diện tích hữu hạn một ít dễ dàng có mùi thúi biến vị thức ăn đặt ở bên trong là được, giống gạo và mì rau dưa củ quả một ít chiếm địa đại đặt ở hầm gửi là được. Xây hầm dễ dàng, chẳng qua muốn dùng nhiều hai ngày thời gian. nay không quan hệ bách bồi bồi nói, vậy phiền toái đại thúc, có cái gì yêu cầu ngài cứ việc đi tìm ta ca? Thợ thủ công đầu mục hảo tự đều còn chưa nói xuất khẩu. Liên nghe được từng đợt đình thai nhức góc tiếng vó ngựa hướng thôn chạy như điên mà đến. Thợ thủ công đầu mục sắc mặt biến đổi, nói, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Không biết. Bách bối bối khoa chặt mày nhìn về phía cửa thôn phương hướng. Trước mắt công phu, liền thấy mấy chục con ngựa ở cửa thôn xuất hiện, cầm đầu người bách bối bối nhận được, là thu cá thuê kim thành, mà hắn mặt sau đi theo cũng không phải nha dịch, mà là ăn mặc thuần một sắc khôi giáp binh lính. Bách bối bối cùng thợ thủ công đầu mục đồng thời trong lòng căng thẳng, xem này trận trượng giống như ra đại sự. Liên ở bách bối bối cùng thợ thủ công đầu mục âm thầm phỏng đoán tri gian, Kim Thành mang theo một cái ăn mặc khôi giáp, sắc mặt nghiêm nghị tướng quân đã đi tới, các ngươi có hay không nhìn đến mấy cái thân hình cao lớn, da tay rộng rãi, nơi khác tới nam tử. Vị kia tướng quân thần sắc nghiêm túc hỏi. Nghe phương, bách bối bối mặt mày nhảy dựng Những người này là hướng kia mấy cái kỳ quái khách nhân tới. Bách bối bối vội thu liễm tâm thần, thật cẩn thận hỏi, quân ra, xin hỏi xảy ra chuyện gì? Cái này ngươi không cần hỏi nhiều, ngươi chỉ cần nói cho bản tướng quân, có hay không gặp qua mấy người kia? Kia tướng quân banh khuôn mặt nói. Tướng quân, tiểu nhân nhìn đến mấy cái thân hình cao lớn nam tử hướng bên kia đi, cũng không biết bọn họ có phải hay không tướng quân người muốn tìm. Thợ thủ công đầu mục lo lắng bách bối bối hỏi quá nhiều sẽ trọc giận những người này, vội chỉ chỉ vài vị khách nhân đi qua phương hướng nói, hắn vừa rồi cũng vừa khéo nhìn đến vài người hướng thôn một khác đầu đi. Truy! Cầm đầu tướng quân hét lớn một tiếng, xoay người lên ngựa. Trong ngáy mắt, một đoàn người ngựa liền biến mất ở hai người trong tâm mắt. Bách bối bối tâm thần không yên hướng than thượng nhìn nhìn, cũng không rảnh lo cùng thợ thủ công đầu mục nói một tiếng liền hướng trong nhà chạy tới. Kêu mấy cái kỳ quái khách nhân đến chính mình trả lều thăm mấy ngày, nếu phạm vào sự cũng không biết có thể hay không liên lụy đến chính mình người nhà. Ca bách bối bối biên kêu biên vọt vào nhà ở. Làm sao vậy, bối bối? Mãn thuyền thấy mỗi mỗi thần sắc hoảng loạn chạy vào nhà, cũng bị hoảng sợ. Ca, ta vừa rồi nhìn đến quân doanh người tới bắt kia vài vị khách nhân. Bách bối bối sắc mặt ngưng chọc nói, vừa rồi người kia tự xưng là tướng quân, hơn nữa là huyện Nha Kim Thành mang đến khẳng định là quân doanh bên trong người. kia vài vị khách nhân như vậy kỳ quái, lại không lớn sẽ nói kỳ nghiêu lời nói, nhưng ngàn vạn không cần là địch quốc người. Bối bối, ngươi không tính sai đi. Phung thị cùng lưu quả phụ nghe được bách bối bối nói vội vàng từ trong phòng bếp ra tới, nếu là quân đội người, việc này nhưng không phải là nhỏ. Nương, lưu thẩm, sẽ không tính sai. Bách bối bối nói xong lại đối ca ca lo lắng suốt ruột hỏi, ca vài vị khách nhân mấy ngày nay có hay không muốn hỏi thăm ngươi cái gì hoặc là làm chút gì thường hành động. Bách bối bối nhớ tới chính mình ở kiểu Quỳnh Yến nơi đó nghe được về biên cảnh sự, trong lòng thỉnh Thịch thằng nhảy, nếu là thật cùng địch quốc người nhắc lên quan hệ, kia chính là chu chín tộc tội lớn, chỉ mong ca ca không có tiết lộ ra cái gì tin tức trọng yếu cấp những người đó. Lúc này bách bối bối cũng là hoàng sợ, nàng cũng không nghĩ, mãn thuyền bất quá là bờ biển một tiểu ngư dân có thể biết được cái gì tin tức trọng yếu. Mãn thuyền nghĩ nghĩ, nói, trừ bỏ hướng ta hỏi phơi cá khô sự, giống như cũng không có gì kỳ quái hành động. Bách bối bối lo sợ bất an ở trong phòng qua lại vượt bước, không ngừng ở trong lòng phỏng đoán mấy người kia thân phận. Đột nhiên, bách bối bối bước chân một đốn, nương, mạng thương cùng bảo nhi đâu. Đi ra ngoài chơi, làm sao vậy? Phùng thị bạch khuôn mặt hỏi. Phùng thị nguyên bản là gan liền tiểu. Nghe bách bối bối đột nhiên vừa hỏi, sợ tới mức tay chân đều có chút đuận ra, còn tưởng rằng mãn thương cùng Bảo Nhi cũng ra cái gì sai lầm. Nương, không có việc gì, ngài đừng lo lắng, ta đi trước đem mãn thương cùng Bảo Nhi tìm trở về. Bách bối bối nói xong liền đi ra ngoài. Vạn nhất thật sự sẽ ra chuyện, cả nhà ở một khối cũng hảo nghĩ cách. Bách bối bối vừa ra trà lều liền trực tiếp hướng cẩu Nhi ra tìm đi, đi cẩu Nhi ra phải trải qua Ngọc Châu cửa nhà. Bách bối bối còn chưa đi đến Ngọc Châu ra, xa xa liền thấy Ngọc Châu trước ra môn vây quanh một đám người, đám người còn ngừng mấy chục con ngựa, những cái đó binh lính hiển nhiên cũng ở nơi đó, đen nghìn nghịt một mảnh, bách bối bối vội vàng chạy qua đi. Bách bối bối mới vừa đi gần, liền thấy kia vài vị khách nhân bị ăn mặc khôi giáp binh lính chói gô áp ra tới. Những người này binh lính động tĩnh quá lớn, trong thôn không ra biển các hương thân tất cả đều lại đây. Bách bối bối nhìn thấy kia mấy cái chói gô khách nhân vội trợt lué thân chen vào đám người, không nghĩ bị mấy người kia nhìn đến chính mình, miễn cho nhiều chuyện. Đột nhiên, bách đại loa cùng vưu thị tiếng thét chói thai vang lên chuyển vào bách bối bối trong thai. Quân gia ta nam nhân phạm, cái gì sai rồi, các người dựa vào cái gì tùy tiện bắt người. Cứu mạng A, cứu mạng A cha, nương mau cứu cứu ta. Bách đại loa cuồng loạn kêu to thanh cũng chuyển ra tới. Đừng nói nhảm nữa. Một sĩ binh đạp bách đại loa một chân, đem bách đại loa lôi ra đám người, ném lên ngựa bối. kia vài vị kỳ quái khách nhân trong miệng cũng lầm nhầm lầm nhầm kêu cái gì, theo sắt cũng bị binh lính ném lên ngựa bối, không một hồi, đoàn người liền rục ngựa mà đi. Ngọc Châu nương cùng vưu thị khóc lóc hướng cửa thôn đuổi theo, Ngọc Châu cha còn có bách nhị ốc đám người cũng đuổi theo. Đây là tạo cái gì người ta, những người này hảo hảo dựa vào cái gì nói bắt người liền bắt người. Này còn có hay không thiên lý a Ngọc Châu nương thấy đuổi không kịp, chân mềm đúng, ngồi dưới đất khóc lên. Ngọc Châu cũng bị những cái đó binh lính sợ tới mức xanh cả mặt. Những người đó đi rồi thấy mẫu thân còn ngồi dưới đất kêu khóc, tiến lên đem nàng đỡ lên, khuyên đủ. Nương, ngày trước đừng có góp, đại ca nhất định sẽ không có việc gì. Ngọc Châu tiếng nói vừa rước, vưu thị tiếng khóc lập ngăn, đối nàng cao mày quắc mắt chất vấn nói, không có việc gì. Ngươi thật đúng là đứng nói chuyện không eo đau, này nếu là bách mãn thuyền bị trảo, xem ngươi còn có thể hay không nói lời này. Vưu thị lời này làm Ngọc Châu một hơi thiếu chút nữa vận lên không được, nàng còn không có mở miệng, liền nghe Ngọc Châu cha nổi giận nói, được rồi, đều khi nào còn ở nơi này náo. Ngọc Châu cha đối vưu thị càng thêm phiên trán, chính mình nam nhân đều bị bắt, không trước hết nghị nghị cách như thế nào đem người cứu ra, còn có công phu ở chỗ này tìm Ngọc Châu cha. Thật không biết nàng tâm lại như thế nào lớn lên. Lúc này, ở trong đám người thôn trưởng cũng mở miệng, ta xem việc này đến tới trước huyện Nha đi hỏi một chút, xem đại Úc rốt cuộc là phạm vào chuyện gì. Những cái đó bắt người binh lính đại gia không biết là nơi nào tới, nhưng cái kia dẫn đường kim thành mọi người đều nhận được, là phủ nha người, việc này còn phải từ phủ Nha bên kia hỏi. Bách nhị Úc cùng Trần Thị tuy rằng thực khinh thường bách đại loa cùng vưu thị, nhưng dù sao cũng là nhà mình huynh đệ. Lúc này Trần Thị không có đối vưu thị bỏ đa xuân giếng, mà là cùng Ngọc Châu một khối trấn an Ngọc Châu nương. Trần Thị không phải ngốc tử, Bách Đại Loa cũng không biết làm chuyện gì thế nhưng kinh động quân doanh tương sĩ, vạn nhất định ra tội tới, bọn họ phu thê cũng sẽ đã chịu liên lụy, cho nên nàng là thiệt tình ngóng trông Bách Đại Loa có thể không có việc gì. Đúng vậy, ta hiện tại liền cùng nhị ốc đi huyện nha. Ngọc Châu cha nghe xong thôn trưởng kiến nghị, tính toán lập tức nít người. Cha Vưu thị đột nhiên lại kêu lên, nghe nói Bách Bối Bối cùng huyện thành tiểu lầu trưởng quay rất quen thuộc, nàng lại đi qua huyện thành, nếu không làm nàng mang các ngươi đi. Nghe vậy, trong đám người Bách Bối Bối sắc mặt trầm xuống, đứng dậy, đối Vưu thị nói, "Vưu Đại tẩu, ta là đi qua huyện thành, nhưng ta không đi qua huyện nhà, hơn nữa chúng ta cùng Tôn trưởng quậy cũng chỉ là sinh ý thượng lui tới, Tôn trưởng quậy là làm buồn bán, đối loại sự tình này tránh đều không kịp, lại sao có thể hỗ trợ?" Bách bối bối nhìn vưu thị, ở trong lòng hư lạnh một tiếng, vừa rồi còn ở nơi đó nguyền rủa nàng ca ca bị chảo, hiện tại lại muốn cho nàng hỗ trợ, nghĩ đến thật đúng là Mỹ. Bối bối, chúng ta hai nhà tốt xấu cũng là thông ra, liền điểm này tiểu vội ngươi cũng không chịu rút. Vưu thị không cao hứng đối bách bối bối chất vân nói. Bách bối bối cười lạnh một tiếng, vưu đại tẩu, loại này có khả năng sẽ xét nhà chu liền chín tộc tội lớn đều có thể bị ngươi nói thành tiểu vội. Ngươi miệng lợi hại như vậy, chính mình đi thuyết phục những cái đó binh lính đem ngươi nam nhân cứu ra không phải thành, ta cũng không dám lấy chúng ta cả nhà cánh mạng nói giỡn. Bách bối bối lạnh lùng nói xong, cũng mặc kệ vưu thị đám người nghĩ như thế nào, xoay người liền đi rồi. Bị bách bối bối như vậy một nghẹn, vưu thị sắc mặt một trận thanh một trận bạch, khỏe mắt quét tới rồi Ngọc Châu nương bên người không ra tiếng Ngọc Châu, lập tức chỉ vào bách bối bối bóng dáng đối Ngọc Châu kêu lên, Ngọc Châu. Ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem, ngươi này đều còn không có quá muôn đâu, ngươi này cô em chồng liền cho ngươi ném sắc mặt, làm ngươi muốn bằng lương tâm. Ngọc Châu nói lời này thời điểm xem cũng chưa xem biểu thị, nói xong liền cùng Trần Thị đỡ Ngọc Châu nương liền hướng trong nhà đi đến. Ngọc Châu cũng đã nhìn ra, bách đại loa lần này sự không phải việc nhỏ, nàng theo bản năng không nghĩ mãn thuyền một nhà liên lụy tiến bảo. Kỳ thật bách định hải cùng bách định lãng mấy người cũng ở đám người bên trong. Bách định lãng là cái bạo tính tình, nghe được Viu Thị nói đã sớm tưởng nhảy ra, lại bị Bách định hải một phen giữ chặt. Bối bối là cái hài tử, nói những lời này đại gia sẽ không cảm thấy có cái gì, thật có chút lời nói nếu là từ bọn họ này đó đại nhân trong miệng nói ra liền có vẻ quá bạc tình mỏng ý. Ngọc Châu nương trong lòng nhớ đại nhi từ sự, không có tâm tư đi để ý tới ở sau người khóc kêu Viu Thị mà Ngọc Châu cha vội vàng cùng thôn trưởng còn có hai cái nhi tử thương lượng tiến huyện thành sự, cũng không công phu đi quản biêu thị. Biêu thị khóc một trận, liền chính mình vô vô mông hầm hực đi trở về. Thôn trưởng đem Ngọc Châu cha đưa ra thôn ngoại mấy giảm lộ, đối Ngọc Châu cha nói, ai, nếu không phải bồi bối, bối nha đầu này vừa rồi đem nói đến như vậy minh bạch, ta cũng là muốn cho ngươi đi tìm nha đầu này hỗ trợ. Thôn trưởng, không hoán bối bối đứa nhỏ này, này liên lụy đến quan phủ cùng binh lính. Ai dính chọc ai xui xẻo, sao có thể liên lụy bọn họ? Ngọc Châu cha thở dài nói. Ngay thường vưu thị cùng Đại Úc đối bối bối huynh mội kia phó tính tình, hắn như thế nào có thể hy vọng xa vời bách bối bối ra tay cứu Đại Úc? Bách bối bối về đến nhà, cũng không có cùng người trong nhà nhắc tới bách đại loa bị trảo sự, chẳng qua không bao lâu mãn thương cùng Bảo Nhi sau khi trở về cùng Phùng Thị nói việc này. Phùng Thị vừa nghe, hoảng sợ, bách đại loa bị bắt. Nương Chúng ta tận mắt nhìn thấy đến Ngọc Châu tỷ đại ca còn có mấy ngày hôm trước kia vài vị khách nhân một khối bị trói ném lên ngựa bối. Mãn thương nháy một đôi mắt to, thẳng gật đầu. Bách bối bối thấy đệ đệ cũng không có lộ ra hoảng sợ biểu tình, trong lòng vẫn là thực vừa lòng. Như vậy làm hắn cùng bảo nhi hai người người ở chấn trên rừng chân nàng cũng có thể yên tâm chút. Ta đi ngươi Ngọc Châu tỷ trong nhà nhìn xem. Phùng thị buông trong tay chính trọn rau xanh, vô vô trên người quần áo liền đi ra ngoài. Bách bối bối cũng không có ngăn đón, làm quan hệ thông ra, bách đại loa xảy ra chuyện mẫu thân lý nên đi thăm hỏi một tiếng, chẳng qua muốn nàng ra tay hỗ trợ kia tuyệt đối là không có khả năng sự. Phùng thị mới vừa đi lui tới rất xa liền đụng phải Ngọc Châu. Ngọc Châu, nghe nói đại ca ngươi đã xảy ra chuyện, ngươi như thế nào không ở nhà bồi ngươi nương? Phùng thị đối Ngọc Châu hỏi. Ngọc Châu đối Phùng thị bài trừ một mặt cười, nói, Phùng thẩm. Ta nhị tẩu ở kia bồi ta nương đầu. Bách bối bối thấy Phùng Thị đi ra ngoài không một hồi lại cùng Ngọc Châu đã trở lại. Ngọc Châu lúc này lại đây. Bách bối bối không cần tưởng cũng biết nàng khẳng định là bị Ngọc Châu nương cấp bước tới xin giúp đỡ. Đãi Ngọc Châu ngồi xuống sau. Bách bối bối cũng không quanh coi lòng vòng. Trực tiếp đối Ngọc Châu hỏi. Ngọc Châu thỉ, ngươi sẽ không trách ta vừa rồi ở cửa thôn nói những lời này đó quá bất cận nhân tình đi. Chỉ thấy Ngọc Châu lắc lắc đầu. Đem chính mình đáy lòng nói ra tới, bối bối ngươi đừng nghĩ nhiều, ta không trách ngươi, kỳ thật ta cũng không nghĩ các ngươi dính trọc việc này. Một bên phùng thị không biết vừa rồi ở cửa thôn phát sinh sự, nghe xong hai người nói liền hỏi lên, đương nàng nghe được nữ nhi suy đoán cùng bách đại loa một khối bị trảo mấy người kia có khả năng là địch quốc người, phùng thị lập tức cấm thanh. Nếu là khác sự nàng có lẽ sẽ khuyên nữ nhi hỗ trợ nói nói mấy câu, chính là này liên lụy cả nhà thánh mạng sự. Liền tính thông ra muốn trách tội nàng cũng không thể mở miệng làm nữ nhi đi làm này việc gốc Bách bối bối nghe xong Ngọc Châu nói nhẹ nhàng thở ra, nàng thật đúng là lo lắng việc này sẽ ảnh hưởng đến các nàng chị dâu em chồng cảm tình. Ngọc Châu tỉ, là ngươi nương làm ngươi lại đây đi. Bách bối bối hỏi, đứng ở Ngọc Châu tỷ lập trường, nàng xác thật thực khó xử, một cái là chưa ra nhà chồng, một cái là chính mình nhà mẹ đẻ đại ca, nàng vô luận như thế nào làm đều không đúng. Ngọc Châu gượng ép cười cười, nói, không có việc gì, ta nương người này cứ như vậy. Ngọc Châu nương người này tính tình không xấu, chính là một quán thượng nhi tử con dâu sự liền sẽ chui vào ngõ cụt, khuyên cũng khuyên không nghe, Ngọc Châu cũng không thể nời hà. Ngọc Châu tỉ, ngươi liền trực tiếp cùng ngươi nương nói, đối với ngươi đại ca sự ta bất lực. Bách bối bối nói, Ngọc Châu nương có trách hay không nàng, đối Bách bối bối tới nói dâu rịa, chính là Ngọc Châu là bách đại loa thân muội mội. Các ca sẽ ra chuyện nếu nàng không hỗ trợ buôn đầu, bên ngoài còn không biết sẽ như thế nào chuyện nàng. Bối bối, cái này ngươi không cần lo lắng, ta biết như thế nào cùng mẹ ta nói. Ngọc Châu tỉ, ngươi liền chiếu ta nói cùng ngươi nương nói đi, bằng không vưu thị cùng ngươi nháo lên có ngươi tội chịu. Vưu thị là người nào, bách bối bối lại rõ ràng bất quá. Ngọc Châu thật sự thực không nghĩ trở lại cái kia làm nàng không cảm giác được nửa điểm ấm ấp ra chính là nghĩ còn ở nhà khóc lớn hô to vưu thị, còn đầy hứa hẹn đại ca hao tổn tinh thần mẫu thân, cuối cùng vẫn là đứng dậy đi trở về. Ngọc Châu vừa đi, Phùng thị liền thở dài nói, ai, chỉ mong đại ốp việc này sớm chút lạc định, bằng không ngươi ca cùng Ngọc Châu hôn sự còn không biết muốn kéo dài tới khi nào. Bách đại loa bị trào, Ngọc Châu cha mẹ không có khả năng có tâm tình cấp nữ nhi thu xếp hôn sự, lại nói trong nhà có người bỏ tù, lại xử lý hỷ sự cũng không thể nào nói nổi. Bách đại loa bị chảo một chuyện nháo đến toàn thôn nhân tâm hoàng sợ, một cái phạm sai lầm liên lụy toàn thôn sự không phải không phát sinh quá, mọi người đều vô tâm tư ra biển, ở nhà chờ Ngọc Châu cha phụ tử mấy người tin tức. Bất quá này cũng không ảnh hưởng bách bối bối, bách đại loa bị chảo ngày hôm sau chính là Tết Nguyên Thiêu, bách bối bối đem Tiểu Quỳnh Yến cho nàng mua một ít ăn vật bày ra tới, lại nấu thượng một hồ trà, sau đó làm mãn thương bảo nhi hai người đem đại bá nhị bá bọn họ tất cả đều kêu lại đây. Bách Mỹ xa ngại vẫn luôn ngốc tại trong phòng quá buồn, vân thị liền đem nàng bao đến giống chỉ bánh trưng giống nhau, cả nhà một khối tới rồi trà lều ăn tết. Mỹ sa trải qua một đoạn thời gian điều dưỡng, khuôn mặt nhỏ dần dần khôi phục nguyên lai bộ dáng, thịt thịt, thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu. tiết Nguyên Tiêu cũng là cái quốc gia đại sự ngày, phùng thị giữa chưa nấu chẳng đầy một bản phong phú thức ăn, mãn thuyền còn đem cấp khách nhân lưu rượu đem ra. Vốn là cái vui mừng nhật tử, Chính là cả nhà vừa mới bưng lên chén liền nghe được trà lều ngoại có tiếng vó ngựa văng lên, không một hồi liền thấy mấy cái ăn mặc khôi rắc binh lính vọt tiến bảo. Nhìn thấy những người này, bách định hải đám người sắc mặt tất cả đều thay đổi. kia mấy cái binh lính lạnh lùng quét trong phòng người liếc mắt một cái, hùng hồ hỏi, cái nào là bách man thuyền? Bách man thuyền bùng chiếc đua đứng lên, ngơ ngờ nói, hồi quân ra, ta là, xin hỏi có chuyện gì? tiếng nói vừa giúp Mấy cái binh lính không phân xanh đỏ đèn trắng tiến lên liền đem bách mãn thuyền cấp trói lên. thấy thế, bách định hải đám người trong lòng một hai tất cả đều đứng lên, phùng thị càng là sợ tới mức chạm đều đứng dậy không nổi. Xin hỏi quân gia, mãn thuyền phạm vào chuyện gì? Bách định hải cường trang chấn định hỏi. Có người cử báo bách mãn thuyền thông đồng với địch phản quốc, chúng ta phụ mệnh tiến đến chốc nã, người giống như tưởng ngăn trở, giống nhau lấy cùng tội luận xử Binh lính đang nói lời này thời điểm. Trong mắt lộ ra sắc bén cùng cựu hận. Bọn họ nhất thống hận chính là loại này ăn cây táo, rào cây sung, vì điểm tiền liền bỏ quốc gia ích lợi mà không mảng quân bán nước. Phản quốc. Phùng thị thất thanh một e hai mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Nương ngồi ở phùng thị bên người bách bối bối tay mắt lenh lẹ dối tay đi tiếp, chỉ là bách bối bối thân thể tiểu, sức lực không đủ, bị phùng thị thân thể ép tới ngã trên mặt đất. Tam thẩm. Mãn phong mấy người luống cuống tay chân đem phùng thị đỡ lên, nâng tới rồi rừng thượng. Chờ bách bối bối từ trên mặt đất bỏ dậy, những cái đó binh lính đã đem mãn thuyền áp đi ra ngoài. Bách định hải cùng bách định lãng muốn đuổi theo đi ra ngoài, lại bị bách bối bối cấp gọi lại. Đại bá, nhị bá, bọn họ cưới ngựa, chúng ta là đuổi không kịp. Bách bối bối trong lòng cũng thực sốt ruột, chính là nàng âm thầm nhắc nhở chính mình không thể rối loạn đầu trận tuyến. kia làm sao bây giờ? Bách Định lãng gấp đến độ xoay quanh. Ta hiện tại liền đi huyện Nha. Bách Định Hải nói, Ngọc Châu cha phụ tử mấy cái đi huyện Nha còn không coi trở về, nói không chừng Bách Đại Loa cùng mãn thuyền bị trảo đều là vì cùng sự kiện. Đại bá, vẫn là ta đi thôi. Bách bối bối nói, nàng đối huyện thành thủ, nếu tới rồi bất đắc dĩ nông nỗi, nàng còn có thể đi cầu Giang Vân Nhi ra mặt cấp ca ca cầu tình. Những người này là quân doanh người. Đó chính là nói chuyện này tiểu tướng quân cũng biết, Giang Vân Nhi mặt mũi hẳn là sẽ cho đi. Ở trong phòng chiếu cố Phùng Thị Vân Thị cùng Triệu Thị nghe được bách bối bối muốn một người vào thành đi cứu mãn thuyền, vội đem Phùng Thị giao cho Lưu Quả Phụ, đi ra trả lều. Bối bối, chuyện lớn như vậy như thế nào có thể làm ngươi một cái tiểu cô nương ra ra mặt, khiến cho ngươi đại bá nhị bá đi thôi. Vân Thị nói, Vân Thị bọn người không biết kiểu Quỳnh Yến chính là kiểu Hùng Nữ Nhi bằng không cũng sẽ không ngăn cản bách bối bối đi cứu mang thuyền. Bách bối bối nghĩ nghĩ, nói, đại bá mẫu, ta đối huyện thành thủ, cũng biết huyện Nha vị trí, ta còn là cùng đại bá nhị bá một khối đi thôi. Bách định hải tư tiền tưởng hậu một phen, cũng đồng ý, cũng đúng, có bối bối cho chúng ta dẫn đường có thể tỉnh không ít thời gian. Người này mệnh quan thiên sự, có thể tỉnh một chút thời gian là một chút. Việc này không nên chậm trễ. Chờ triệu thị cùng lưu quả phụ đem phùng thị cấp véo tỉnh, bách bôi bôi trấn an nàng vài câu liền cùng bách định hải còn có bách định lãng ních người đi huyền thành. Ra cửa trước, bách bối bôi đối ở một bên khóc đến thở hồn hền mãn thương nói mãn thương, ngươi là nam tử Hán, không thể động bất động liền rớt nước mắt, ta hiện tại muốn cùng đại bá nhị bá đi cứu ca ca, ngươi nhất định phải đem nương chiếu cố hảo, biết không? tỷ Ngươi! Yên tâm đi, ta sẽ... Ta sẽ chiếu cố hảo nương. Nghe vậy, mãn thương nâng lên tay háo lau lau trên mặt nước mắt, nghẹn ngào nói. Bách bối bối gật gật đầu, lại đối lưu quả phụ nói, lưu thẩm, ta nương cùng mãn thương liền giao cho ngài. Tiểu thư, trong nhà sự ngài cứ yên tâm đi, ngài nhất định phải đem đại thiếu ra cứu ra. Lưu quả phụ bắt lấy bách bối bối cánh tay nói, ta sẽ, nàng nhất định sẽ cứu ra ca ca, nàng sẽ không làm trong nhà bất luận cái gì một người sẽ ra chuyện. Cùng lúc đó, Ngọc Châu được đến Mãn Thuyền bị chảo tin tức thiếu chút nữa ngất qua đi, mà Vưu Thị nghe thế xong việc lại vui sướng khi người gặp hòa nói, Ừ, Đại Úc bị chảo thời điểm kia nha đầu thúi không muốn hỗ trợ, đây là báo ứng. Một bên Trần Thị nghe không đi xuống, câu mày nói, Đại Tẩu, Mãn Thuyền là nhà ta tương lai cô gia, ngươi như thế nào có thể nói loại này lời nói? Ai cần ngươi lo? Vưu Thị sặc Trần Thị một ngụm. Vong đầu phát. Trần Thị khí cực chính là nhìn đến bà bà khó coi sắc mặt, đơn giản xoay người ra nhà ở. Vưu thị có mang, hiện tại Bách Đại Loa lại bị chảo, mặc kệ nàng nói cái gì bà bà cũng sẽ giúp đỡ Vưu thị, nàng không nghĩ tự tìm mất mặt. Ngọc Châu lại tức lại lo lắng, nhìn Vưu thị mang theo hoài nghi miệng người nói, Vưu thị, nghe nói là có người cử báo mãn thuyền, chỉ mong người này tốt nhất không cần là Bách Đại Loa. Ngọc Châu, Ngọc Châu nương nghe được nữ nhi lời này, Lập tức không vui giận dại lên, "Ta xem ngươi thật là bị mỡ heo trẻ tầm, đại ca ngươi như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy tới? Như thế nào Mãn thuyền vừa ra sự ngươi hướng đại ca ngươi trên người lại, ngươi rốt cuộc với ai thân?" Kỳ Thật Ngọc Châu nương cảm thấy, chỉ cần nhi tử có thể thoát khỏi lao ngục thai hương, liền tính cử báo Mãn Truyền cũng về tình cảm có thể tha thứ, chỉ là lời này nàng không dám nhận nữ nhi mặt nói ra. "Nương, ta cũng hy vọng đại ca không phải là người như vậy." Ngọc Châu banh mặt nói. Nương, ngài xem Ngọc Châu đều còn không có gả qua đi liền bắt đầu khủy tay quẻo ra ngoài. Này nếu là thật gả qua đi, còn không được cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ. Vưu Thị thấy bà bà đối cô em chồng phát hỏa, chẳng những không ra tiếng khuyên bảo còn hướng lửa cháy đổ thêm dầu. Vưu Thị, liền ngươi bộ răng này, ta cùng ngươi còn có bách đại loa đoạn tuyệt quan hệ cũng là chuyện sớm hay muộn. Ngọc Châu lên án mạnh mẽ xong cũng xoay người ra nhà ở. Nàng thật hận không thể đời này đều không cần tái kiến Vưu Thị gương mặt này. Ngọc Châu, ngươi đi đâu? Ngọc Châu nương hướng tới cửa hô, đáng tiếc Ngọc Châu liền đầu cũng chưa hồi. Nương, này còn dùng hỏi sao? Mãn thuyền bị chảo, Ngọc Châu khẳng định là vội vã an ủi phùng đi. Vũ thị đi. Vưu Thị căm giận nói, chính mình thân đại ca bị chảo đều không thấy nàng nhiều nước cấp. Ai, ta như thế nào sẽ sinh như vậy cái ăn cây táo, rào cây sung nha đầu? Ngọc Châu nương thương tâm nói: "Nương, ngài yên tâm, về sau ta cùng đại ốc còn có ngài Kim Tôn đều sẽ hảo hảo hiếu kính ngài." Vưu thị vớt hơi hơi phồng lên bụng đối Ngọc Châu nương lấy lòng nói. Vưu thị hiện tại cũng học tình, biết luôn cùng bà bà nháo sẽ làm bà bà phản cảm, cho nên áp dụng vu hồi biện pháp lung lạc bà bà. Hành, nương biết các ngươi hiếu thuận." Ngọc Châu nương vui mừng xả một cái cười, ngược lại lại lo lắng nói, cũng không biết đại ốc hiện tại thế nào. Trong nhà mấy nam nhân tất cả đều đi huyện thành, Ngọc Châu nương trong lòng bất ổn, cũng không biết bọn họ có thể hay không đem Đại ốp cấp cứu ra. Bách bối bối mấy người tới rồi quán trà, thuê một chiếc xe ngựa ra roi thúc ngựa đi huyện thành. Đáng tiếc đến huyện thành thời điểm trời đã tối rồi, cửa thành đã đóng, mấy người ở trên xe ngựa ngây người một đêm. Ngày hôm sau buổi sáng cửa thành một khai, bách bối bối mới cho Sa phu thanh toán tiền xe. Sau đó mang theo Bách Định Hải còn có Bách Định Lãng thẳng đến huyện Nha mà đi. Mấy người đi vào huyện Nha, thấy Nha Môn đều còn không có khai, Bách Định Lãng không khỏi sốt ruột tức giận mang lên, này huyện Thái Gia thật đúng là dễ làm, đều giờ nào còn không đứng dậy làm việc. Bách Định Hải sắc mặt biến đổi, cửa mắng, lao tam, quản hảo ngươi kia há mổm. Nơi này cũng không phải là bờ biển, không thể muốn nói cái gì liền nói cái gì, hơi có vô ý liền có khả năng ngồi xổm nhà tù. Hắn nhưng không nghĩ mãn thuyền còn không có làm ra tới, lao tam lại bị chảo đi vào. Đi tới huyện thành, bách bối bối đã bình tĩnh nhiều, thấy nha môn còn không có khai, bách bối bối đối bách định hải hai người hỏi, đại bá, nhị bá, các ngài muốn ăn cái gì, ta đi trên đường mua. Ngày hôm qua giữa trưa đến bây giờ bọn họ liền một ngụm cơm cũng chưa ăn, bách bối bối này sẽ đều cảm giác được đói bụng. Tùy tiện đi, bách định hải nói, Lúc này liền tính ăn sơn chân hải vị cũng không có tư vị. Lúc này trên đường cái làm bữa sáng cửa hàng tất cả đều mở cửa, bách bối bối mua mấy cái bánh bao cùng ba chén nhật cháo, cấp lao bản thanh toán chén áp kim liền về tới huyện Nha cửa. Ba người ngồi ở huyện Nha trước thềm đá thượng dùng xong cơm sáng, bách bối bối lại đem chén lấy về cháo phô, sau đó lại mua một cái cái bình đến không người góc tiến không gian thịnh một vò tử linh nham thủy trở lại huyện nhà cấp đại bá nhị bá giải khác. Bách bôi bối mới vừa đi gần huyện Nha liền trông thấy Ngọc Châu cha còn có nhị ốc tam ốc từ mặt khác một bên hướng huyện Nha đi tới. Thúc! Bách bối bối chỉ đối Ngọc Châu cha câu môi dưới. Các ngươi tới! Ngọc Châu cha nhìn thấy Bách Định Hải mấy người cũng không giống như ngoài ý muốn, chỉ là trên mặt có chút mất tự nhiên. Thấy Ngọc Châu cha này thần sắc, Bách bối bối phản phất đoán được cái gì, đáy mắt hiện lên một cái tàn nhẫn sắc, việc này tốt nhất không phải nàng tưởng như vậy bằng không nàng tuyệt không sẽ chịu để yên. Đúng vậy, Ngọc Châu cha, mạng thuyền cũng bị bắt, các ngươi đều tới hai ngày, có hay không nhìn thấy Đại Úc hoặc là nghe được cái gì tin tức. Bách Định Hải nôn nóng hỏi. Ngọc Châu cha cười khổ một tiếng, lập lệ này từ nói, bọn họ không cho chúng ta thấy Đại Úc, cụ thể sự chúng ta cũng không rõ lắm. Ngọc Châu cha không dám đem nghe được tin tức nói cho Bách Định Hải mấy người. Mấy người đang nói chuyện, Liền thấy hai cái nha dịch biên đánh ngáp biên đem nha môn mở ra. Bách Định Hải cùng Ngọc Châu cha đám người vội vàng chạy qua đi, sai ra, chúng ta có thể trông thấy Bách Mãn thuyền cùng Bách Đại Loa sao? Kia hai nha dịch liếc mấy người liếc mắt một cái, không kiên nhẫn phất phất tay, đi mau, đi mau, nơi này lại không phải chợ bán thức ăn, các ngươi muốn gặp người nào liền gặp người nào. Bách Bối Bối vội từ trong lòng ngực móc ra hai lượng bạc vụn nhét vào hai nha dịch trong tay. Đồi gương mặt tươi cười nói, xin hỏi hai vị đại ca, bách man thuyền cùng bách đại loa khi nào khai đường. Hai nha dịch nhìn thấy bạc đôi mắt lập tức sáng lên, khẩu khí cũng thân thiện một ít, chờ lạc nhất khánh tướng quân tới rồi liền khai thẩm. Lạc nhất khánh là kiều hùng bên người phó tướng, ở bên cảnh quân doanh uy vọng cũng rất cao, lần này kiều tướng quân phái lạc phó tướng tự mình trao việc này, thuyết minh chuyện này sự tình quan trọng đại. Lạc nhất khánh tướng quân khi nào đến? Bách định lắng hỏi. Bọn họ chỉ biết kiều hùng tướng quân, đến nỗi lạc nhất khánh là người nào, bọn họ cũng không rõ ràng. Chúng ta lại không phải lạc tướng quân tùy tùng, ngươi hỏi chúng ta, chúng ta hỏi ai? Hai nha dịch trả lời một vấn đề sau thái độ lại ác liệt lên. Hai lượng bạc liền đủ đánh một bầu rượu, còn tưởng bọn họ trả lời sở hữu vấn đề, nghĩ đến cũng thật mỹ. Hai nha dịch khinh thường nhìn bách định lãng liếc mắt một cái. Bách bối bối nhìn ra hai người trong mắt tham lam lại từ trong lòng ngực móc ra hai lượng bạc, đang chuẩn bị cấp hai nha dịch tắc qua đi liền nghe được phía sau có người kêu chính mình, "Bối bối cô nương." Bạch Bối Bối quay đầu nhìn lại, thế nhưng là Đoạn Tân. Bạch Bối Bối nhìn thấy Đoạn Tân, trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, cách một khoảng cách cấp Đoạn Tân được rồi cái vãn bối lễ, đoản lao ra. "Bối bối cô nương, lạc tướng quân muốn buổi chiều mới có thể đến, nếu không tới trước hàn xá hơi làm nghỉ ngơi đi." Đoạn Tân nói. "Bối bối" Vị này chính là Bách Định Hải nhìn nhìn khí vũ hiên ngang đoạn tân đối Bách Bối bối hỏi. Đại bá, nhị bá, vị này chính là đoàn Lao Gia, đoàn Lao Gia, đây là ta đại bá nhị bá. Bách Bối bối đơn giản làm cái giới thiệu, trong lòng cân nhắc đoạn tân có phải hay không riêng vì nàng ca ca sự mà đến. Nghe Bách Bối bối giới thiệu xong, đoạn tân đối Bách Định Hải hai anh em cười cười, hai vị hảo, bối bối cô nương là ta nhi tử ân nhân cứu mạng. Ta nhi tử nghe được bối bối cô nương gặp một ít phiền toái thực không yên tâm, cho nên để cho ta tới nhìn xem. Đoạn tân đối bách mãn thuyền việc này nguyên bản là cầm quan vọng thái độ. Hắn muốn nhìn một chút bách bối bối cuối cùng có thể sử dụng cái gì phương pháp cứu ra bách mãn thuyền, chính là trong nhà cái kia tiểu tử thúi lại cùng hắn nháo, muốn hắn lập tức lại đây, còn muốn chính mình bảo mật không được đem hắn nói ra. Đoạn tân trong lòng không thuận sao có thể làm kia tiểu tử thúi như ý. Hai ba câu lời nói liền đem nhi tử cấp bán đứng. Nghe vậy, Bách Định Hải cùng Bách Định lãng bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng thực kinh hỷ. Nguyên lai like này đoàn lao ra là vị kia đoạn thiếu gia phụ thân, cứ như vậy bọn họ liền có người quen, cứu mãn thuyền hy vọng lại lớn một ít. kia hai nha dịch vừa nghe trước mắt này tiểu nha đầu lại là đoạn gia thiếu gia ân nhân cứu mạng, nhìn nhau, ở đoạn tân nhìn về phía bọn họ phía trước hốt hoảng lui về nha nội. Đoạn ra người cũng không phải là bọn họ hai cái nho nhỏ nha dịch có thể chọc đến khởi. Bối bối cô nương. Đoạn tân thấy bách bối bối không có trả lời chính mình vừa rồi vấn đề, không khỏi lại hỏi thanh. Bách bối bối trầm ngâm lên, từ đoạn tân lời nói mới rồi không khó nghe ra hắn đối ca ca bị chảo một chuyện rõ như lòng bàn tay, chính mình lại không có năm chắc có thể đem ca ca cứu ra, xem ra chỉ có thừa hắn này phân tình. Nghĩ vậy, bách bối bối đối đoạn tân nhật nhạt cười. Nói, vậy cấp đoàn lao ra thêm phiền thoái. Đoạn tân thấy bách bối bối đề cũng chưa để nhà mình cái kia tiểu tử thúi. Hảo tâm nhắc nhở nói, bối bối cô nương khách khí, nhà ta húc nhi nếu là biết người nguyện ý đi, khẳng định thực vui vẻ. Thấy bách bối bối mặt đen hắc, đoạn tân tâm tình rất tốt cười một tiếng. Bách bối bối nhăn nhăn mày, liếc đoạn tân liếc mắt một cái, không biết hắn Thỉnh lình sẽ ra thoải mái là vì nào. Đột nhiên, bách ta múc đem ngọc châu cha kéo đến đoạn tân trước mặt. Vẻ mặt ta rua nói, đoàn lao ra, đây là bách mãn thuyền tương lai cha vợ, chúng ta là bách mãn thuyền tiểu cứu ca, ta đại ca cùng mãn thuyền là một khối bị trảo, không biết chúng ta có thể hay không cùng bối bối một khối đến ngài trong nhà đi. Bách tam ốc tưởng cầu đoạn tân cứu bách mãn thuyền thời điểm thuận tiện đem hắn đại ca cấp vớt ra tới, liền tính đoạn tân không đáp ứng cứu bách đại loa, bọn họ có thể ở lại đến đoạn gia cũng có thể tỉnh đi bọn họ dừng chân cùng tam cơm tiền. Tại đây huyện thành ở một đêm cũng không phải là bình thường quý, bọn họ ở chỗ này hai ngày tiền cơm đều đủ mua nhà bọn họ một tháng gạo thóc. Bối bối cô nương, việc này ngươi cảm thấy đâu? Nghe xong bách Tam Úc yêu cầu, đoạn tân không có lập tức cho hắn hồi đáp, mà là dù bận vẫn ung dung nhìn về phía bách bối bối, nếu là nàng biết bách mãn thuyền vì sao bị trảo, không biết sẽ như thế nào làm. Bách bối bối nghe xong bách Tam Úc nói sau, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, Tam Úc ca. Ta liền hỏi ngươi một câu, các ngươi thật không biết ta ca vì cái gì sẽ bị trào sao. Bách Tam Úc không nghĩ tới Bách Bối Bối sẽ hỏi cái này, biểu tình dừng một chút, mới đĩnh đĩnh ngực nói, đương nhiên không biết. Bách Bối Bối cười cười, không hề để ý tới Bách Tam Úc, mà là đối Ngọc Châu cha mời nói, Thúc, ngài muốn cùng chúng ta một khối đi đoạn ra đi. Nếu Bách Tam Úc ánh mắt có thể kiên định một ít, có lẽ nàng sẽ tin tưởng bọn họ thật không hiểu tình, nhưng bọn họ hiển nhiên là chỗ dạ Bách bối bối không biết bọn họ làm cái gì chuyện trái với lương tâm, nhưng bọn hắn muốn đi theo nàng đi đoạn ra, vậy đến xem nàng có nguyện ý hay không. Ngọc Châu cha trên mặt hiện lên năng kham, hung hăng chừng mắt nhìn bách tam ốc liếc mắt một cái, mới đối bách bối bối nói, không được, không được, dù sao lạc tướng quân buổi chiều liền đến, chúng ta ở chỗ này chờ là được. Nếu là để cho người khác biết chính mình nhi tử làm chuyện tốt, hắn cũng chưa mặt ở trong thôn ngây người. Hắn muốn định đem việc này che lớp trụ, chính là bối bối đứa nhỏ này tinh đến cùng cái gì dường như, cặp mắt kia tựa như có thể đem người tâm cấp nhìn thấu, muốn hắn cùng đứa nhỏ này một khối đi đoạn ra, hắn thật không biết có thể hay không lộ hãm. Chính mình sợ một cái tiểu cô nương sợ thành như vậy, nói ra đi đều sẽ bị người cười chết, Ngọc Châu cha cảm thấy trước nay đều không có như vậy mất mặt quá, trong lòng đối bách đại loa càng là thất vọng tốt đỉnh. Này đều còn không có khai thẩm liền lung tung cắn người, ngươi vì thoát tội tìm kẻ chết thay cũng không phải không thể, nhưng vì cái gì cố tình muốn đem bách mãn thuyền cắn ra tới, Ngọc Châu cùng mãn thuyền đều mau thành thân, nếu là mãn thuyền sẽ ra chuyện, Ngọc Châu về sau nhưng làm sao bây giờ? Cha! Cầm miệng! Bách Tam Úc vừa định mở miệng hỏi vì cái gì đã bị Ngọc Châu cha gầm lên đánh gãy? Bách nhị Úc thấy bách bối bối thần sắc lạnh lùng, nghĩ lại bách đại loa làm những chuyện như vậy. Cũng không dám nói muốn đi theo đoạn gia sự, hắn tình nguyện ở huyện Nha cửa đông lạnh nửa ngày cũng không muốn bị lao cha răng dậy. Đoạn tân không nghĩ tới bách bối bối sẽ làm Ngọc Châu cha chính mình biết khó mà lui, cao thâm khó đoán nhìn bách bối bối liếc mắt một cái, sau đó hướng nơi xa xa phu chiêu xuống tay, làm hắn đem xe ngựa xử lại đây. Bách định hải không biết bối bối vì cái gì không cho Ngọc Châu cha bọn họ một khối đi đoạn ra, bất quá hắn sẽ không ngốc đến ở ngay lúc này hỏi mà làm móc ra một cái túi tiền tử đưa tới Ngọc Châu cha trước mặt, nói, Ngọc Châu cha, Phùng thị biết các ngươi ở huyện thành ăn trụ chuẩn bị đều đến tiêu tiền, này 20 lượng bạc là Phùng thị làm ta chuyển giao cho ngươi. Ngọc Châu cha buồn không nghĩ tiếp, chính là ngắm lại chính mình trên người tiền bạc sở thừa không nhiều lắm, đành phải ra mặt giày tiếp nhận, đầy mặt xấu hổ nói, mãn thuyền đại bá, thay ta cảm ơn bà thông ra. Bách bối bối nhìn đến cái kia túi tiền tử một trận chắn nản, Nàng ra cửa trước mâu thân kỳ thật đem cái này túi tiền tử làm nàng chuyển giao cấp Ngọc Châu cha, nàng không đồng ý, không nghĩ tới mâu thân cư nhiên đưa cho đại bá. Không phải bách bối bối keo kiệt, không bỏ được này 20 lượng bạc, mà là bách đại loa người kia căn bản là không đáng giá bọn họ hoa cái này tiền. Nếu là đổi thành Ngọc Châu cha mẹ bị trảo, nàng khẳng định sẽ không nói hai lời lấy ra bạc. Ngọc Châu cha cầm tiền sau cũng không có cùng nhi tử tiếp tục ở huyện nhà môn thổi gió lạnh mà là mang theo hai cái nhi tử hướng đường cái đi, bởi vì bọn họ còn không có ăn cơm sáng. Bách Định Hải nhìn ra Bách bối bối không vui, mở miệng khuyên giải nói, bối bối, ngươi nương cũng con nàng suy tính, cha ngươi xảy ra chuyện khi trong thôn các hương thân đều ra không ít lực, ngươi ca ra biển kia đoạn thời gian Ngọc Châu càng là cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cấu ngươi nương, Bách Đại Loa là ngươi Ngọc Châu tỉ thân đại ca, về sau kết thân cũng là ngẩn đầu không thấy túi lâu thấy. Nếu lúc này không giúp xả một phen các ngươi đều sẽ bị người ta nói nhàn thoại. Đến lúc đó chịu liên lụy chính là ngươi cùng mãn thương. Ở cái này triều đại, dư luận áp lực là thực đáng sợ, Phùng thị cũng là lo lắng bị người ta nói có tiền liền vong bản, nàng không nghĩ biến thành các hương thân trong mắt lạnh nhạt vô tình người. Phùng thị chính mình bị nói đảo không có gì, nàng là lo lắng những cái đó nhàn ngôn thoái ngự sẽ ảnh hưởng đến nhi nữ tương lai hôn sự. Nghe xong bách định hải nói, Bách bối bối rất là bất đắc di khẽ thở dài, đại bá, ta đều cùng mẹ ta nói quá, ta không để bụng này đó. Bách bối bối biết mẫu thân dụng tâm lương khổ, nhưng này đó đối nàng tới nói thật là dâu dịa. Bách định hải vốn đang tưởng nhiều lời vài câu, thấy đoạn gia sa phu đã đem xe ngựa đuổi lại đây, liền ngừng lời nói, cùng bách bối bối còn có bách định lãng lên xe ngựa, đoạn tân tắc chính mình cưới ngựa đi trước. Bách bối bối mấy người vừa xuống xe ngựa. Liền thấy ngoài cửa lớn đoạn dịch húc cùng lỗ huy. Bối bối cô nương các ngươi tới. Đoạn dịch húc tiến lên ánh mắt sáng ngời nhìn bách bối bối. Hắn mới vừa nghe lão nhân nói nàng nguyện ý lại đây khi còn có rất ngoài ý muốn, còn tưởng rằng lao nhân ở chơi hắn chơi đâu. Quay giày đoàn lao ra cùng đoạn thiếu ra. Bách bối bối nhẹ con một chút khỏe môi, cho hắn một cái thực đạm tươi cười. Vốn dĩ bởi vì bách bối bối nguyện ý tiếp thu bọn họ trợ giúp đoạn dịch hút đối thượng bách bối bối này xa cách biểu tình, lại nhiều nhiệt tình đều làm lạnh xuống dưới. Bối bối cô nương không cần khách khí. Đoạn dịch húc thu hồi ánh mắt, đối mấy người nói, bách mãn thuyền sự các ngươi không cần quá lo lắng, nghe nói lạc tướng quân là cái nhìn rõ mọi việc tướng lãnh, hắn nhất định sẽ thay bách mãn thuyền rửa sạch hiểm nghi. Đa tạ đoàn lao ra cùng đoạn thiếu ra. Đa tạ! Bách định Hải cùng Báh Định lãng cảm kích nói cái kia đoàn lao ra vừa thấy liền không phải người thường hắn nếu là nguyện ý hỗ trợ man thuyền nhất định sẽ không có việc gì lộ huy đem Bách bối bối mấy người lánh đến phòng khách sau liền rời đi lộ Huy lo lắng bọn họ không được tự nhiên chỉ ở phòng khách cửa để lại một cái sai xử nha hoàn mặt khác hạ nhân đều bị khiển đi ra ngoài B bácch bối tiến phòng khách liền cảm giác được thử cấm áp ngước mắt vừa thấy thấy đại sản bốn cái góc các phóng một chậu than hỏa Này đoạn ra thật đúng là có tiền A. Bách định lãng nhìn kêu mấy buồn than hỏa cảm khái nói, hôm nay lại không phải thực lãnh, thiêu than nhiều lãng phi A. Bách bối bối nhìn than trong buồn thiêu đến đỏ lên hoa mai hình than khối, cũng nhìn không được tắp lưới, này thiêu cư nhiên là hoa mai than. Theo bách bối bối biết, này thiêu hoa mai than bó củi rất khó tìm đến, một tấn bó củi cũng thiêu không ra nhiều ít hoa mai than tới, có thể nói là có thị trường nhưng vô giá. Nhưng bọn họ này một tiêu chính là bốn buồn, lại còn có chỉ là phòng khách, đoạn phủ còn không biết có bao nhiêu gian nhà ở, nếu là mỗi gian nhà ở đều thiêu thượng này hoa mai than, mỗi ngày quăng này than hỏa tiền liền không biết phải tốn nhiều ít, này đoạn phủ thật không phải bình thường có tiền. Trên bàn bày trà bánh, bách bôi bối thử một khối bánh hoa quế, so mẫu thân làm ăn ngon nhiều, bất quá cùng vinh sư phó làm bánh hoa quế so sánh với liền có vẻ có chút kém cỏi Trà uống lên như là trà hoa, nhưng trong ly lại chỉ bay vài miếng đạm thâm màu xanh lục lá trà, không có cánh hoa bông dáng cụ thể là cái gì trà bách bối bối cũng uống không ra, uống qua sau trong miệng có nhẹ nhẹ ngọt lành, xinh tân ngăn khác. Một chén trà nhỏ công phu sau, đoạn tân cùng lộ huy liền tới đây. Đoàn lao ra. Bách định hải mấy người vừa thấy đến đoạn tân vội đứng lên. Mời ngồi, không cần khách khí. Đoạn tân đối mấy người hiền lành cười cười. Đoàn lao ra, lạc tướng quân buổi chiều thật sự có thể tới sao? Bách định lãng vừa thấy đến đoạn tân liền chờ không kịp hỏi. Nếu ta tin tức không có lầm, lạc tướng quân buổi chiều nhất định có thể tới. Đoạn tân dừng một chút, còn nói thêm, hai vị đại ca, bối bối cô nương, ta phải trước nhắc nhở các ngươi một tiếng, chuyện này sự tình quan trọng đại, là không có khả năng nhanh như vậy là có thể có kết quả, hy vọng các ngươi có thể có cái chuẩn bị tâm lý. Bách định người Hỏi, kia muốn bao lâu mới có thể có kết quả? Đoàn lao ra, mãn thuyền là cái thành thật bổn phận hài tử, hắn là sẽ không phạm tội, mãn thuyền thực rõ ràng bị hoan uổng. Đoàn lao ra ngài nhận được lạc tướng quân nói có thể hay không cấp mãn thuyền nói cái tình, làm lạc tướng quân trước đem mãn thuyền thả ra. Bách định lãng vội la lên. Xin lỗi, cấp bách mãn thuyền cầu tình điểm này ta chỉ sợ làm không được, bất quá ta có thể hướng các ngươi bảo đảm, chỉ cần bách mãn thuyền là vô tội. Lạc tướng quân liền nhất định sẽ không hoa nguồn hắn, lạc tướng quân cha án yêu cầu thời gian, các người liền kiên nhận ở chỗ này ở đi. Đoạn tân Trấn An nói, kỳ thật đoạn tân là biết bách mãn thuyền là vô tội, chỉ là việc này hắn thật sự cắm không thượng thủ. Bách định hải cùng bách định lãng nghe xong đoạn tân nói vẫn là thực lo lắng, ngục sự bọn họ nghe nhiều, mãn thuyền ở bên trong ngốc đến càng lâu bọn họ liền càng không yên tâm. Bách bôi bôi cắn cắn môi, hỏi, đoàn lao ra. Chúng ta đây có thể tiên kiến thấy ta ca sao? Không có chính mắt nhìn thấy ca ca bình yên vô sự, bách bối bối cũng không yên tâm. Bối bối cô nương, chuyện này không phải là nhỏ, tiểu tướng quân đã hạ lệnh, ở khai thẩm phía trước bất luận kẻ nào đều không được tham thủ. Thấy bách bối bối mấy người lo lắng sốt ruột bộ ráng, đoạn tân lại nói tiếp, các ngươi không cần quá lo lắng bách mãn thuyền, ngục tốt bên kia ta đã chuẩn bị qua, bách mãn thuyền ở bên trong sẽ không chịu quá nhiều khổ. Ngay vậy Bách định hải cùng bách định lãng đối đoạn tân càng là cảm kích, đoàn lao ra, thật cảm ơn ngài, cảm ơn. Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, vài vị không cần để ở trong lòng. Bách bối bối trong lòng cũng thực cảm kích đoạn tân làm này hết thảy chính là lúc này nàng lại không biết nên như thế nào đối đoạn tân biểu đạt chính mình cảm kích chi ý, chỉ là giao quá mức gân tình ghi tạc trong lòng. Đoạn tân cùng bách định hải mấy người chưa nói nói mấy câu, nhị quản gia liền tới thông báo nói có khách nhân tới. Đoạn tân nói thanh xin lỗi, giao đái lộ huy hảo hảo chiêu đái mấy người liền vội vã đi ra ngoài. Bách bối bối cùng lộ huy gặp qua vài lần mặt, xem như tương đối quen thuộc. Đoạn tân vừa đi, bách bối bối liền nhịn không được hỏi, lộ đại thúc, ngài có thể hay không nói cho ta, ta ca rốt cuộc là phạm vào chuyện gì sao? Bách bối bối vừa hỏi, lộ huy không hề giấu giếm đem sự tình chân tướng nói cho bọn họ, bởi vì lạc tướng quân một khi khai thẩm, bọn họ cũng sẽ biết đến cùng với làm cho bọn họ lo lắng, còn không bằng trước cho bọn hắn một cái chuẩn bị tâm lý. Nguyên lai like bách mãn tuyển là bị kia vài vị kỳ quái khách nhân liên lụy, mà kia vài vị kỳ quái khách nhân là bác hách quốc mang gì, hơn nữa vẫn là trong hoàng thất người, bọn họ lần này đi vào kỳ nghiêu quốc là vì buôn lậu lương thực. Bác hách quốc là kỳ nghiêu quốc nhất phía bắc tương lâm một quốc gia, bác hách quốc người trời sinh cao lớn uy mãnh tiêu Dũng thiệt chiến. Chỉ là bác hách quốc nhân nhiều năm thiếu thủy làm cho địa phương thiếu ăn thiếu xuyên, thường thường quay rời kỳ nghiêu quốc biên cảnh ba tánh, cướp đoạt bọn họ lương thực. Nếu hỏi kỳ nghiêu quốc phía Bắc ba tánh nhất thống hận người là ai, kia không thể nghi ngờ chính là bác hách mang gì. Bác hách quốc Man di nhiều năm ăn thay, khẩu vị so trọng, đây cũng là vì cái gì bọn họ sẽ ngại phùng thị làm đồ ăn đạm duyên cớ. Nghe thế, bác bối bối liền không hiểu, lộ đại thúc. Chúng ta nơi này là kỳ nghiêu quốc Tây Nam biên cảnh, bác hách quốc người muốn tới nơi này đến trải qua nửa cái kỳ nghiêu quốc, bọn họ buôn lậu lương thực vì cái gì không ở phía bắc biên cảnh buôn lẩu, ngược lại bỏ gần tìm xa đâu, này không thể nào nói nổi a Chính là, bác hách quốc ly chúng ta xa như vậy, liền tính mua lương thực vận đến bọn họ bác hách còn không biết phải tốn bao nhiêu thời gian đâu. Bác định lãng cũng cảm thấy nói không thông. Bác bôi bôi tiếp tục như mày nói. Hơn nữa liền tính bọn họ mua lương thực, đường xá như vậy xa xôi, bọn họ liền không gánh quá đáng chú ý sao? Bọn họ đại phí chắc trở chạy đến nơi đây tới buôn lẩu lương thực, lương thực khẳng định không ở số ít, chứ không nói quan phủ người, chính là Sơn Tặc đạo phỉ nhìn đến như vậy nhiều lương thực cũng đỏ mắt đi. Nhìn bách bối bối, lộ huy trong mắt hiện lên tán thưởng, tiếp được lời nói nói, cho nên bọn họ mới tìm thượng ngươi ca, làm ngươi ca dẫn bọn hắn ra Viễn Hải. Có ý tứ gì? Bọn họ Bắc Hách mấy năm nay lương thực không thu hoạch, bất qua ông trời cũng đãi bọn họ không tệ, mấy năm trước phát hiện khai vài tòa mỏ vàng cùng mỏ bạc, nghe nói năm trước đã khai thác ra một ít, nhưng có tiền không có lương thực nhật tử cũng vô pháp quá, có tiền, bọn họ liền nghĩ đến chúng ta bên này mua lương, chẳng qua Bắc mấy năm nay hành động sớm bảo hai nước thành không chết không ngừng nhân, hoàng thượng 2 năm trước đã ban bố hoàng lệnh, đóng cửa cửa thành, đoạn tuyệt. Cùng Bắc hết thảy lui tới Bác hách quốc mặt khác quanh thân quốc gia cũng là Úc còn không mang nổi mình Úc, không có lương tâm nhưng bán cho bọn họ, bằng không bọn họ cũng không cần mạo lớn như vậy hiểm đến kỳ nghiêu quốc tới buôn lậu lương thực. Kỳ nghiêu quốc quốc phú dân cường, bá cánh an cư lạc nghiệp, này cũng đúng là làm bác hách quốc đỏ mắt địa phương. Cho nên lần này bọn họ hoa giá cao tiền cùng chúng ta Tây Nam biên cảnh tương lầm mạc người kho quốc lẫn nhau cấu kết, tính toán mua lương thực sau nhị bắt phân, sau đó từ thủy lộ vận hướng mạc người kho quốc. Lại từ mạc ngươi kho quốc đường bộ vòng cái vòng lớn vận hướng bắt hách. Lộ Huy tiếp tục nói. Mạc ngươi kho quốc cũng làm mà ít người nhiều, bản thân lương thực liền không đủ, bằng không bắt hách đại nhưng trực tiếp từ mạc ngươi kho quốc trực tiếp mua lương vận hướng bắt hách. Nghe thế, Bách Định Hải cùng Bách Định Lãng hai người phía sau mạo một tầng mồ hôi lạnh, không nghĩ tới mãn thuyền thế nhưng cuốn tiến như vậy đại án chung đi. Bách bối bối nghĩ nghĩ, nói, Lộ Đại Thúc, ta nghe ta ca nói qua kêu mấy cái bác hách người hướng hắn hỏi thăm quá phơi cá khô sự, không biết bọn họ có phải hay không còn có cái khác câm nhu. Nếu là buôn lẩu lương thực, kia bọn họ vì cái gì muốn hỏi thăm cá khô như thế nào phơi. Nay quá kỳ quái. Nghe vậy, Lộ Huy sắc mặt ngưng chọc hỏi, bối bối cô nương, đây là chuyện khi nào? Bọn họ đã sớm được đến có bác hách gian tế lẻn vào kỳ nghiêu quốc tin tức, chỉ là không biết bọn họ đến kỳ nghiêu quốc tới cụ thể muốn làm cái gì. Sau lại kiều hùng thắc bọn họ hỏi thăm một ít việc, bọn họ mới phát hiện bác hách gian tế thế nhưng liền ở bọn họ dưới mí mắt. Liền mấy ngày hôm trước bách bối bối nói, lộ đại thúc, ngài biết bọn họ hỏi cái này chút làm cái gì sao? Bối bối cô nương, chuyện này ta sẽ làm lão ra nhà ta bẩm báo cấp lạc tướng quân. Lộ huy kỳ thật đã đoán được vài phần bác hách người ra tâm, chính là việc này không thể trống rông suy đoán, đến có chứng cứ mới được. Tin tức này thật sự rất quan trọng. Còn có khả năng quan hệ vào để cảnh vài thập niên an ổn, lộ huy thực mau liền đem việc này nói cho đoạn tân, đoạn tân cũng dùng nhanh nhất tốc độ bẩm báo cho Kiều Hùng. Lạc nhất khánh là chưa hôm đó đến huyện Nha, bách bôi bôi đám người thu được tin tức sau liền đến huyện Nha cửa trở. Bởi vì cái này án tử là bí thẩm, bách bôi bôi đám người không thể bằng thính, liền bách mãn thuyền mặt cũng thấy không. Ngọc Châu cha buổi sáng nghe được đoạn tân nói là tướng quân buổi chiều sẽ tới. Phụ tử ba ăn xong cơm chưa cũng sớm tới rồi huyện Nha cửa thủ. Chờ đợi thời gian là đặc biệt tra tấn người, thật vất vả ngao tới rồi chẳng vạn, đoàn người cổ đều dối dài còn không thấy huyện Nha có người ra tới. Bách định lãng kiềm chế không được hỏi, đại ca, ngươi nói mãn thuyền như thế nào đến bây giờ đều còn không có thả ra. Không phải là cái kia lạc tướng quân đem mãn thuyền cấp định rồi tội đi. Đừng nói bậy. Bách định hải trầm khuôn mặt khiển trách nói. Đoàn lao ra đều nói lạc tướng quân nhìn rõ mọi việc, mãn thuyền là vô tội, lạc tướng quân như thế nào sẽ đem mãn thuyền định tội. Không định tội như thế nào còn không có ra tới. Bách định lãng gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Bách định hải trả lời không ra cũng châm mặc, kỳ thật hắn cũng thực bất an. Nhị bá, đoàn lao ra không phải nói sẽ không nhanh như vậy có kết quả sao, chúng ta không thể cấp. Bách bối bối trong lòng cũng thực sốt ruột, chính là lại còn ra tiếng trấn an Bách định lãng. Bối bối, đoàn lao ra thật sự nói như vậy. Nguyên bản chờ đến nản lòng thoái chí Ngọc Châu Cha vừa nghe đến Bách bối bối nói tức khắc khôi phục vài tia thần khí, hắn còn tưởng rằng cứu ra nhi tử vô vọng đâu. Thúc, đoàn lao ra là nói như vậy, hiện tại trời sắp tối rồi, các ngươi vẫn là đi về trước nghỉ ngơi đi. Bách bối bối là thực chán ghét Bách Đại Loa, chính là Ngọc Châu Cha người này tuy rằng lời nói không nhiều lắm, lại rốt cuộc không có gì ý xấu. Bách bối bối đối thái độ của hắn còn tính hảo. Bách bối bối vừa mới dứt lời, liền thấy đoạn dịch húc chiều bọn họ đã đi tới. Đoạn dịch húc thẳng đi đến bách bối bối trước mặt, nói, Bối bối cô nương, hôm nay sợ là thẩm không ra kết quả tới, sắc trời không còn sớm, vẫn là đi về trước đi. Đoạn dịch húc sáng ngởi mắt to thẳng tóc nhìn bách bối bối, không giống dị vãng thâm thúy, mà là thành triệt sáng trong. Bách bối bối theo bản năng tránh đi ánh mắt. Xoay người đối Bách Định Hải cùng Bách Định lăng nói, đại bá, nhị bá, chúng ta trước cùng đoạn thiếu gia trở về đi. Hai anh em thấy đoạn gia thiếu gia tự mình tới đón bọn họ hồi phủ có chút thụ sủng nhược kinh, biết hôm nay là đợi không được mát thuyền, cũng ngượng ngùng làm đoạn dịch húc chờ lâu lắm, lập tức liền đi theo đoạn dịch húc đi trở về. Ngọc Châu cha phụ tử ba thấy Bách Định Hải mấy người đều đi rồi, bọn họ cũng đi theo rời đi huyện nhà. Trở lại đoạn phủ vừa vặn đuổi kịp ăn cơm chiều thời gian, bởi vì có bách bối bối cái này cô nương ra ở, đoạn tân cùng đoạn dịch húc cũng không có cùng ba người cùng tịch. Một cái nha hoàn ở bách bối bối mấy người ăn xong cơm chiều sau liền cho bọn hắn ở một cái tiểu thiên viện an bài phòng, cái này thiên viện phi thường lịch sự tao nhã, loại nửa sân cây trúc, nếu là ban ngày, khẳng định có thể nhìn đến mãn viện tử xanh biếc Bách bối bối rửa mặt trải đầu hảo sau còn không có buồn ngủ. Thấy sân hành lang gấp khúc treo đầy đèn lồng, liền dọc theo hành lang gấp khúc hướng rừng trúc bên kia đi đến. Bách bối bối đi tới đi tới, đột nhiên nghe được một trận lưỡi dao sắc bén phá phong chi âm còn có bước chân hoạt động thanh âm, khuyên nhị vừa nghe, phát giác thanh âm này. Là từ trước mặt chuyển ra tới, bách bối bối tỏ mò tìm theo tiếng mà đi. Chỉ đi ra hơn 10 m hành lang gấp khúc một cái chuyển biến, bách bối bối thấy được một cái tiểu lục cửa nách chẳng lẽ cái này thiên viện còn cùng khác sân liền ở một khối Bách bối bối bước chân dừng một chút, không biết con nên hay không tiếp tục đi phía trước đi. Bách bối bối chần chờ một lát, cuối cùng vẫn là ngăn cản bất quá chính mình lòng hiếu kỳ hướng sáu cửa nách đi qua. Một xuyên qua sáu cửa nách, bách bối bối liền thấy cách vách trong viện có một bóng hình đang ở mua kiếm. Nguyên lai like là có người ở luyện công. Bách bối bối lần đầu tiên chính mắt gặp người mua kiếm, không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Bất quá này lại buổi tối, hơn nữa người nọ thân ảnh quá nhanh, nàng không nhận ra cái kia hắc ảnh tới. Bách bối bối không nghĩ quấy dày đến người nọ, nhìn vài lần sau liền chuẩn bị xoay người rời đi, ai ngờ mới vừa xoay người liền nghe được phía sau truyền đến đoạn dịch húc thanh âm, bối bối cô nương. Bách bối bối lưỡng đạo mày đẹp hơi hơi như hạ, là hắn. Bối bối cô nương còn chưa ngủ. Đoạn dịch hút chiều bách bối bối đã đi tới. Đoạn thiếu gia, thật là ngượng ngùng. Ta không biết ngươi ở luyện công, ngươi tiếp tục đi, ta liền không quấy rời ngươi. Bách bối bối nói nói được có chút cấp, ngốc tử đều nghe được ra nàng không nghĩ cùng đoạn dịch húc nói chuyện. Bối bối cô nương đoạn dịch húc mở miệng gọi lại nàng, liền như vậy đem trong lòng hoang mang hỏi ra khẩu, bối bối cô nương, ngươi vì cái gì như vậy chán ghét ta. Trước kia hắn cảm thấy bách bối bối không thích hắn, hắn tận lực không ở nàng trước mặt xuất hiện chính là, chính là tái kiến nàng. Đoạn dịch húc đột nhiên rất muốn lộng minh bạch đây là có chuyện gì. Đoạn thiếu gia suy nghĩ nhiều, ta không lý do như thế nào sẽ chán ghét đoạn thiếu gia đâu. Bách bối bối quay người lại, phát hiện đoạn dịch húc không biết khi nào đã muốn chạy tới nàng bên người, nàng vội lui ra phía sau hai bước, ngẳng đầu lên đối hắn xả một cái tươi cười. Bách bối bối thực buồn bực, lúc trước nàng cứu hắn khi, hắn còn cùng chính mình giống nhau cao, hiện tại chính mình mới đến hắn cầm liền nói với hắn lời nói đều phải ngẩn đầu nhìn hắn. Người so người, thật là tức trên người. Đoạn dịch húc nương mỏng manh ánh sáng gắt gao nhìn chằm chăm bách bối bối mặt, tưởng từ trên mặt nàng thần nữ nhi quốc nhìn ra manh môi tới, đáng tiếc bách bối bối biểu tình qua chân thành, đoạn dịch húc phân không ra nàng trong lời nói thật giả. Bối bối cô nương nếu không chán ghét ta, vì sao mỗi lần nhìn đến ta xoay người liền đi? Đoạn dịch húc vốn chỉ là muốn hỏi cái rõ ràng, Chính là lời vừa ra khỏi miệng lại mang theo liền chính hắn đều phát hiện không đến đủ đoán. Nay cũng khó trách, mặc cho ai vô duyên vô cớ bị người chán ghét trong lòng đều sẽ không thoải mái đi. Hùng chi người này vẫn là cứu chính mình một mạng lân nhân. Đoạn thiếu da, nam nữ thụ thụ bất thân, ta thấy đến đoạn thiếu da đương nhiên đến chạy nhanh tránh đi. Bách bối bối khô cằn cười nói, nàng biểu hiện đến thực sự có như vậy rõ ràng sao. Hơn nữa trước mắt người này thật sự chỉ có 13 tuổi sao. Vô luận thân cao hoặc là tâm tư, còn có cặp kia khi thì thanh triệt, khi thì thâm thúy hay thay đổi đôi mắt, bách bối bối đều cảm thấy đoạn dịch húc đối chính mình hư bao số tuổi, cùng người như vậy tiếp xúc, bách bối bối cảm thấy quá không cảm giác an toàn. Đây cũng là đoạn dịch húc không biết bách bối bối ý tưởng, bằng không khẳng định sẽ càng thêm ú hoán. Thật sự chỉ là như vậy. Đoạn dịch hút ánh mắt dừng ở bách bối bối trên mặt, một đôi mắt đen ở bàn đêm rực rỡ lấp lánh. đương nhiên, Bách bôi bôi thất thần ngẩn đầu nhìn nhìn thiên, nói, sắc trời không còn sớm, ta liền không quấy dày đoạn thiếu ra, tai kiến. bối bối cô nương nơi này là đoạn phủ, không có người sẽ loạn khua môi múa mép, nếu ngươi không chán ghét ta, kia có thể hay không bồi ta trò chuyện. Đoạn dịch vúc cũng không phải thiệt tình muốn lưu lại nàng, hắn chính là muốn nhìn một chút nàng có phải hay không thật sự không chán ghét chính mình. Ngay vậy, bách bối bối trên mặt cười thiếu chút nữa liền banh không được. Người này như thế nào không thuận theo không cào. Còn bôi hắn cho chuyện. Này đều đem nàng đưa người nào. Đoạn thiếu ra, ta ngày mai còn muốn đi tiếp ta ca, ta phải trở về phòng nghỉ ngơi, xin lỗi không tiếp được. Bách bối bối nói xong trốn dường như chạy về phía sáu cửa nách. Đoạn dịch húc nhìn chạy chối chết bách bối bối, trong lòng nghẹn muốn chết, còn nói không chán ghét hắn. Đoạn dịch húc không nghĩ ra, hắn thật sự có như vậy thảo người ghét sao. Thằng đến bách bối bối thân ảnh từ tầm mắt biến mất, đoạn dịch húc mới mặt trầm xuống tới đối chỗ tối gầm lên một tiếng, nghe lén đủ không có. Ha ha đoạn tân cười từ trong bóng đêm đã đi tới, trên mặt tràn đầy bỡn cợt ý cười, bị người chán ghét cảm giác không dễ chịu đi. Có thể nhìn đến tên tiểu tử thúi này biến sắc mặt, cũng không ủng công hắn vì kia nha đầu vội trước chạy sau. Nhàm chán. Đoạn dịch húc ném cho hắn một cái xem thường, đem trong tay kiếm vào vỏ. Xoay người hướng chính mình nhà ở đi đến. Đoạn tân hiển nhiên không tính toán nhanh như vậy buông tha hắn, cung theo đi vào. Ta muốn đi ngủ, ngươi về phòng đi thôi. Đoạn dịch húc nhíu chặt mày rậm đuổi người, lúc này hắn thật không có tâm tình cấp lao già này giải buồn. Ha ha, tâm tình không hảo. Đoạn tân đột nhiên cười đến thực hoan. Đoạn tân cười một hồi, thấy nhi tử xuống một khuôn mặt, rất có chính mình còn dám dễ ưu cợ hắn một câu liền trở mặt tư thế. Đoạn tân vội thu hồi trên mặt cười, giả bộ một bộ thực hoang mang lại căm giận bất bình bộ răng nói, ngươi nói ta nhi tử như vậy ưu tú, không ghét bỏ kia nha đầu liền không tồi, nàng dựa vào cái gì ghét bỏ ta nhi tử. Đoạn dịch hút tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bình phục một chút tích tụ tâm tình, hỏi, ngươi không phải không được ta cùng nàng đi được thân cận quá sao? Vì cái gì còn đem nàng an trí ở ta thúy trúc huyển? Hắn nhưng không cảm thấy lao nhân là cố ý tự cấp bọn họ chế tạo ở chung cơ hội. Nàng ở tại Thúy Trúc Huyển, các ngươi không phải có nhiều hơn cơ hội gặp mặt. Ngươi nên cao hứng mới đúng. Đoạn tân cùng nhi tử đánh lên thái cực. Đoạn dịch hút không cho là đúng suy thành lão nhân không muốn nói, hắn cũng lười đến hỏi lại. Để cho đoạn tân sốt ruột chính là nhi tử này đối hết thể đều không có hứng thú thái độ, trầm ngâm một lát, chủ động đem ý nghĩ của chính mình nói cho nhi tử. Ta biết nàng thực bài xích ngươi, cho nên ta đem nàng an trí ở thúy trúc huyển chính là muốn nhìn một chút nàng có thể hay không lộ ra dấu vết tới. Đoạn dịch hút mày dầm một trọ, lộ cái gì dấu vết? Ta không phải cùng ngươi đề qua kia nha đầu thực quỷ dị. Nàng quỷ không quỷ dị quan ngươi chuyện gì? Đoạn dịch hút đánh gãy phụ thân nói, trong giọng nói ẩn ẩn mang theo chất vấn. Đoạn dịch hút đẩy mặt không cao hứng nhìn chính mình phụ thân, nói... Ngươi chẳng lẽ còn hoài nghi nàng là có mục đích tiếp cận ta không thành. Điểm này ta đảo trước nay không hoài nghi quá, ta chính là tưởng biết rõ ràng nha đầu này rốt cuộc là cái gì chi tiết. Kêu nha đầu nếu là có mục đích tiếp cận con của hắn, hắn đã sớm làm nàng biến mất ở trên đời này. Ngươi lòng hiếu kỳ có thể dừng ở đây, ta không được ngươi lại cha nàng. Đoạn dịch vúc tức giận trừng hướng phụ thân, thật không biết hắn có phải hay không nhàn dối không có chuyện gì. Như thế nào? Đau lòng. Đoạn tân mày dầm cũng gắt gao nhíu lại, đừng nói cho ta, ngươi thật sự coi trọng kia nha đầu. Hắn đem kia nha đầu an trí ở Thúy Trúc Quyển, không phải là vác đá ngện chân mình đi. Đoạn dịch hút mặt đen hắc, đây là hai chuyện khác nhau. Ngươi thiếu cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, ta cảnh cáo ngươi, kia nha đầu không phải ngươi có thể thích. Đoạn tân này sẽ có chút hối hận đáp ứng tên tiểu tử thúi này vì bách mãn thuyền buôn đầu. Đoạn dịch hút nhìn hắn một cái cùng y liền nằm tới rồi trên giường, nói, ta mệt nhọc, ta muốn ngủ. Hai người đều nói không đến một cái điểm tử thượng, hắn không nghĩ lại cùng lão nhân giải thích đi xuống. Hành, ngươi liền tiếp tục đương ngươi rùa đen giúp đầu, tiếp tục trốn tránh đi, đừng tưởng rằng chuyện gì đều có thể trốn tránh được. Đoạn tân trầm khuôn mặt gian dậy xong, thở phì phì rời đi nhi tử phòng. Đoạn tân vừa đi, đoạn dịch hút liền lên đóng cửa lại, sau đó tắt đèn dầu ngủ hạ Đoạn tân phiền lòng khí táo ngủ không được, liền đi tìm Lộ Huy nói hết. Lộ Huy biết đoạn tân lo lắng sau, khuyên giải nói, lao ra, ta cảm thấy ngài đây là quan tâm sẽ bị loạn, ta đảo cảm thấy thiếu ra là kiến thức rộng rãi người, ngài không cần quá mức sầu lo. Nói đoạn dịch húc là cái yếu đuối, thích trốn tránh người, Lộ Huy thật không dám gật bừa, thiếu ra chỉ là tâm thái so trước kia bình thẳng, hơn nữa so cùng tuổi hài tử thành thúc chút, có thể đem hết thể sự vật đều xem đến thực thấu triệt. Lộ huy đảo cảm thấy như vậy rất khó đến. Còn kiến thức rộng rãi đâu, ta xem chính là cái nhát gan sợ phiền phức. Đoạn tân tức giận nói. Liên thích một người cũng không dám thừa nhận, còn có thể trông cậy vào hắn làm cái gì đại sự. Lộ huy cười cười, này hai phụ tử tức giận bộ dáng thật đúng là không có sai biệt. Lộ huy cũng biết rõ đoạn tân rồi dám, không khỏi khuyên đủ, lao ra, theo ta thấy, bối bối cô nương là có điểm làm người chảo đoán không ra. Nhưng nàng tính tình không tồi, làm việc cũng chậm ổn, nếu thiếu ra cùng bối bối cô nương thực sự có duyên, chúng ta vẫn là đừng ngăn đón đi. Những người đó vô khổng bất nhập, không sợ nhất vạn, chỉ sợ văn nhất, lộ huy cảm thấy nếu có bách bối bối cái này tâm tư thận mật lại để phòng tâm cường người ở đoạn dịch húc bên người, hắn còn có thể yên tâm chút. Đoạn tân thở dài khẩu khí, nói, kỳ thật ta cũng thực dối dám, nói thật, ta cũng rất thích kia nha đầu. Chỉ là ta không thể làm húc nhi có nửa điểm sơ xuất. Cũng liền lộ huy cùng hắn vài thập niên huynh đệ tình nghĩa, đối đoạn dịch húc cũng là yêu quý có thêm, đoạn tân mới chút nào không nghi ngờ hắn động cơ. Hắn đã mất đi quá nhiều, nhi tử vài lần thiếu chút nữa mất đi tính mạng, hắn không dám có nửa điểm đại ý. Lao ra, bối bối cô nương không phải không có vấn đề sao. Bọn họ chỉ kém đem bách ra tổ tông 18 đại đều tra xét, bách bối bối từ nhỏ đến lớn đều ngốc tại bờ biển. Chính là đoạn tân vẫn là không yên tâm, lộ huy cũng không thể nơi hạ. Có lẽ là đã trải qua quá nhiều nhấp nô, cho nên mới sẽ càng thêm cẩn thận chặt che đi. Kia nàng vài lần hư không tiêu thất lại như thế nào giải thích đâu. Đoạn tân nói, chỉ cần có nửa điểm khả nghi, hắn liền không thể phóng nàng tới gần nhi tử. Lộ huy tức khắc cứng họng, về kia vài lần bách bối bối hư không tiêu thất, lộ huy cũng cảm thấy nguy hiểm. Một cái đại người sống sao có thể hư không tiêu thất đâu. Liên tính là võ lâm cao thủ số một số 2 cũng không có biện pháp làm được điểm này. Thấy lộ huy trả lời không ra cái nguyên cơ tới, lộ huy lại nói, lộ đại ca, về sau húc nhi nếu cùng kia nha đầu ở một khối, ngươi liền đang âm thầm bảo hộ. Ngụ ý chính là làm hắn đang âm thầm giám thị bách bối bối nhất cử nhất động, như vậy càng có thể làm bách bối bối lộ ra dấu vết. Lao ra, ta đã biết, bách bối bối cũng không biết chính mình đã bị đoạn tân liệt vào nguy hiểm nhân vật. Nàng nằm ở trên giường không có ngủ ý, có đoạn tân chuẩn bị cùng bảo đảm, ca ca ở bên trong hẳn là sẽ không chịu quá nhiều khổ, nhưng không có nhìn thấy ca ca nàng vẫn là vô pháp chân chính an tâm. Bách bối bối nghĩ nghĩ, trong đầu lại xuất hiện trong viện kia phiến rừng trúc, nàng không khỏi nghĩ tới nàng trước kia ăn qua cơm lam. Cơm lam nàng chỉ hưởng qua một lần, nhưng cơm lam thanh hương mỹ vị làm nàng đến nay khó quên. Bách bối bối thẳng đến sau nửa đêm mới nặng ngày ngủ. Ngày hôm sau Bạch Định Hải sớm liền đem nàng kêu lên, ba người ở đoạn phủ dùng xong cơm sáng lại ngồi đoạn phủ xe ngựa đi huyện nha. Hôm nay huyện nha vẫn là cùng ngày hôm qua giống nhau, nha môn không khai, cũng may trong thành không phát sinh đại sự, cũng không ai cáo trạng, bách Bối Bối cùng Ngọc Châu cha đoàn người còn tại huyện nha cửa chờ. Nhưng hôm nay vẫn là cùng ngày hôm qua giống nhau, không có chờ ra kết quả tới. Ngày thứ ba buổi sáng, cũng chính là tháng Giêng 18. Bách bối bôi mấy người mới vừa đi ra đoạn phủ, liền thấy đoạn tân ở nắm một con ngựa ở xe ngựa bên chờ Đoàn lao ra sớm. Bách bối bối mấy người cười cùng hắn đánh thanh tiếp đón. Vài vị sớm. Đoạn tân sang sảng cười cười, nói, ta hôm nay cùng các ngươi đi chờ phán xét. Bách bối bôi khó nén trong lòng kinh hỉ đoàn lao ra, ta ca hôm nay có phải hay không có thể ra tới. Thấy là có thể nhìn thấy. Bất quá có thể hay không thả ra phải xem ca ca ngươi có phải hay không thật sự không có tham dự lần này sự. Đoạn tân ba phải cái nào cũng được nói. Thật tốt quá, ta tin tưởng mạng thuyền hôm nay nhất định có thể cùng chúng ta cùng nhau về nhà. Bách định lãng cao hưng nói. Mạng thuyền là người nào, bách định hải cùng bách định lãng trong lòng biết rõ ràng. Bọn họ cảm thấy đoạn tân lời này tương đương chính là nói cho bọn họ, mạng thuyền hôm nay có thể ra tới. Đoàn người đi vào huyện Nha cuối cùng nhìn thấy khai nha môn. Thủ vệ hai cái nha dịch nhìn thấy đoạn tân bốn có chút khó xử, có thể thấy được đoạn tân thấy ra tín vật, bọn họ lúc này mới lớn mật cho đi. Bách bối bối nhìn mắt bị ngăn ở huyện nhà ngoại Ngọc Châu Cha còn có bách nhị Úc, bách Tam Úc, mới hiểu được hôm nay cũng không phải công thẩm. Bách bối bối bước chân một đốn, đối đoạn tân nói, đoàn lao ra, có không làm ta kia vài vị đồng hương cũng cùng đi vào chờ Phan xét. Không phải bách bối bối thiện tâm quá độ, Không đành lòng Ngọc Châu cha mấy người ở bên ngoài thổi gió lạnh, mà là nàng suy đoán đến ca, ca bị trảo khẳng định cùng Bách Đại Loa có quan hệ, nếu thật là như vậy, vậy trách không được nàng. Nàng làm Ngọc Châu cha mấy người tiến vào, chính là muốn đổ bọn họ miệng. Đoạn tân nhìn nhìn Bách bồi bối, lại nhìn Ngọc Châu cha mấy người liếc mắt một cái, sau đó đối nha dịch nói, bọn họ là nghi phạm người nhà, làm cho bọn họ cũng tiến vào bảng tính đi. Đoạn tân khẩu khí không giống do hỏi. Hơn nữa đoạn tân trên tay có huyện Thái Gia cấp tín vật, hai cái nha dịch không dám nhiều hơn ngăn trở, liền phóng Ngọc Châu cha mấy cái đi vào. Bách bôi bôi đám người đi theo đoạn tân vào huyện Nha Đại Đường, thấy Đại Đường ở giữa đang ngồi một vị dáng người cường tráng, ăn mặc màu xám bạc khôi giáp trung niên nam tử, này trung niên nam tử sắc mặt ngầm đen, thần sắc nghiêm nghị, nói vậy chính là đoạn tân trong miệng Lạc Tướng Quân. Lạc Nhất Khánh nhìn thấy đoạn tân, đối hắn nhẹ điểm phía dưới. Lệ mắt nhất nhất đảo qua bách bối bối đám người, sau đó chỉ vào đường hạ một cái ghế đối đoạn tân nói, đoàn lao ra mời ngồi. Lạc nhất khánh hiển nhiên đã sớm biết đoạn tân sẽ dẫn người tới nghe thẩm. Lạc nhất khánh này liếc mắt một cái mang theo giày đặc sắc khí, làm bách định hải cùng ngọc châu cha đám người nhịn không được đánh cái dùng mình, đông một tiếng quỳ xuống, tham kiến lạc tướng quân. Bách bối bối cũng cảm thấy lạc nhất khánh kia liếc mắt một cái quá mức sắc bén. Nàng bất động thanh sắc nhìn đại bá bọn họ đều quỳ xuống, đang do dự nàng có phải hay không cũng nên quỳ xuống đi, liền nghe Lạc Nhất Khánh hồn hậu thanh âm lại lần nữa vang lên, "Các ngươi không phải nghi phạm, không cần đối bản tướng quân quỳ xuống." Liền đến một bên nghe, không được ồn nào. "Là." Bạch Định Hải mấy người kinh sợ nói. Ngọc Châu cha cảng khoa trường, sợ tới mức chân mềm đứng dậy không nổi, vẫn là Bạch Nhị Úc hai anh em cấp nâng đứng lên. Lạc Nhất Khánh không lại xem bọn họ mà là làm nha dịch mang nghi phạm. Bách bối bối đôi mắt vẫn luôn nhìn về phía đại đường cửa, không biết ca ca có phải hay không gầy, có hay không bị thương. Từ bách định hải mấy người cấp lạc nhất khánh quỳ xuống kia một khắc hởi, đoạn tân tầm mắt liền vẫn luôn không có rời đi quá bách bối bối. Lạc nhất khánh là từ người chết đôi bỏ ra tới, trên người dính đầy máu tươi, trên người sát khí không nhẹ, nhưng nàng nhìn thấy lạc nhất khánh lại không có chút nào khiết đảm, ngược lại còn có chút thất thần bộ dáng Cái này làm cho đoạn tân càng thêm ngờ vực. Nếu nói nàng là không hiểu chuyện hài đồng, thiên chân vô tà không cảm giác được lạc nhất khánh trên người phát ra sát khí còn hào thuyết, nhưng nàng vừa rồi rõ ràng cũng bị lạc nhất khánh cấp chấn trụ, nhưng nàng còn có thể giả dạng làm dường như không có việc gì bộ dáng. Nha đầu này không phải chịu quá nghiêm khắc cách huấn luyện chính là trải qua quá không ít chuyện, có thể hắn tra ra manh mối tới xem, này hai loại khả năng đều không tồn tại, đoạn tân sắc mặt ngưng trọng lên. Kỳ thật vừa mới bắt đầu hắn cũng không tính toán muốn cha nha đầu này, hơn nữa hắn đáp ứng quá nhi tử không hỏi thăm nàng, nhưng sau lại vẫn là bởi vì quá mức lo lắng nhi tử an nguy mới đối nàng tiến hành rồi cha rõ, không nghĩ tới lại cha không ra bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Không, hẳn là nói nơi trốn đều lộ ra khả nghi. Nàng chưa từng rời đi quá làng trài, nhưng lại đột nhiên thâm Hải kinh thương chi đạo, nàng chưa từng niệm quá một ngày thư lại trong một đêm có thể hiểu biết chữ nghĩa. Còn có nàng những cái đó kỳ kỳ lạ đặc ý tưởng, lại có nàng kia với phía trước cách biệt một trời tính tình, không chỗ không cho người không dậy nổi nghi. Dương Bách Bối bối nhìn ca ca thân xuyên tu phục, bình nhiên vô sự xuất hiện ở đại đường cửa khi, kinh hỉ được mất thanh kêu lên, "Ca." Nhìn đến Mãn Truyền bị trảo mấy ngày nay không những không có bị thương, không có gầy, không có suy sút, ngược lại tinh thần no đủ đứng ở bọn họ trước mặt, Cái này làm cho bách bối bối cùng bách định hải mấy người hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, xem ra đoạn tân chuẩn bị vẫn là khởi tới rồi tác dụng. Bách mãn thuyền nhìn thấy đại bá nhị bá cùng mội mội cũng ở đại đường, vừa mừng vừa sợ, đại bá, nhị bá, bối bối, các ngươi như thế nào tới? Bách bối bối mấy người theo bản năng liền phải hướng mãn thuyền đi qua đi, lại nghe đến đoạn tân nhỏ giọng nhắc nhở nói, nơi này là công đường. Bách bối bối mấy người bước chân một đốn, Trận thấy khác hai cái nha dịch đem một người mặc tù phục, phi đầu tán phát, cả người có mùi thúi phạm nhân cấp háp tiến vào. Nội đường người còn không có phản ứng lại đây, liền thấy kia phạm nhân đột nhiên hướng Ngọc Châu cha nhào tới, quỷ khóc sói gào lên, cha, ngài mau cứu ta đi ra ngoài, mau cứu ta đi ra ngoài. Ngọc Châu cha sừng sốt không dám tin tưởng nói, Đại Úc. Bách nhị Úc cùng Bách Tam Úc nhìn không ra hình người Bách Đại Loa cũng cả kinh tròng mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống. Cha, là ta, là ta, Đại Úc à, ta là Đại Úc, mau cứu ta đi ra ngoài, mau cứu ta đi ra ngoài. Bách Đại Loa đẩy ra rồi cái ở trên mặt đầu tóc đối với Ngọc Châu cha kêu lên. Nhìn cốt xấu như xài, có chút thần trí không rõ Bách Đại Loa, nhìn nhìn lại vẻ mặt bình tĩnh cùng ở nhà vô dị ca ca, Bách bối bối lại một lần cảm thắng có tiền có thể xử quỷ đầy ma. Nhưng Bách bối bối nào biết đâu rằng, đoạn tân chẳng những hoa tiền. Còn thiếu nhân tình mới làm mãn thuyền ở lao chung quá đến như thế thích dí. Bang! Một tiếng kinh đường một vang lên, Lạc nhất khánh lạnh rộng đánh gây bách đại loa khóc kề, Làm càn, đại đường phía trên há có thể cho phép các ngươi ồn ảo. Bách đại loa phản phất đã chịu không nhỏ kinh hách, Đột nhiên quỳ xuống, đối đại đường phía trên lạc nhất khánh hô lên, Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Ta là hoan uổng, ta là hoan uổng. Ngươi có phải hay không hoan uổng? Bản tướng quân đều có định đoạn. Lạc nhất khánh hồn hậu thanh âm tự đường thượng truyền đến, bách đại loa lại run lập cập. Kỳ thật lạc nhất khánh hai ngày này sớm đã từ kia mấy cái bác hách gian tế trong miệng cậy ra sở hữu sự tình. hắn hôm nay thẩm vấn bách mãn thuyền cùng bách đại loa, đơn giản chính là muốn nhìn một chút hay không còn có để sót. Nhìn thấy bách đại loa giống như chim sợ cảnh quang bộ ráng, bách bối bối ở trong lòng cười lạnh một tiếng, như vậy liền sợ. Bách đại loa nghe xong lạc nhất khánh nói, nghĩ lại mấy ngày nay ở ngục trung sở chịu tra tấn, đột nhiên vẻ mặt hoảng sợ chỉ vào một bên bách mãn thuyền nói năng lộn xộn kêu lên. Đại nhân, này hết thảy đều là bách mãn thuyền sai xử ta làm, ta cái gì cũng không biết, ta cái gì cũng không biết, không liên quan ta sự ta cái gì cũng chưa làm. Bách bôi bối ánh mắt chầm xuống, đang muốn ra tiếng, liền nghe được công đường cửa vang lên một tiếng mang theo tức giận khẽ tê Lạc thúc thúc. Bách bôi bôi quay đầu nhìn lại, lại là Kiều của Yến. Yến Nhi. Nhìn thấy Kiều Quỳnh Yến, Lạc Nhất Khánh mày đều ninh thành một cái bế tắc. Lạc Nhất Khánh nguyên bản liền đối cái kia lo lắng cho mình ô sa mũ mà nói dối thân thể không khỏe, không thể lên lớp huyện Thái Gia rất có phê bình kinh đáo, này sẽ đối huyện Nha những cái đó ăn mà không làm nha dịch cũng bất mãn tới rồi cấp điểm. Nơi này là công đường lại không phải chợ bán thức ăn, hắn đang ở thẩm án giữa. Bọn họ liền như vậy tùy tiện thả người tiến vào. Lạc thúc thúc, ta cũng là tới nghe thẩm. Tiêu Quỳnh Yến chiều Bách bồi bối tê tê mặt mày, sau đó đi đến đại đường trung gian, nhìn Bách đại loa đối lạc nhất Khánh nói, Lạc thúc thúc, nếu hắn nói là Bách mãn thuyền sai xử hắn, kêu ngài hỏi một chút hắn, Bách mãn thuyền đều làm hắn làm gì? Hắn lại bị Bách mãn thuyền cái gì chỗ tốt rồi? Nhân chứng vật chứng ở đâu? Kiều Quỳnh Yến nói xong lại trừng mắt nhìn bách bối bối liếc mắt một cái, bách mãn thuyền xảy ra chuyện đến bây giờ đều vài thiên, nàng cư nhiên không thu đến nửa điểm tin tức, bối bối cũng không tìm chính mình hỗ trợ, cái này làm cho nàng thực tức giận. Lạc nhất khánh từ nhìn đến Kiều Quỳnh Yến kia trong nháy mắt liền bắt đầu đau đầu lên, tiêu Quỳnh Yến lời này càng là làm hắn trầm hạ mặt tới tiến nhi, ta là chủ thẩm quan, nên như thế nào thẩm án ta đều có chủ trương, ngươi thả đến một bên chợ. Không cho phép ra thanh. Lạc nhất Khánh sắc mặt tuy rằng rất khó xem, nhưng không khó nghe ra hắn trong giọng nói đối kiểu Quỳnh Yến không thể nề hạ. Lạc thúc thúc. Lạc nhất Khánh lệ mắt đảo qua, trầm giọng nói, đừng làm cho bản tướng quân nói lần thứ hai. Tiêu Quỳnh Yến thấy Lạc nhất Khánh sinh khí, không dám lại lô mãng, đối Lạc nhất Khánh biểu môi mới đi tới bách bối bối bên người. Sao ngươi lại tới đây? Bách bối bối nhỏ giọng hỏi. Ta tẩu tử vừa được đến tin tức liền nói cho ta. Ngươi yên tâm, có lạc thúc thúc ở, ca ca ngươi sẽ không có việc gì. tiêu Quỳnh Yến chân an Quỳnh Yến, cảm ơn ngươi. Bách bối bối đối nàng câu môi cười, nàng vốn dĩ cũng là tính toán tới rồi bất đắc dĩ nông nổi lại đi cầu Giang Vân Nhi, không nghĩ tới kiểu Quỳnh Yến lại trước tới. tiêu Quỳnh Yến vừa định mở miệng, đường thượng kinh đường một lại lần nữa văng lên. Yên lặng. Lạc nhất khánh hắc mặt hét lớn một tiếng, sau đó đối đường hạ co rúm lại phát run bách đại loa lệnh giọng hỏi. Bách Đại Loa, nhìn xem ngươi bên cạnh người này chính là người trong miệng Bách Mãn Thuyền. Bách Đại Loa sợ hãi nghiêng đầu lên mắt, cũng không biết có hay không thấy rõ ràng liền đảo đầu nói, là, là, chuyện gì đều là hắn sai xử ta làm. Chỉ cần không hề tiến kia địa phương quỷ quái, liền tính loa nguồn Bách Mãn Thuyền thì thế nào? Bách Mãn Thuyền vừa rồi nghe được Bách Đại Loa đối chính mình chỉ trích mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai chính mình vô duyên vô cớ bỏ tù đều là bái hắn ban tạng. Vốn là đầy ngập lửa giận tới bách mãn thuyền này sẽ nghe được hắn lại chỉ trích chính mình, không khỏi mạch đứng lên giận chỉ bách đại loa nói, bách đại loa, ngươi nói hiệu nói vượng, ta sai xử ngươi làm gì. Chính mình trước kia là xem ở Ngọc Châu phân thượng mới không cùng hắn xé rách mặt, không nghĩ tới hắn thế nhưng có thể che lại lương tâm tới hoa nguồn chính mình, bách mãn thuyền trong cơn giận dữ. Bang! Một tiếng, lạc nhất khánh trong tay kinh đường một lại là một phách, yên lặng. Bạch Mãn Thuyền biết nơi này là công đường, không phải do hắn sang bậy, vội quy trở về, chỉ là đầy ngập lửa giận vô pháp bình tát. Lạc Nhất Khánh nhìn mắt phẫn nộ Bạch Mãn Thuyền, cấp một bên sư ra ý bảo liếc mắt một cái, sau đó đối Bạch Đại loa hỏi, "Bạch Đại loa, ngươi lại nói nói, Bạch Mãn Thuyền đều sai xử ngươi làm chút cái gì?" Bạch Đại Loan sử sốt, vội nghĩ nghĩ, nói, "Là Bạch Mãn Thuyền, Bạch Mãn Thuyền làm ta mang kia mấy cái khách nhân ra Viễn Hải, hắn trả lại cho ta vàng." Kỳ thật Bách Đại Loa cũng không biết chính mình rốt cuộc là phạm vào chuyện gì bị trào tiến vào. Bất quá hắn biết chính mình bị trào khẳng định cùng kia vài vị ra tay rộng rãi khách nhân có quan hệ. Đại nhân, ta không có. Hắn nói bậy. Bách mãn thuyền nghe thấy Bách Đại Loa từ không thành có, lại tức lại cấp kêu lên. Bản tướng quân không hỏi ngươi lời nói. Liên ở Bách mãn thuyền đang muốn vì chính mình biện giải thời điểm. Lạc nhất khánh đôi Bách mãn thuyền quát lạnh một tiếng. Sau đó lại đối bách đại loa hỏi, bách mãn thuyền cho nhiều ít vàng làm ngươi mang kia mấy cái bắt hách người ra biển. Hai nén vàng. Bách đại loa vội vàng vươn hai ngón tay. Ngươi xác định là hai thỏi mà không phải tam thỏi. Lạc nhất khánh thanh âm đầu châm xuống. Bách đại loa một run run, do dự cả buổi, mới ớt đúng nói, giống như. Hình như là tam thỏi. Là hai thỏi vẫn là tam thỏi, ngươi cấp bản tướng quân nói rõ ràng. Tam. Tam thỏi. Bách đại loa ơ cùng nói. Bách mãn thuyền tức giận đến cả người thẳng phát run, đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm bách đại loa, hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả. Bách bối bối tưởng cho hắn một cái trấn án ánh mắt đều cấp không được. Tuy rằng lạc nhất khánh mới hỏi nói mấy câu, nhưng bách bối bối vẫn là cảm giác đến gian này lạc nhất khánh không phải cái loại này bảo thủ không chịu thay đổi người. Nàng tin tưởng này lạc tướng quân định có thể còn cấp ca ca một cái trong sạch. Rốt cuộc là hai tỏi vẫn là tam tỏi. Lạc nhất Khánh ngữ khí trầm lại trầm. Tam tỏi, đại nhân là tam tỏi. Báh đại loa lao lao mồ hôi lạnh, nói kia vài vị khách nhân vừa mới bắt đầu là cho bọn họ hai nén vàng làm hắn mang ra biển, chính là sau lại Vưu Thị nói muốn lại thêm một tỏi. kia vài vị khách nhân đáp ứng rồi, chính là bọn họ còn không có đem mặt khác một tỏi vàng phó cho bọn hắn. Liền tới rồi một đám quan binh không khỏi phân trần đem bọn họ cấp bắt lên, nói tam tỏi cũng không sai. Một bên Ngọc Châu cha cũng tức giận đến hận không thể đem cái này không biết cố gắng nhi tử một chân đá chết, chính mình nhi tử hắn có thể không biết sao, hắn này rõ ràng chính là cấp mãn thuyền Vũ An. Lạc nhất khánh người nào chưa thấy qua, nhìn đến bách đại loa dáng vẻ này, trong lòng đã co vài phần hiểu rõ, nhưng hắn vẫn bất động thành tiếp tục hỏi, bách mãn thuyền trừ bỏ làm ngươi mang kia mấy người ra biển nhưng còn có nói cái gì đó? Không. Đã không có. Bách Đại Loa nỗ lực ở trong đầu suy tư ngày đó kia vài vị khách nhân rốt cuộc còn đối chính mình nói chút cái gì. Lúc ấy Bách Mãn Thuyền cho ngươi này Tam nén vàng khi còn có người thứ ba ở đây. Lạc Nhất Khánh lại hỏi. Tới rồi này sẽ. Lạc Nhất Khánh đã nhìn ra Bách Mãn Thuyền cùng Bách Đại Loa đối kia mấy cái bác hách người là hoàn toàn không hiểu rõ. Nghĩ lại Kiều tướng quân phân phó qua không thể khó xử các hương thân cho nên hắn cũng có tâm không hề truy cứu đi xuống. Bách Đại Loa đốn một hồi lâu, mới nói, còn có ta tức phụ Vưu thị. Bách Đại Loa nguyên bản tưởng nói không có người thấy, chính là nghĩ đến kiểu Quỳnh Yến vừa rồi tiến công đường khi lời nói, lành phải đem Vưu thị kéo tiến vào. Không có nhân chứng, hắn có lẽ liền tẩy thoát không được này hiểm nghi, hắn nhưng không nghĩ hiện tiến cái kia địa phương quỷ quái, hiện tại chỉ có tức phụ có thể giúp được hắn. Người tới, mang Vưu thị. Nghe vậy Một bên sư ra trong tay bút một đốn, nhắc nhở nói, lạc tướng quân, làng trài ly huyện thành qua lại muốn hai ngày lộ trình. Đoạn tân nhìn bách đại loa liếc mắt một cái, đứng lên đối lạc nhất khánh nói, lạc tướng quân, vưu thị đã tại hậu đường, bất quá nàng có thai chịu không nổi kinh hoách, nếu không, ngài đến hậu đường đối nàng tiến mà thẩm vấn. Lạc nhất khánh thu được đoạn tân ánh mắt, sau đó đối sư ra nói, sư ra, ngươi cùng đoàn lao ra đến hậu đường đi hỏi chuyện đi. Là, Ngọc Châu cha đám người nghe được vưu thị cũng tới, đều ngơ ngẩn, bọn họ như thế nào cũng không biết vưu thị đến huyền thành. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, có lẽ là bọn họ nhiều như vậy thiên không trở về, cho nên vưu thị lo lắng mới tìm tới đi. Bách Đại Loa vừa nghe đến vưu thị liền tại hậu đường, hơn nữa sư ra cùng đoạn tân muốn đi hỏi chuyện lại cao hứng lại khẩn trương. Hắn cao hứng chính là chỉ cần vưu thị trả lời đúng rồi vàng số lượng, hắn liền có thể đi trở về. Nhưng hắn lại lo lắng Vưu thị nói sai lời nói, đem chính mình loa nguồn bách mãn thuyền sự cấp nói ra. Nửa khác chung sau, đoạn tân cùng sư ra về tới đại đường, đối lạc nhất khánh bẩm báo nói, lạc tướng quân, Vưu thị nói kia mấy nén vàng không phải bách mãn thuyền cấp, mà là bác hách kêu mấy cái gian tế cấp. Bách đại loa vừa nghe đến kia vài vị khách nhân là bác hách gian tế tức khắc sợ tới mức nằm liệt ngồi ở đường hạ, vẻ mặt hoảng sợ nhìn đường thượng lạc nhất khánh, đại nhân. Vưu thị nhất định là nhớ lầm, nhưng cái đó vàng là bách mãn thuyền cho ta, không phải bác hách gian tế cấp. Bách đại loa nào biết đâu rằng, lạc nhất khánh cùng đoạn tân đây là ở trá chính mình, bởi vì vưu thị căn bản là không ở hậu đường. Bách mãn thuyền nghe được kia vài vị kỳ quái khách nhân lại là bác hách gian tế, cũng sợ tới mức phía sau lưng ra tầng mồ hôi lạnh, mà Ngọc Châu cha cùng bách nhị úc còn có bách tam úc cũng sắc mặt tái nhật nhìn bách đại loa. Này sẽ cả nhà đều phải bị hắn hại chết. Bang một tiếng, Lạc Nhất Khánh chụp hạ kinh đường mục, lệnh giọng hỏi, Bách Đại Loa, ngươi cũng biết vù hoan hám hại chính là muốn chịu quất tri hình. Đại nhân, ta không có, ta không có, không phải như thế Bách Đại Loa đã bị dọa đến hoang mang lo sợ, lần này chẳng những ra không được còn muốn chịu quất chi hình, hắn nào còn có mệnh từ đi ra huyện nha. Bách Đại Loa Lạc Nhất Khánh hồn hậu thanh âm lại lần nữa vang lên. Tuy rằng ngươi vu hoan hám hại bách mãn thuyền, nhưng bản tướng quân miệng ngươi là vi phạm lần đầu, chỉ cần ngươi đem sự tình trải qua thành thật giao đái, bản tướng quân tạm tha ngươi lần này, nếu ngươi còn tưởng lại rào biện, bản tướng quân cũng không thể nào cứu được ngươi. Lạc nhất khánh lời nói rơi xuống, bách định hải cùng bách định lãng căng chặt thần kinh vương lòng xem ra lạc tướng quân cũng biết mãn thuyền là hoan uổng. Mà bách mãn thuyền cũng có chút không thể tin được, tới rồi công đường hắn một câu đều không cần trả lời như vậy liền có thể tẩy thoát oan khuất. Đường hạ chính hoảng loạn đến không biết làm sao Bách Đại Loa vừa nghe đến Lạc Nhất Khánh nói, đột nhiên ngầm đầu, không lớn xác định hỏi, Đại nhân, ngài, ngài nói chính là thật sự. Bản tướng quân nói chuyện giữ lời. Đại nhân, ta nói, ta nói, ta thành thật giao đái. Bách Đại Loa vội nói, thành thật giao đái là có thể đi ra ngoài, hắn đương nhiên nói thực ra. Nguyên lai like kia mấy cái bác hách người ở bách mãn thuyền nơi này chạm vào cái đinh sau liền đến thôn tìm mặt khác ngư dân, nhưng bọn họ đi rồi hai nhà, kia hai nhà nam nhân đều ra biển, sau lại bọn họ ở than thượng gặp ra tới thông khí vưu thị. Vưu thị vừa thấy bọn họ ăn mặc liền đánh lên chủ ý, đưa bọn họ đưa tới bị bọn họ để đó không dùng trà lều, tính toán ở bọn họ trên người kiếm hồi mấy cái bạc, ai ngờ kia mấy cái bác hách người tới trả lều liền trực tiếp hỏi bọn họ ra không ra viễn hải. Bách Đại Loa buồn nghe được bọn họ muốn đi ra ngoài 10 ngày nửa tháng, vừa mới bắt đầu cũng không dám đồng ý, rốt cuộc ra viễn hải đó là lấy mệnh đi bác, nhưng đang xem đến bọn họ chụp ở trên bản hai nén vàng khi, Bách Đại Loa không khỏi tâm động, phải biết rằng, hắn bắt cả đời cá cũng có thể kiếm không trở lại này hai nén vàng. Bách Đại Loa vừa nói vừa trộm đánh giá lạc nhất khánh sắp mặt, thấy trên mặt hắn không có bất luận cái gì tức giận. Lúc này mới đem sự tỉnh chân tướng từ đầu chí cuối giao đãi ra tới. Bách bối bối lạnh mặt nghe bách đại loa tự thuật xong, liền ở lạc nhất khánh há mồm dục kết án trước đột nhiên đi tới đại đường trung gian quy xuống, lạc tướng quân, dân nữ có trạng nguồn cáo. Lạc nhất khánh một đốn, nhìn đoạn tân liếc mắt một cái, chỉ thấy đoạn tân cho hắn một cái vô tội ánh mắt, tỏ vẻ hắn cũng không biết tỉnh. Đọc quyển sách mới nhất trương, thỉnh tìm tòi 800. Lạc nhất Khánh như suy tư gì nhìn bách bối bối liếc mắt một cái, hỏi, tiểu cô nương, ngươi muốn trạng cáo người nào? Bách đại loa đáy lòng vừa mới xẹn qua một khổ dự cảm bất tường liền nghe thấy bách bối bối Thúy Thanh nói, ta muốn trạng cáo bách đại loa vu hoàn vu hãm chi tội. Bách bối bối, ta chính là là người tương lai tẩu tử thân ca ca, ngươi làm như vậy không làm thất vọng Ngọc Châu sao? Ngươi có phải hay không muốn nhìn Ngọc Châu cùng bách mãn thuyền hôn sự thổi ngươi mới cao hứng? Bách Đại Loa đối Bách Bối Bối trận mắt giận nhìn, mỗi lần gặp phải này Bách Bối Bối chuẩn không chuyện tốt. Bách Bối Bối cười lạnh một tiếng, Bách Đại Loa, ngươi hiện tại nhớ tới ngươi là Ngọc Châu tỉ thân ca ca. Ở ngươi vu hám ta ca thời điểm có hay không nghĩ tới hắn là ngươi tương lai muội phu, có hay không nghĩ tới Ngọc Châu tỉ. Bách Đại Loa nghẹn lời, chính là nơi đó quá khủng bố, hắn không nghĩ lại đi vào, vội đối Ngọc Châu cha kêu lên, cha, ngài đảo nói một câu a Ngươi cứ như vậy trơ mắt xem cái này nha đầu túi cáo ta sao. Bách Đại Loa cho rằng chỉ cần phụ thân mở miệng, Bách Bối Bối nhất định sẽ xem ở phụ thân phân thượng phóng hắn một con ngựa, cho nên đem hy vọng tất cả đều ký thác ở phụ thân trên người. Ngọc Châu cha đang nghe đến Bách Bối Bối muốn chẳng cáo Bách Đại Loa, nhìn nhìn Bách Bối Bối, muốn nói lại thôi. Vừa rồi Bách Đại Loa đã chính miệng thừa nhận chính mình vu hám Bách Mãn Thuyền, là hắn có sai trước đây, là hắn không màng huynh muội thân tình vì cho chính mình tẩy thoát hiểm nghi liền đem hết thẻ chịu tội hướng Bách mãn thuyền trên người đấy. Hiện tại Bách bối bồi muốn cáo vu hoan hám hại, Ngọc Châu cha tưởng mở miệng vì chính mình nhi tử cầu tình, nhưng lời nói đến bên miệng lại như thế nào cũng nói không nên lời. Bách đại loa là con của hắn, mãn thuyền là hắn con rể lòng bàn tay mu bàn, tay đều là thịt, hắn cũng thực khó xử. Cha! Thấy phụ thân không nói, Bách đại loa gấp đến độ lại kêu một tiếng. Ngươi hỏi một chút mãn thuyền có thể hay không tha thứ ngươi đi. Ngọc Châu cha thở dài nói, dài linh còn cần hệ linh người, việc này đoan xem mãn thuyền thái độ. Mãn thuyền. Bách đại loa sừng sốt, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía bách mãn thuyền. Mãn thuyền, ngươi cũng muốn cáo ta sao? Bách đại loa hỏi xong lại không yên tâm cảnh cáo nói, ngươi cần phải nghĩ kỹ, nếu là ta có bất chắc gì, ngươi cảm thấy ngươi cùng Ngọc Châu hôn sự có thể thành sao? Bách mãn thuyền vô duyên vô cớ bị lao ngục hai hương, vốn là đối bách đại loa này người khởi sướng hận đến ngửa răng, nhưng chính là cố kỵ Ngọc Châu, đang lo lắng muốn hay không khuyên bối bối buông tha hán, nhưng bách đại loa chẳng những không tỉnh lại chính mình, ngược lại lấy nôn ngự huy hiếp hán, cái này làm cho bách mãn thuyền càng vì quan hỏa Bách đại loa, hôm nay ta liền cáo ngươi thế nào? Ta không phải vì ta chính mình, mà là vì Ngọc Châu. Bách Man Thuyền nói xong đối với đường thượng lạc nhất Khánh nói, đại nhân, ta cũng muốn cáo Bách Đại Loa cùng Vưu Thị, mấy tháng trước bọn họ vì tiền tài ý đồ lừa hôn. Bách Man Thuyền nói liền đem Bách Đại Loa cùng Vưu Thị lúc trước vì tiền tài tính toán đem Ngọc Châu gả cho Vưu ra kia si nhi sự một năm một người nói ra. Bách Man Thuyền đối Bách Đại Loa cùng Vưu Thị thiếu chút nữa đem Ngọc Châu bán cho cái kia si nhi sự canh cánh trong lòng, nay sẽ càng là gợi lên hắn lửa giận. Một bên Bách Nhị Úc nghe xong cũng sợ hãi lên, lúc trước việc này hắn cùng Trần Thị cũng thăm dự, tuy nói bọn họ là xong việc mới biết được đối phương là cái si nhi, nhưng làm Ngọc Châu gả cho si nhi sự bọn họ rốt cuộc cũng có phân. Bách mang thuyền, ngươi câm miệng cho ta, không được nói bậy. Bách Đại Loa không nghĩ tới Bách mang thuyền đem việc này cũng đâu ra tới, lại cấp lại sợ kêu lên, Bách mang thuyền, ta nói cho ngươi, ngươi đừng không tin, ngươi muốn thật sự tố cáo ta. Ngọc Châu nhất định sẽ không gả cho ngươi. Bách bối bối đối với còn không biết chết sống Bách Đại Loa cười lạnh một tiếng, Bách Đại Loa, không cần quá đánh giá cao chính mình phân lượng. Bách bối bối đối Bách Đại Loa nói xong, lại đối mãn thuyền lớn tiếng nói, ca, ngươi yên tâm, liền tính Bách Đại Loa bởi vậy ngồi tù đến sông cạn đá mòn hoặc chết ở ngục trung, ta bảo đảm Ngọc Châu tỷ vẫn là sẽ gả cho ngươi. Liền tính là Ngọc Châu tỷ tại đây. Bách bối bối tin tưởng nàng cũng sẽ duy trì ca ca cáo bách đại loa. Chính là biết Ngọc Châu tỉ tâm là hướng về ca ca, bách bối bối mới có thể cáo bách đại loa, giống bách đại loa loại người này không cho hắn điểm giao hấn, hắn Vĩnh viễn đều sẽ không trưởng trí nhớ. Nha đầu thúi, ngươi thiếu ở chỗ này chân ngòi. Ngọc Châu mặc kệ thế nào cũng là ta muội muội chẳng lẽ nàng còn có thể cánh tay ra bên ngoài quải không thành. Bách đại loa nghĩ Ngọc Châu kia tính tình có chút tự tin không đủ kêu lên. Lạc nhất khánh là dẫn dắt thiên quân vạn mã tướng lãnh, từ trước đến nay chỉ có quốc gia an nguy mới có thể khiến cho hắn chú ý, mới có thể làm hắn nhọc lòng. Này hai người rõ ràng cùng kia Bắc hách gian tế một án không hề liên hệ, cho nên đương hắn nghe được bách bối bối đám người xảo này đó hạt mẹ đầu xanh việc nhỏ khi, lạc nhất khánh đột nhiên cảm thấy thực bực bội. Hắn liếc xem đến mùi ngon kiểu quỳnh yến liếc mắt một cái, đầu càng là đau lên. Cuối cùng đơn giản đối sư ra nói, bản tướng quân còn có việc, dư lại sự làm huyện Thái Gia ra tới xử lý, nếu là hắn vẫn là thân thể không khỏe, vậy làm hắn về quê đi dưỡng bệnh đi. Ngụ ý chính là huyện Thái Gia không ra đem sự tình xử lý tốt, kia hắn cái này huyện Thái Gia cũng liền làm được đầu. Là, thiểu nhân này liền đi. Liền tính không tức giận, lạc nhất khánh khí thế là có thể đem người ép tới không thở nổi, nóng giận càng là làm người cảm thấy không khí loãng. Sư ra cái chán đều bốc lên mồ hôi lạnh. Đoạn tân biết có kiểu Quỳnh Yến ở, Bách bối bối mấy người là không thiệt thòi được, liền đi theo Lạc Nhất Khánh một khối rời đi. Lạc Nhất Khánh vừa ly khai, huyện Thái Gia chỉ có duy kiểu Quỳnh Yến là tử, cuối cùng huyện Thái Gia ở kiểu Quỳnh Yến tạo áp lực hạ, đem Bách Đại Loa đánh 30 đại bản mới phóng hắn rời đi. Nay vẫn là ở Bách Định Hải nhắc nhở hạ, Bách mãn thuyền mới như vậy bỏ qua. Đánh Bách Đại Loa 30 đại bản Bách Định Hải cũng không cảm thấy quá mức, nhưng nếu là đem Bách Đại Loa bắt giam, nếu là hắn ở Lao Trung sẻ ra chuyện, Ngọc Châu Nương khẳng định sẽ thương tâm, kêu mãn thuyền cùng với Ngọc Châu hôn sự nói không chừng sẽ bởi vậy mà kéo dài, cho nên Bách Định Hải không tán thành đem Bách Đại Loa bắt bác giam. Bách bối bối vốn dĩ lần này là không tính toán dễ dàng vông tha Bách Đại Loa, nhưng lại cảm thấy đại bá băn khoăn không phải không có lý, lại nói. Này ba đại bản cũng đủ bách đại loa chịu được, này 30 đại bản đi xuống, không 23 tháng là không xuống dường được, cũng liền không lại tiếp tục truy cứu. Bối bối, ngươi thật không hề chơi mấy ngày. Tiêu Quỳnh Yến đem bách bối bối đưa ra huyện Nhan Ngoại, lưu luyến không rời hỏi. Quỳnh Yến, vốn dĩ ngày hôm qua ta nên đưa mãn thương cùng Bảo Nhi đi tư thủ, hiện tại đều đã muộn hai ngày, chờ ta có rảnh lại đến tìm ngươi. Hoa Xuyên nói tháng riêng 17 muốn đưa mãn thương đi tư thủ. 18 muốn đi học, nhưng ngày mai đều tháng riêng 19, mới vừa khai giảng liền tiêu khóa, bách bối bối thật không biết nên như thế nào cùng Hoa Xuyên nói. Vậy được rồi. Mỗi lần thấy bối bối lời nói cũng chưa nói vài câu liền phải tách ra, cái này làm cho kiểu Quỳnh Yến thực không cao hứng, nhưng nàng cũng không thể làm bối bối ném xuống người nhà tới bồi nàng chơi. Cùng bách bối bối cáo biệt, bách bối bối mấy người lại đến đoạn phủ tính toán hướng đoạn tân nói lời cảm tạ Ai ngờ đoạn tân cùng đoạn dịch húc hai cái chủ nhân đều không ở, bọn họ đành phải ngồi kiểu ra xe ngựa hồi thôn. Mấy người trở về về đến nhà đã là buổi tối, phùng thị đám người vừa thấy đến bọn họ trở về, vội cảm ơn trời đất, cấp mấy người chuẩn bị nước tắm cùng thức ăn. Cùng lúc đó, Ngọc Châu cha trước đem bị thương Bách Đại Loa đưa tới huyện Thành Hiệu Thuốc, làm đại phu cấp Bách Đại Loa trên mông dược mới thuê xe ngựa hồi thôn. Mưu thị vừa thấy Bách Đại Loa là bị Bách Nhị Úc cùng Bách Tam Úc nâng vào nhà, hoa một tiếng, tê tâm liệt phế gào lên, đừng, ra, ngươi chết thật là thảm a Ngươi ném xuống ta cô nhi quả phụ nhưng như thế nào sống a Ngọc Châu nương hai mắt tối sầm, cũng hôn mê bất tỉnh. Ta còn chưa có chết đâu. Bách Đại Loa hắc mặt quá to, ai ngờ một kích động liền khẽ động trên mông miệng vết thương, ai ra rên ngâm lên. Bên tiêu bách bối bối cơm nước xong mới phát hiện không thấy mãn thương cùng Bảo Nhi thân ảnh, hỏi, nương, mạng thương cùng Bảo Nhi đi ra ngoài chơi. Phùng thị sướng sốt, không phải ngươi làm đoạn thiếu ra tới đón mãn thương cùng Bảo Nhi đi tư thuộc sao. Đoạn thiếu ra nói tư thủ hôm nay nhập học, ngươi lo lắng mãn thương cùng Bảo Nhi theo không kịp công khóa mới làm ơn hắn tới đón mãn thương cùng Bảo Nhi. Bách bối bối chấp chấp mắt vượng, giả vờ ảo nào nói, là có có chuyện như vậy, xem ta đều cấp đã quên. Vong đầu phát. Từ ngày đó buổi tối gặp được đoạn dịch hút sau liền không tái kiến quá hắn, nguyên lai like hắn là trở về trấn lên đây. Lần này thật là ít nhiều đoàn lão ra cùng tiểu đại tiểu thư. Bách mãn thuyền cảm kích nói. Phùng thị nghe được là bởi vì đoạn tân chuẩn bị, mới không đến nỗi làm nhi tử ở lao chung chịu khổ, cũng thực cảm kích, nói, mãn thuyền, bối bối, hôm nào bị điểm lễ mọn đi cảm tại đoàn lao ra cùng kiểu đại tiểu thư. Nương! Điều đại tiểu thư ở huyện thành, bất quá đoạn phủ hạ nhân nói đoàn lao ra tới bảo càng trấn, ta tưởng ngày mai liền đi cảm tạ đoàn lao ra. Bách mãn thuyền nói, nếu không phải đoàn lao ra, hắn còn không biết có thể hay không đi ra huyện Nha đâu, này phân ân cứu mạng hắn ghi nhớ trong lòng. Bách bối bối nghĩ nghĩ, nói, ca, ta ngày mai bồi ngươi một khối đi. Nàng đến đi xem mãn thương cùng bảo nhi ở tư thuộc thích hứng hay không, còn thiếu thư gì. Bách bối bối cùng mãn cùng tới rồi bảo Cảng Trấn, bởi vì hai anh em đi địa phương bất đồng, tiến bảo Cảng Trấn liền phân nói mà đi. Bách bối bối một mình đi tới tư thục, lúc này còn không đến văn ngọ, tư thục đại môn nhắm chặt, mơ hổ có thể nghe được từ bên trong chuyển đến lanh lành thư thanh. Bách bối bối go go môn, qua một hồi lâu mới thấy hoa xuyên bên người một cái tiểu thư đồng đem đại môn mở ra. Bối bối cô nương. Kia thư đồng thấy là bách bối bối, thực lễ phép hỏi thanh. Bách bối bối hơi hơi kinh ngạc, sách này đồng chí nhớ thật tốt, chỉ thấy quá nàng một lần liền đem nàng cấp nhớ kỹ. tiểu ca, xin hỏi cái gì mãn thương cùng bảo nhi mò phóng đường sao? Nhanh, thỉnh bối bối cô nương tới trước mãn thương cùng bảo nhi trong phòng chờ bọn họ đi. Thư đồng đem bách bối bối đưa tới hậu viện một gian trong phòng. Bách bối bối tiến nhà ở liền cảm thấy không thích hợp, trong phòng chỉ có tam trương dường. Nàng nhớ rõ mấy ngày hôm trước nàng cấp mãn thương cùng Bảo Nhi thu thập trong phòng có 5 chương giường. Tiểu ca, mãn thương cùng Bảo Nhi đổi phòng sao. Bách bối bối hỏi. Đúng vậy, tiên sinh nói lần trước căn nhà kia quá tế, liền đem mãn thương cùng Bảo Nhi đổi đến nơi đây tới. Tiểu đồng chậm dài nói. Nguyên lai là như thế này. Bách bối bối trong lòng tuy có nghi ngờ, nhưng vẫn là cười cười, cảm ơn tiểu ca. Khác học sinh đều là như vậy tế. Vì cái gì hoa xuyên sẽ đối mãn thương cùng bảo nhi nhìn với con mắt khác đâu? Không khách khí. Bối bối cô nương, người trước tiên ở ở chỗ này nghỉ tạm một lát, mãn thương cùng bảo nhi thực mau liền phóng đường. Thư đồng sau khi rời khỏi đây, bách bối bối nhìn quanh toàn bộ phòng, này gian nhà ở diện tích cùng lần trước hoa xuyên cấp mãn thương cùng bảo nhi an bài căn nhà kia không sai biệt lắm, chỉ là này gian nhà ở ánh sáng rõ ràng muốn so lần trước căn nhà kia hảo. Nhà ở trung gian phóng một chương tiểu viên bàn gỗ cùng tam đem ghế dựa, bên trái dựa tường chỗ song song phóng ba cái áo lóc quày, tủ quần áo qua đi bảy trong đó một chương giường, bên phải dựa tường chỗ phóng bảy một cái tiểu kệ sách, kệ sách thượng bãi đầy thư tịch, kệ sách qua đi chính là mặt khác hai chương giường, tam chương giường giường màn đều câu lên, trên giường đệm chăn điệp đến chỉnh chỉnh tề tề. Bạch Bối Bối nhìn nhìn, trong đó một chương giường đầu giường điệp phóng một bộ quen mắt huyền sắc áo ngoài. Bách bối bối cười cười, xem ra này trương giường hẳn là mãn thương. Nhìn sạch sẽ giường đệm, bách bối bối hiểu ý cười, mãn thương ở nhà thời điểm quần áo chăn trước nay đều không điệp, hiện tại mới mấy ngày thời gian đi học biết tự gánh vác, xem ra vẫn là muốn thích hợp buông tay mới có thể làm mãn thương trưởng thành lên. Mặt khác hai trương giường cũng thực sạch sẽ, trên giường trừ bỏ đệm chăn gối đầu liền không có dư thừa đồ vật, bách bối bối nhìn không ra nào trương là bảo nhi giường. Liền ở kệ sách thượng trừ một quyển sách ra tới, tính toán vừa nhìn vừa chờ mãn thương cùng bảo nhi. Bách bối bối đem thư bắt được bên cạnh bàn vừa thấy, thế nhưng là buồn chiều đình luận, vừa thấy sách này danh bách bối bối liền không có hứng thú, liền đem thư thả lại kệ sách, đứng ở kệ sách trước chọn lên. Bách bối bối chọn cả buổi đều không có chọn đến muốn nhìn thư, bởi vì kệ sách thượng trừ bỏ sách xử, thiên tự văn này loại buồn kẻ vô vị thư tịch ngoại chính là một ít binh thư. Bạch Bối Bối chọn tới chọn đi cũng chọn đến thích hợp, cuối cùng tùy tiện cầm một quyển binh thư bắt được bên cạnh bàn nhìn lên. Bạch Bối Bối nguyên bản là dùng để tống cổ thời gian, nhưng không nghĩ tới vừa thấy liền xem đi vào. Nàng vốn tưởng rằng binh thư đơn giản chính là cùng nàng xem qua 36 kế hoặc binh pháp tôn tử chờ binh thư không sai biệt lắm, nhưng quyển sách này thượng chẳng những giảng tới rồi dụng binh chi đạo, còn viết các nơi phong tục tập quán cùng một ít địa phương mỹ thực, ở Bạch Bối Bối xem ra Quyển sách này càng như là một quyển du ký. Liên ở bách bối bối xem đến quên hết tất cả thời điểm, liền nghe được mãn thương kinh hỉ thanh âm ở cửa chỗ văng lên, tỉ. Bách bối bối chỉ cảm thấy trước mắt văng lên, một cái tiểu thân ảnh bổ nhào vào trên người mình. Ai ra, nơi nào tới tiểu chứ như vậy chẳng a Bách bối bối cố ý kinh hô ra tiếng. Thỉ, người như thế nào lấy ta cùng tiểu chứ so? Mãn thương bất mãn đô nổi lên miệng tới. Bảo Nhi nén cười đi đến bách bối bối trước mặt, hô thanh, tiểu thư. Bảo Nhi. Bách bối bối vừa nhắc đầu, lại thấy được cửa trôi chính cười như không cười nhìn nàng đoạn dịch húc. Bối bối cô nương. Đoạn dịch húc đi đến, tầm mắt dừng ở bách bối bối trong tay binh thư thượng, bối bối cô nương cũng thích xem bình thư. Bách bối bối khép lại thư đứng lên, đang muốn nói cái gì lại đột nhiên nghĩ đến chính mình người khác trong mắt là cái chữ to không biết một cái tiểu ca cá nữ, vội nói ta không nhận biết tự, chính là tùy tiện phiên phiên. Thấy đoạn dịch húc mắt to hiện lên hồ nghi, bách bối bối vội rời đi đề tài, hỏi, đoạn thiếu ra cùng mãn thương còn có bảo nhi cùng ở một gian phòng sao. Bách bối bối chính là sợ hãi đoạn dịch húc này giống như hiểu rõ hết thẻ ánh mắt, cái này làm cho nàng ở trước mặt hắn luôn có một loại không chỗ nào che giấu cảm giác, cũng không biết là nàng đang nghi, lại hoặc là nàng chính mình cho dạng. Tóm lại ở trước mặt hắn luôn là lo lắng cho mình sẽ lộ ra dấu vết tới. Đoạn dịch húc còn không có mở miệng, liền nghe mãn thương cao hưng phân chấn nói, tỉ, là dễ hút ca ca cùng phu tử nói, làm ta cùng bảo nhi ca dọn đến phòng này tới, dễ hút ca ca mỗi ngày phóng đường sau còn dạy ta cùng bảo nhi biết chữ đâu. Bách bối bối nhìn đoạn dịch hút liếc mắt một cái, lúc này mới mấy ngày công phu liền đem mãn thương thu mua. Cấp đoạn thiếu ra thêm phiên thoái. Bách bối bối đối đoạn dịch húc con cong môi nói. Bách bối bối thật sự thực không rõ, chính mình liền cứu hắn một hồi, nhưng hắn lại giúp chính mình vô số hồi, lần này đoạn tân lại đem ca ca từ trong nhà lao cứu ra tới, này phân ân tình hắn đã sớm còn xong rồi, nhưng hắn vì cái gì luôn là sẽ ở chính mình yêu cầu trợ giúp thời điểm liền xuất hiện. Luật tài nhà nàng còn chưa kịp đoạn ra chín châu mất sợi lông, luận thế, vậy càng không cần phải nói. Nàng bất quá là làng trài một cái tiểu ca nữ, nào có cái gì đồ vật nhưng làm đoạn dịch hút mơ ước. Cũng nguyên nhân chính là vì đoán không ra đoạn dịch hút dụ ý, cho nên bách bối bối đối hắn để phòng chi tâm chưa từng có lơi lỏng quá. Thì, ngươi cho chúng ta mang ăn. Mãn thương một bên kêu một bên đem trên bàn hộp đồ ăn mở ra, một trận mê người mùi hương từ hộp đồ ăn phiêu ra tới. Thật hương! Đoạn dịch hút nghe nghe, nói. Dễ hút ca ca mau ngồi. Ta đi cầm chén. Mãn thương nói liền phải đi phòng bếp. Tiểu thiếu ra, ta đi thôi. Bảo Nhi đem mãn thương gọi lại, chính mình đi ra ngoài. Mãn thương không có đem hắn trở thành hạ nhân, nhưng Bảo Nhi ở lưu quả phụ ân cần dạy bảo dưới trước nay không quên quá chính mình thân phận. Bối bối cô nương, có thể chứ? Đoạn dịch hút thẳng tóc nhìn về phía bách bối bối, hắn vốn là không muốn cọ thực, chính là bị mãn thương một đều, hắn lại có chút chờ mong, cụ thể chờ mong cái gì? Chính hắn cũng nói không, rõ. Đương nhiên là có thể, Dễ Húc Ka Ka. Mãnh Thương trước Bạch Bối Bối một bước đã mở miệng, nói: "Tỷ, mấy ngày nay đều là Dễ Húc Ka Ka làm người cho chúng ta đưa cơm, hôm nay người đưa cơm đồ ăn tới, Dễ Húc Ka Ka đương nhiên cũng đến cùng chúng ta một khối ăn." Thấy mãn Thương kêu biểu tình giống như nàng có bao nhiêu keo kiệt dường như, Bạch Bối Bối vừa tức giận vừa buồn cười, "Ta nói không cho đoạn thiếu ra ăn sao?" Nhân ra đều mở miệng thảo nàng liền tính lại thế nào cũng không có khả năng đem người đuổi đi đi. Hung chi hắn còn giúp chính mình nhiều như vậy. Chỉ là lúc này mới mấy ngày thời gian bọn họ liền hôn đến như vậy chín, bách bối bối cảm thấy không thể tưởng tượng. Đoạn dịch hút đã thói quen bách bối bối lãnh đạo, đột nhiên nghe được nàng đồng ý chính mình lưu lại ăn cơm còn có chút không thể tin được, một lát sau mới ánh mắt lập loài nói, đa tạ bối bối cố nương. Này hai cái hộp đồ ăn nhất phía dưới một tầng đựng đầy nước sôi. Mặt trên mới là phóng đồ ăn ô vông, có thể giữ ấm, cho nên đồ ăn còn nóng hổi. Bách bối bối đem đồ ăn đặt tới trên bàn, thịnh ba chén cơm phóng tới ba người trước mặt, nhanh lên sấn nhiệt ăn đi. Bối bối cô nương không ăn. Đoạn dịch hút thấy trên bàn thiếu một chén cơm, mới vừa nâng dậy chiếc đua tay dừng một chút. Không được, ta cùng ta ca ước hảo một khối ở chợ thượng ăn, các ngươi ăn đi, ăn xong ta đem hộp đồ ăn thu hồi đi. Bách bối bối cũng không phải qua loa lấy lệ đoạn dịch húc phùng thị làm nàng mang này hai cái hộp đồ ăn, một cái là cho mãn thương cùng Bảo Nhi, một cái là cho bách bối bối cùng mãn thuyền huynh muội cơm trưa, chỉ là mãn thuyền lo lắng mãn thương cùng Bảo Nhi ở tư thuộc thức ăn không tốt, cho nên mới làm bối bối đem hai cái hộp đồ ăn một khối mang lại đây, bọn họ nói tốt đến trên đường tùy tiện ăn chút là được. Đoạn dịch húc lại cho rằng bách bối bối đây là không nghĩ cùng hắn một khối dùng cơm mới tìm lấy cơ Đấy lòng vừa mới nhấc lên về điểm này, nhảy nhót hỏa hoa nháy mắt dập tắt. Bách bôi bối chờ mấy người ăn xong, thấy mãn thương cùng bảo nhi không thiếu thứ gì, lúc này mới dặn dò hai người vài câu, mang theo hộp đồ ăn rời đi tư thủ. Đoạn dịch hút nhìn theo nàng đi ra tư thủ, thân sắc có chút thẳng đạm. Bách bôi bối trở lại cùng Kaka nói tốt chạm chán địa phương, thấy ca, ca dẫn theo hai cái túi đã chờ ở nơi đó. Ca, như thế nào mua nhiều như vậy đồ vật? Bách mãn thuyền mặt đỏ hồng, nói, đây là đoàn lao da đáp lễ. Hắn chỉ cấp đoàn lao da đưa đi một túi đồ vật, nào biết đoàn lao da lại cho hắn trở về hai túi dược liệu cùng thức ăn, so với hắn đưa quá khứ tạ lễ quý trọng nhiều, cái này làm cho bách mãn thuyền đã hổ thẹn lại băn khoăn. Nghe được là đoàn tân cấp đáp lễ, bách bồi bồi mỉ môi, chấn ăn nói, ca, dù sao chúng ta tâm ý tới rồi, ta tưởng đoàn lao da sẽ minh bạch, cũng chỉ có thể như vậy. Nguyên bản tháng giêng 17 là cùng các đại tiểu lâu trưởng quay ước hảo đánh cá nhất tử, nhưng bởi vì mãn thuyền xẻ ra chuyện, ngạnh sinh sinh kéo dài tới tháng giêng 19 hôm nay mới đánh. Chẳng qua lần này cá so trước hai lần muốn thiếu, hơn nữa cái đầu cũng tiểu rất nhiều. Vai vị trưởng quay tuy rằng không quá vừa lòng, chính là nghĩ bách bối bối trong tay nước chấm, bọn họ cũng không nói thêm gì, tán thưởng cá, thanh toán tiền liền đem cá mang đi. Vai vị trưởng quay trước khi đi mỗi người còn mang đi ba cái di động bể bếp. Vài vị trưởng quầy vừa mới rời đi, thợ thủ công đầu mục liền tới đây nói cho bách bối bối đám người, tân phòng đã hoàn công, hơn nữa dư lại bể bếp cũng toàn bộ xây hảo, đặt ở tân gia trong viện. Mãn thuyền cùng bối bối đến tân gia dạo qua một vòng, thấy không có không hài lòng địa phương, liền đem ngân phiếu đủ số giao cho thợ thủ công đầu mục trên tay, thợ thủ công đầu mục rất ít nhìn thấy như vậy sảng khoái chủ ra, cao hứng nói hảo tốt hơn lời nói. Có tiền liền có động lực, tam phòng tân phòng một xây hảo, thợ thủ công đầu mục lập tức an bài thợ thủ công đến đại phòng nhị phòng bên kia, bọn họ hai nhà không xây hầm băng, có thể tỉnh không ít công phu, cho nên hai nhà phòng ở liền một khối xây. Phung thị vì làm mãn tuyển cùng Ngọc Châu có thể sớm ngày thành hôn, chờ không kịp muốn dọn tiến tân ra, nhưng tưởng tượng đến Bách Đại Loa hiện tại còn ở trên giường nằm, nghĩ nghĩ, liền cầm một rổ trứng gà đi Ngọc Châu ra. Nhi tử muốn cưới nhân ra cô nương, kia còn phải cùng Ngọc Châu cha mẹ gật đầu mới thành. Bách Đại Loa sau khi trở về nàng còn không có qua đi Vân An, cũng không biết Ngọc Châu cha mẹ trong lòng có thể hay không có ngợt đáp. Phùng thị hoài thấp thỏm tâm tình đi vào Ngọc Châu gia Ngọc Châu nương. Phùng thị vừa vào cửa liền thấy Ngọc Châu nương ở đại sảnh phùng tiểu áo đông, cười đem trứng gà phóng tới trên bàn, cấp vưu thị trong bụng hài tử làm quần áo đâu. Mãn thuyền nương tới. Ngọc Châu Nương vừa thấy là Phùng Thị, trên mặt biểu tình rất là cứng đờ. Phòng trong vưu thị vừa nghe đến Phùng Thị Thanh Âm lập tức từ trong phòng đi ra. Phùng Thị, ngươi tới làm cái gì? Vưu thị đối với Phùng Thị cau mày quắc mắt nói. Phùng Thị trên mặt tươi cười một đốn, nói, Đại Úc bị thương, ta đến xem Đại Úc. Hừ, nhà của chúng ta Đại Úc bị đánh thành như vậy còn không phải ngươi nhi tử cùng nữ nhi làm hại, ngươi thiếu ở chỗ này giả mù sa mưa. Ta xem ngươi chính là ý định tới xem chúng ta chê cười. Vưu Thị nổi giận mắng. Ngọc Châu nghe được tiếng vang từ phòng bếp ra tới, vừa vặn nghe được Vưu Thị lời này, sắc mặt lạnh lùng, nói, Vưu Thị, cha đều nói đại ca đây là tự làm tự chịu, ngươi còn ở nơi này ồn ào cái gì? Nếu không phải đại ca trước vu hãm mãn thuyền, lại như thế nào sẽ bị huyện Thái gia trưởng đánh? Chính mình không tỉnh lại còn ở nơi này trách người khác. Đường Bách Ngọc Châu nghe được Mãn Thuyền bị chảo là bị chính mình đại ca vu hăng khi, tức giận đến đều tưởng cùng Bách Đại Loa đoạn tuyệt quan hệ, rõ ràng là Bách Đại Loa có sai trước đây, Vưu Thị cư nhiên có mặt ở chỗ này chỉ trích phùng thị. Bách Ngọc Châu, Đại Úc chính là người thân ca, hắn bị Bách Mãn Thuyền cùng Bách bối bối hại thành như vậy, người còn giúp người ngoài nói chuyện, người rốt cuộc là nhà ai người. Vưu Thị đem đầu mâu chỉ hướng về phía Ngọc Châu. Phung thị là nghĩ đến cùng Ngọc Châu cha mẹ thương lượng hai đứa nhỏ hôn sự, thấy vưu thị cùng Ngọc Châu xảo lên, vội khuyên đủ, vưu thị, Ngọc Châu, các ngươi đều đừng xảo, lại nói tiếp chuyện này cũng là vì kia mấy cái bác hách nhân tải khiến cho, bất quá việc này đều đi qua, chúng ta cũng đừng lại vì việc này bị thương hòa khí. Cái gì qua đi? Vưu thị vừa nghe thiếu chút nữa nhảy dựng lên, kêu lên trói thai, nhà ta đại ốc bị đánh thành như vậy, ngươi nói một câu qua đi liền qua đi. Nếu là này sẽ nằm ở trên giường chính là ngươi nhi tử, xem ngươi còn có thể hay không nói được nhẹ nhàng như vậy. Ngọc Châu thấy vưu thị không thuận theo không cào, cũng cả giận, vưu thị, đại ca bị đánh thành như vậy quái được ai. Này 30 bản tử là huyện Thái Gia đánh, ngươi triều phùng thẩm giống cái gì giống. Có bản lĩnh ngươi tìm huyện Thái Gia tính sổ đi. Nếu không phải bách mãn thuyền cùng bách bối bối cáo đại ca ngươi, huyện Thái Gia sẽ đánh hắn sao. Bách Ngọc Châu Ta xem ngươi cũng chính là cái bạch nhã làng, chính mình ca ca bị đánh thành như vậy còn tận giúp người ngoài nói chuyện. Mãn tuyển là ta tương lai hôn phu, như thế nào chính là người ngoài, nói nữa, ta đây là nhận lý không nhận thân. Bách Ngọc Châu, ngươi còn có xấu hổ hay không, này đều còn không có thành thân đâu, liền hôn phu hôn phu kêu, cũng không sợ người khác chê cười. Phùng thị lại đây thời điểm tuy nói có chuẩn bị tâm lý, biết vưu thị sẽ hướng chính mình làm khó dễ nhưng trước mắt nhìn hai người cắn đến túi bụi, nàng đều có chút không biết làm sao, khuyên cũng không phải, đi cũng không được. Phung thị cảm thấy là bách đại loa trước ham hại mãn thuyền, mãn thuyền cùng bồi bồi cáo hắn cũng không nhiều lắm sai, vưu thị chính là muốn nháo cũng nên sẽ không quá mức, nhưng không nghĩ tới nàng sẽ cùng Ngọc Châu xảo lên. Một bên Ngọc Châu nương thấy hai người ồn ào đến đều mau đánh nhau rồi, sắc mặt phi thường khó coi, tâm phiền ý loạn khiển trách nói, được rồi, đừng lại xảo. Nói lời thật lòng Ngọc Châu Nương nhìn đến chính mình nhi tử bị đánh thành như vậy trong lòng đối mãn thuyền vẫn là có rất lớn lớnan khí nàng tỉnh lại sau có nghĩ tới đi chất vấn B bách mãn Ththuyền nhưng Ngọc Châu cha không cho còn nói việc này là nhi tử đối lý chẳng trách người Ngọc Châu Nương đành phải thôi cho nên vừa rồi nàng là mặc kệ Vưu Thị hướng Phùng Thị làm khó dễ chính là nghĩ ra ra trong lòng kia khẩu khí Ngọc Châu Nương bông trong tay kim chỉ đối Vưu Thị nói Vưu Thị Ngươi về trước phòng đi. Nương. Trở về. Thấy bà bà lãnh hạ mặt tới, Vưu Thị chỉ có căm giận xẻo Phùng Thị liếc mắt một cái, nói, nói cho Bách mãn thuyền cùng Bách bối bối, này bố trướng chúng ta sớm hay muộn sẽ đòi lại tới. Vưu Thị ném xuống như vậy một câu mới đỡ eo về phòng đi. Vưu Thị vừa đi, Phùng Thị liền đối Ngọc Châu Nương bổi cười nói, Ngọc Châu Nương, thật là ngượng ngùng Phùng Thẩm, này không liên quan ngài sự, ngài không cần thiết xin lỗi. Cha ca đều cùng chúng ta nói, việc này không trách mãn thuyền cùng Bối Bối, đều là ta đại ca gieo gió gật báo. Ngọc Châu đánh ghế Phùng thị xin lỗi nói. Phùng thị túi đầu, kỳ thật nàng muốn nói không phải chuyện này. Ngọc Châu nương nghe xong nữ nhi nói, sắc mặt càng thêm khó coi, Đại Úc chính là lại sai kia cũng là con trai của nàng, nha đầu này làm cho Phùng thị mặt nói Đại Úc, cái này làm cho nàng thật mất mặt. Được rồi, đừng nói nữa. Ngọc Châu nương mặt trầm xuống tới nói, Là, không nói này đó không vui. Phùng thị theo Ngọc Châu Nương nói nói, Ngọc Châu Nương, ta hôm nay tới liền tưởng nói cho các ngươi nhà ta tân phòng đã cái hảo, ta tính toán tuyển cái ngày lành liền dọn đi vào, chờ chúng ta dọn vào tân ra, có phải hay không nên đem mãn tuyển cùng Ngọc Châu hai đứa nhỏ hôn sự cấp làm. Ngọc Châu nghe được Phùng thị là tới thương lượng nàng cùng mãn tuyển hôn sự, mặt đỏ lên, nói, Phùng thị ngại ngồi, ta đi phòng bếp nấu nước. Ngọc Châu Nương nghe Phùng Thị là tới cùng hảo thương lượng nữ nhi hôn sự, sắc mặt lúc này mới thoáng chuyển biến tốt đẹp. Mãn Thuyền Nương, hai tử hắn cha sáng nay ra biển đi, muốn quá hai ngày mới trở về, việc này vẫn là chờ hắn trở về rồi nói sau. Thành! Phùng Thị cười cười, lại cấp cũng không kém hai ngày này. Ngọc Châu Nương dừng một chút, lại đối Phùng Thị nói, Mãn Thuyền Nương, ngươi từ từ. Ngọc Châu Nương nói xong liền đứng dậy về phòng đi. Không một hồi liền thấy nàng lấy ra tới một cái túi tiền tử nhét vào phùng thị trong tay, nói, Mãn thuyền lương, này tiền còn cho ngươi, cảm ơn ngươi. Mấy ngày hôm trước hải tử hắn cha đi được cấp, trên người cũng không mang bao nhiêu tiền, ít nhiều phùng thị làm bách định hải đem tiền mang cho bọn họ, bọn họ mới có tiền cấp đại ốc xem đại phu, mới có tiền ăn cơm cùng thuê xe ngựa trở về. Chẳng qua trải qua lần này lan lộn, lúc trước mãn thuyền cấp kia 30 lượng xính lễ cũng còn thừa không có mấy. Kỳ thật Ngọc Châu Nương hiện tại tâm tình cũng là thực phức tạp, từ tình cảm đi lên nói, nàng oán hận mãn thuyền cùng bối bối đem đại ốc hại thành như vậy, nhưng từ lý trí đi lên nói, nàng rất rõ ràng việc này là nhi tử chính mình thọc ra tới cái sọ, chẳng trách người khác. Đều là người trong nhà, không cần khách khí như vậy. Phùng thị cười cười, đem bạc thu lên. Nàng ngay đó kế xỉu tỉnh lại cũng là đột nhiên nghĩ đến huyện thành chi tiêu đại, nhi tử cùng bách đại loa cùng bị trảo nàng cho rằng hai người là một vinh đều đinh nhất tổn câu tổn cho nên nàng mới có thể làm bối bối cùng Báh Định Hải đem tiền mang cho Ngọc Châu Cha, chỉ hy vọng nhi tử cùng Bách Đại loa hai người đều có thể bình an trở về Phùng thị ra cửa sau Bách bối bối đi một chuyến nuôi dưỡng mà sau đó liền cùng lưu quả phụ mang theo cây chổi cái chhổi chờ đồ vật đi đem tân ra quét tước một lần quét ước xong hai người ngồi ở ngoại viện mônảm thượng nghỉ tạm nhìn rộng mở sân lưu quả phụ cười nói Chủ quán thách Úc, như thế nào cảm giác viện này như vậy chống chảy đâu. Lưu thẩm, chờ ta ở trong sân loại thượng giao dưa củ quả, kỳ hoa dị thảo, lại dưỡng thượng mấy chỉ gà vịt, đến lúc đó liền bất giác chống chảy. Bách bôi bôi biên khát khao dọn tiến tân ra sau cảnh tượng, biên câu môi nói. Đúng đúng, chờ đại thiếu gia thành thần, tái sinh mấy cái hoa hoa đầy đất chạy, viện này liền náo nhiệt. Lưu quả phụ nghe xong cũng bắt đầu chờ đợi dọn tiến tân ra sau nhật tử. Hai người tại đây vì dọn tiến tân ra sau sinh hoạt làm quy hoạch, đại phòng bên kia cũng đã nháo đến túi bụi. Trương tụ Phúc mang theo phụ huynh thúc bá đi vào thượng làng trại, buộc Bạch Định Hải cùng Vân Thị đem mỹ sa giao ra đây làm cho bọn họ mang về. Vân Thị đám người sao có thể đồng ý? Hai câu lời nói không đối phó sau liền động nổi lên tay tới. Các ngươi muốn làm gì? Bạch Định Hải cùng Mãn Phong huynh đệ gắt gao lấp kín cửa nhà không cho bọn họ hướng trong hướng. Vân Thị đem đại môn đóng lại, Tướng môn xuyên xuyên hảo, dùng thân mình chống lại vắng cửa, phòng ngừa bọn họ tông cửa. Các ngươi còn không biết xấu hổ hỏi chúng ta làm gì. Mỹ Sa hiện tại chúng ta trương ra người, các ngươi dựa vào cái gì không thả người trở về. Tụ phúc nương nhón mũi chân kêu lên. Cha, Mãn Phong, Mãn Thu, cầu xin các ngươi khiến cho Mỹ xa cùng ta trở về đi. Trương tụ phúc ngoài miệng nói là cầu, nhưng từ trong giọng nói nghe không ra một đinh điểm thành ý. Hắn từ năm trước liền bắt đầu cấp Mị Sa tặng đồ, nhưng đều bị cử chi ngoài cửa, liền Mị Sa mặt cũng không thấy, qua xong năm hắn tưởng tiếp Mị Sa trở về, những người này vẫn là không cho, còn nói muốn hòa ly, cái này làm cho Trương Tụ Phúc khó có thể tiếp thu. Hắn đều đã tỉnh lại quá chính mình, hắn muốn cùng Mị Sa hảo hảo quá đi xuống, bọn họ vì cái gì còn muốn bức Mị Sa cùng hắn hòa ly. Trương Tụ Phúc đem việc này nói cho mẫu thân sau, Tụ Phúc nương liền dẫn người giết lại đây. Trương tụ phúc, tỷ của ta đều phải cùng ngươi hòa ly, vì cái gì còn muốn cùng ngươi trở về. Mãn phong cùng mãn thu hận không thể đem trương tụ phúc nghiền xương thành cho. Trước kia bọn họ là không biết tỷ tỷ ở trương gia quá chính là cái dạng gì nhật tử. Hiện tại bọn họ đã biết, lại như thế nào nhẫn tâm lại làm tỷ tỷ trở về làm cho bọn họ ngược đãi. Các ngươi hòa giải ly liền hòa ly. Tụ phúc nương xoay eo, điểm chân lớn tiếng hét lên, chúng ta không hưu nàng các ngươi liền cười trống đi. Gả lại đây lâu như vậy không chỉ chứng cũng chưa hạn còn tưởng hòa ly, nằm mơ đi. Thức thời chạy nhanh cùng chúng ta trở về, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Phòng trong vân thị nghe được tụ phúc nương này lật ngược phải trái nói, ở trong phòng tức giận đến đều mau tạng, chỉ là trương tụ phúc mang đến người quá nhiều, nàng không dám đem cửa mở ra, bằng không nàng nhất định sẽ xé lặn kia mụ già thối miệng. Đem bọn họ ra cấp tạp. Trương tụ phúc đại ca đi theo ổn ảo nói. Ngươi giam tạp liền thử xem xem. Mãn phong cùng mãn thu tuổi trẻ khí thịnh, liền tính bọn họ không bằng đối phương người nhiều, bọn họ cũng không chút nào khiếp đảm. Tập! Tập! Tập! Tụ Phúc Nương gọi tới những người đó hiển nhiên cũng bị nháo đến nhiệt huyết sôi trào, ngao ngoe dục dịch, chỉ cần tụ Phúc Nương ra lệnh một tiếng, bọn họ lập tức liền đọc thủ. Đúng lúc này, thôn trưởng chen vào đám người, đối chương tụ Phúc đám người hỏi, các ngươi là ai? vì cái gì đến chúng ta thượng làng trài tới nhau sự. Lúc này, bác định lãng cùng mãn miên còn có triệu thì cũng nghe tin vội vàng tới rồi, đương nhìn đến trương tụ phúc đám người khi, lập tức minh bạch là chuyện như thế nào. Ngươi láo già này lại là ai? Lao tử khuyên ngươi tốt nhất không cần xen vào việc người khác. Trương tụ phúc đại ca chỉ vào thôn trưởng cái mũi kêu ngạo nói. Thôn trưởng ở trong thôn từ trước đến nay chịu người kính trọng, có từng bị người như vậy chỉ vào cái mũi mắng. Chỉ thấy thôn trưởng sắc mặt trầm xuống, chắp tay sau lưng lạnh lùng quét bọn họ liếc mắt một cái, chém đinh chặt sắt nói, ta là thượng làng trài thôn trưởng, các người nếu là tưởng ở chỗ này náo sự, đến hỏi trước hỏi ta có đồng ý hay không. Tụi Phúc Nương vừa nghe là thôn trưởng, vội bồi cười nói, ha ha, thôn trưởng, nhà ta tên tiểu tử thúi này có mắt không thấy thái sơn, ngài đại nhân có đại lượng, ngàn vạn đừng cùng hắn chấp nhặt chúng ta đây cũng là bị mịn xa cha mẹ cấp ý cho nên mới sẽ tìm tới muôn tới. Lúc trước trương tụ phúc tốt đẹp xa làm mai kêu hội, tụ phúc nương là gặp qua thôn trưởng, chỉ là vừa rồi nàng một lòng nghĩ như thế nào đem Mỹ sa lộng trở về, cho nên mới không ở trước tiên nhận ra thôn trưởng tới. Mỹ sa muốn cùng trương tụ phúc hòa ly còn phải thôn trưởng gật đầu, nếu thôn trưởng không đồng ý liền hòa ly không được, cho nên tụ phúc nương không nghĩ đắc tội thôn trưởng. Ừ, các ngươi nhiều người như vậy, ta sợ hãi đều không kịp. Còn dám cùng các ngươi chấp nhận sao? Thôn trưởng châm trọc nghĩa mai nói, từ trong giọng nói không khó nghe ra hắn phẫn nộ. Thôn trưởng, chỉ cần Mỹ Sa chịu theo chúng ta trở về, chúng ta lập tức liền rời đi, ta bảo đảm không ở thượng làng chày nháo sự. Tụi Phúc nương đối thôn trưởng bồi cười nói. Định Hải, đây là có chuyện gì? Thôn trưởng cao mày đối đổ ở cửa Bách Định Hải hỏi. Bách Mỹ Sa để non sự thôn trưởng nghe được một chút tiếng gió. Chỉ là cụ thể tình huống hắn cũng không rõ ràng, vừa nghe Bách Định Hải nói xong trương ra người hành động, thôn trưởng cũng là khí cực. Tụ Phúc Đương, người thân là bà bà lại như vậy đối đai chính mình con dâu, bây giờ còn có mặt mang người tới chúng ta thượng làng chài nháo sự. Ngươi nếu là thiệt tình tưởng nói hai đứa nhỏ sự, liền lập tức làm những người này rời đi, ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, bằng không chúng ta thượng làng chài các hương thân cũng không phải ăn chay. Thôn trưởng nói xong lời cuối cùng cơ hội là nghiến răng nghiến lợi, hắn lớn như vậy tuổi cũng chưa gặp qua như vậy hát tâm chàng bà bà, thế nhưng liên tiếp hai lần hại mị sa đẻ non, thân thủ hại chết chính mình thân tôn tử. Thôn trưởng, ngài nghe ta nói, mị sa đẻ non việc này chúng ta thật sự không phải cố ý, đó là ngoài y mớn. Tụi phúc nương vì chính mình biện giải nói. Nghe vậy, Bách Định Hải cũng đã phát hỏa, một lần là ngoài y mớn, hai lần cũng là ngoài y mớn. Đâu ra nhiều như vậy ngoài ý muốn. Nữ nhi ở trương gia ăn những cái đó khổ hắn liền không nói, quang nữ nhi để non việc này hắn nơi này liền không qua được. Thôn trưởng, việc này không cần bàn lại, mị xa lần này là nhất định phải cùng trương tụ phúc hòa ly. Bách định hải thái độ kiên quyết đối thôn trưởng nói. Thôn trưởng nhữ như mày, đem Bách định hải kéo đến một bên, tận tình khuyên bảo khuyên đủ, định hải, ta lý giải tâm tình của ngươi. Việc này nằm xoài trên ai trên người đều sẽ không dễ chịu, chỉ là việc này ta còn phải vì Mỹ xa nghĩ nhiều tưởng, ngươi nói Mỹ xa một nữ nhân ra, bên người lại không cái hài tử, nếu là hòa ly, ngươi làm nàng về sau làm sao bây giờ? Thôn trưởng, nếu Mỹ xa lại hồi trương ra, chúng ta sợ đến lúc đó lanh hồi chỉ có thể là một khối thi thể. Bách định hải ngữ khí trầm trọng nói, nếu không phải tới rồi tất cả bất đắc dĩ nông nối, hắn cũng không nghĩ nhìn nữ nhi hòa ly. Thôn trưởng chấn động, Định Hải, người lời này nói được cũng quá nghiêm trọng đi. Thôn trưởng, ta không phải nói chuyện giật gân, ngài cũng chưa xem Mị xa vừa trở về khi Bách Định Hải đột nhiên cảm thấy yết hầu có chút phát sáp nói không được, dừng một chút, mới nói tiếp. Thôn trưởng, tóm lại mịn xa hòa ly là chúng ta cả nhà ý tứ, mặc kệ như thế nào nói chúng ta đều sẽ không thay đổi chủ ý. Thôn trưởng nhìn nhìn Bách Định Hải, nghĩ hắn nói, cuối cùng thở dài. Rồi tay vô vô bờ vai của hắn, nếu là các ngươi cả nhà ý tứ, ta đây liền không quên ngươi, chỉ là trương gia những người này thoạt nhìn cũng không phải cái gì thiệt cha, chúng ta phải cẩn thận chút. Thôn trưởng, ta biết, thôn trưởng cùng bách định hải liêu xong lại đối triệu thị nhỏ giọng nói thầm câu cái gì, mới đi đến tụ phúc nương trước mặt, nói, tụ phúc nương, tụ phúc tốt đẹp xa chi gian đều đã như vậy, chúng ta liền ngồi xuống dưới hảo hảo nói chuyện hòa ly sự đi. Tụ phúc nương vừa nghe nóng nảy, thôn trưởng ngại như thế nào cũng làm cho bọn họ hòa ly. Nhà ta tụ phúc đối Mỹ xa kia chính là hảo đến cùng bảo dường như, bọn họ dựa vào cái gì hòa giải ly. Một bên bách định lãng nghe xong lời này, trong lòng cái kia khi à, đều mau đem hắn cả người đều thiêu cháy, mụ ra thúi, loại này mỗi lương tâm nói ngươi cũng nói được xuất khẩu, nếu ngươi cái kia quy nhi tử đối Mỹ sa hảo mị xa như thế nào sẽ gầy đến chỉ còn lại có một tầng da bọc xương. Nếu người kia quy nhi tử đối mị xa hảo, mị xa trên tay đâu ra như vậy nhiều cái kén. Nếu người kia quy nhi tử đối mị xa hảo, mị xa lại như thế nào sẽ liên tục hai lần đẻ non. Bách định lãng người này tương đối sơ ý, này đó về mị xa sự đều là triệu thị nói với hắn, hắn nghe xong đều tức điên, hiện tại này tụ phúc nương cái này mụ già thúi còn ở nơi này nói ra nói vào. Hắn có thể không phát hỏa mới là lạ. Ngươi mắng ai đâu? Tụ phúc nương nghe bách định lãng liên tiếp mấy cái quy nhi tử mắng. Trong lòng cũng bực bội, con trai của nàng nàng chính mình đều liên tiếp mắng. Hắn một ngoại nhân dựa vào cái gì mắng nàng nhi tử. Liên mắng ngươi cái này quy bà nương cùng ngươi cái kia quy nhi tử. Làm sao vậy? Bách định lãng chỉ vào tụ phúc nương mắng. Định lãng. Thôn trưởng khiển trách một tiếng. Thôn trưởng tưởng kéo dài thời gian. Chờ triệu thì đem người gọi tới, nhưng tụ phúc đại ca trương tụ bảo nghe xong Bách Định Lãng nói lập tức liền xông lên tiến đến, nhéo Bách Định Lãng quần áo nha thử mục nước nói, có loại lặp lại lần nữa. Ta liền nói thế nào? Quy bà nương. Quy nhi tử. Bách Định Lãng chừng mắt mà chống đỡ, rôi tay liền đem trương tụ bảo cấp đẩy đi ra ngoài. Trương tụ bảo một cái loạn trọng, thiếu chút nữa khe ngã trên mặt đất, thẹn quá thành giận lại lần nữa xông lên trước. Huy quyền liền phải đánh hướng Bách Định Lãng. Bách mãn niên cùng Bách Định Hải mấy người thấy hai người muốn đánh nhau rồi, vội vàng tiến lên đem Trương Tụ Bảo cấp chế trụ, Trương Tụ Bảo sinh sôi ăn Bách Định Lãng một quyền. Mau, mau, mau qua đi giúp Tụ Bảo. Tụ Phúc Nương thấy Đại Nhi tử ăn một quyền, đã đau lòng lại hoảng loạn đối phía sau mang đến những người đó hô. Những người đó đã sớm muốn động thủ, hiện tại Tụ Phúc Nương một mở miệng, bọn họ lập tức vừa lên cùng bách định hải đám người vận đánh thành một đoàn. Thôn trưởng thấy sự tình thoát ly chính mình khống chế, tưởng ngăn cản đã không còn kịp rồi, vội đối vây xem mấy cái thượng làng trải thôn dân kêu lên, mau đem bọn họ đều kéo ra, nhanh lên. Phòng trong Mỹ xa nghe được bên ngoài đã đánh lên, khóc lóc đôi vân thị nói, Nương, ngài làm ta đi ra ngoài đi, ta theo chân bọn họ trở về, mau làm cho bọn họ đừng đánh. Vong đầu phát, không được, ngươi không thể đi ra ngoài. Vân thị gắt gao chống văn cửa, không cho nữ nhi đi ra ngoài. Nương, vạn nhất cha cùng mãn phong bọn họ bị thương nhưng làm sao bây giờ? Mỹ Sa lo lắng không thôi. Liên tính bị thương cũng đến hòa ly. Vân thị cũng lo lắng trượng phu cùng nhi tử, chính là sự tình đều nháo tới rồi loại tình trạng này, không có biện pháp lại quay đầu lại, bằng không nữ nhi về sau nhật tử liền sẽ càng khổ sở. Cùng lúc đó, triệu thị được thôn trưởng phân phó. Vội đến trong thôn đem không ra biển nam tử đều gọi vào đại phòng trong nhà. Bách bối bối đang cùng ở cùng lưu quả phụ vui vẻ trò chuyện sắp đã đến ngày lành, liền thấy cầu nhi nương hoảng hoảng loạn loạn chạy tiến vào, bối bối, không hảo. Bách bối bối trong lòng lộ bột một chút, mạch đứng lên, thím, xảy ra chuyện gì. Bối bối, ngươi đại bá bọn họ cùng trương ra người. Cùng trương ra người đánh nhau rồi. Cầu nhi nương thở phì phò nói. Bách bối bối cùng lưu quả phụ đem cây trổi một ném, tựa mũi tên sông ra ngoài. Hai người còn chưa đi gần, xa xa liền thấy Bách định hải cửa nhà một mảnh hôn loạn cảnh tượng, mấy chục cá nhân vặn đánh vào một hối, thôn trưởng ở đám người bên ngoài phất tay kêu, dừng tay, dừng tay, đều cho ta dừng tay. Chính là đánh đỏ mắt mọi người nơi nào nghe được vào thôn trưởng này mỏng manh thanh âm, huy quyền huy quyền, đá chân đá chân, đáng đánh không dậy nổi kính. tiểu thư Hiện tại làm sao bây giờ? Lưu quả phụ lần đầu tiên xem kéo bè kéo lũ đánh nhau, cũng mắt chóng váng. Bách bối bôi, bôi ngẩn đầu hướng trong đám người nhìn mắt, chuyển biến tốt vài người cùng nhau vây công bách định lãng, bách định lãng trên mặt an một quyền, bụng lại an một quyền. Đối phương người nhiều, đại bá nhị bá rõ ràng ở vào hạ phòng, bách bôi bôi xem đến nóng nội không thôi. Bách bôi bôi khắp nơi nhìn xung quanh hạ, đại bá ra đại môn nhắm chặt, nàng đành phải hướng phòng trước phòng sau quét mắt Thấy thạch ốc bên phóng một cây đòn gánh cùng một ít tuổi lửa, cũng không rảnh lo rất nhiều, nắm lên đòn gánh liền hướng đánh Bách Định Lãng mấy người kia đầu mánh gõ đi xuống. Mấy người kia ăn một lần đau, vội che lại bị gõ phần đầu, Bách Định Lãng không màng đau đớn trên người cũng không kịp xem ai giúp chính mình, nhân cơ hội đưa bọn họ gạt ngã trên mặt đất. Lưu quả phụ cũng không cam lòng yếu thế, bắt hai căn so thô tuổi lửa liền hướng vây công Bách mãn phong vài người hùng hàng gõ đi xuống. Những người đó đều là bản tay trần, lập tức bị bách bối bối cùng lưu quả phụ đánh cái trở tay không kịp, sôi nổi lui vài bước. Đại bọn họ thấy rõ chỉ là một cái nha đầu cùng một cái phụ nhân khi, muốn tiến lên cướp đi các nàng trong tay vũ khí. Đúng lúc này, bách mãn thuyền mang theo 5-6 cái tiểu tử vọt lại đây, che ở bách bối bối cùng lưu quả phụ trước mặt, trong tay bọn họ không phải cầm gậy gộc chính là cầm dao phê. Thôn trưởng nhìn thấy mãn thuyền đám người, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi ai dám lại động thủ, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Bách mãn thuyền lạnh giọng nói. Trương gia người bên kia tuy rằng người nhiều, nhưng bọn họ không mang bất luận cái gì vũ khí. Nhìn bách mãn thuyền trong tay giao phê, bọn họ hai mặt nhìn nhau, không ai dám lên trước. Tụi Phúc Nương cũng hối hận đã chết, nàng nguyên nghị kêu những người này tới dọa dọa bách định hải bọn họ. Bọn họ có lẽ liền sẽ thỏa hiệp, nào nghĩ đến bọn họ cư nhiên không sợ còn động khởi tay tới. Nếu là sớm biết rằng sẽ độc thủ, nàng khẳng định sẽ làm bọn họ đem đòn gánh hoặc giao phay mang lên. Chính là thua người không thua trận, tụ phúc nương không nghĩ ở khí thế thượng bại bởi nhân ra, lại nhón chân tới cách không chỉ vào Bách Định Hải nói, Bách Định Hải, nếu ngươi không cho Mỹ Sa cùng chúng ta về nhà, vậy chờ nhà ta tụ phúc hưu thư đi. Bách Định Hải vừa rồi ăn mấy quyền, đầu óc cũng bình tĩnh xuống dưới, biết đánh cũng đánh không ra kết quả tới, nghe xong tụ phúc nương nói, Không khỏi mở miệng nói, tụ phúc đương, ta là cái giảng đạo lý người, nhà ta mị xa tuân thủ nghiêm ngặt nữ tác, hiếu kính cha mẹ chồng, nàng điểm nào làm sai, các người muốn hưu nàng. Nếu nói không nên lời, vậy gặp con đi. Nếu lén giải quyết không được, vậy từ quan phủ giải quyết đi, dù sao hắn cũng không phải lần đầu tiên thấy huyện Thái Gia. Bởi vì man thuyền sự, Bách Định Hải đám người đối huyện Nha không hề xa lạ, nhưng trương tụ phúc đám người không giống nhau. Bọn họ vừa nghe đến gặp quan, sợ tới mức mặt đều phát thanh, đặc biệt là những cái đó theo chân bọn họ một khối tới nháo sự nam tử. Bọn họ là vì tiền mới cùng tụ phúc nương một khối tới, hiện tại nghe được nhân ra nói muốn gặp quan, bọn họ đều lùi bước. Bách định lãng thấy tụ phúc nương vừa nghe đến gặp quan sắc mặt đều thay đổi, trong lòng cảm thấy hảo hả giận, cuối cùng có thể dọa đến này mụ già thúi. Đại ca, nên kéo bọn hắn đi gặp quan. Bách Định Lãng đắc ý rào rạt đối Trương tụ phúc đám người kêu lên, thành thật nói cho các ngươi, chúng ta ở huyện thành có người, các ngươi nếu là không đồng ý hòa ly, vậy gặp con đi, ta dám cam đoan, đến lúc đó các ngươi nhất định sẽ bồi kia thứ gì lại bồi binh. Nhị bá, là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Nguyên bản biểu tình căng chặt Bách bối bối nghe được Bách Định Lãng lời này đột nhiên cảm thấy buồn cười, không khỏi nhỏ giọng nhắc nhở nói. Nga, đối... Chính là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Bách định lãng dương giọng nói, các ngươi không tin nói có thể đi hỏi một chút Bách Đại Loa, hắn chính là tưởng vua an hám hại nhà của chúng ta mãn thuyền, hiện tại tự. Gieo gió gật báo. Bách bối bối nhỏ giọng nói. Đúng vậy, Bách Đại Loa gieo gió gật báo, bị huyện Thái gia đánh 30 đại bản, hiện tại còn ở trên giường nằm đâu, các ngươi không sợ nói cứ việc thử xem xem. Xem chúng ta có thể hay không đem các ngươi đưa đi trong nhà lao đi ăn lao cơm. Đoàn lao ra lúc ấy chỉ thuận miệng nói một lần, hắn cũng chưa nhớ kỹ, may mắn bồi bồi nhớ rõ, vàng không hắn đã có thể ra khíu. Bách bối bối buồn cười nhìn chính mình nhị bá, nàng như thế nào giống như ở nhị bá trên người thấy được ta ba là Lý Cương bóng dáng. Bách định lãng lời này giống như là cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lật đà, tụ phúc nương phía sau những người đó nghe xong bách định lãng nói. Liền nói cũng chưa cùng tụ phúc nương nói một tiếng, quay đầu liền chạy. Tụ phúc nương lại quay đầu lại, thấy trừ bảo đại nhi tử cùng tiểu nhi tử, cũng chỉ có mấy cái thúc bá, tức giận đến đối với những cái đó chạy chối chết bóng dáng mắng to nói, các ngươi này đó kẻ bất lực. Hừ, mụ ra thúi, ngươi đừng không tin, bách đại loa ra liền ở bên kia, ngươi có thể đi hỏi một chút, nhìn xem chúng ta huyện thành có phải hay không có người. Bách định lãng hướng Ngọc Châu ra phương hướng chỉ chỉ, Trên mặt hắn một khối thanh một khối tím, những mày liền đau đến da đầu đều tê dại, chính là vì ở tụ phúc nương trước mặt tìm về bãi, hắn cố ý dơ dơ lên lông mày, bộ dáng muốn nhiều buồn cười liền có bao nhiêu buồn cười. Tụ phúc nương thấy hắn nói được có cái mũi có mắt, trong lòng cũng chần chờ, nếu bọn họ huyện thành thật sự có người, đứa con này cùng mị xa liền càng không thể hòa ly. Nghĩ vậy, tụ phúc nương nháy mắt thay một khát phó gương mặt, đối bách định hải cười tủng tìm nói. Ông thông ra, vừa rồi là tụ phúc hắn ca quá lô mãng, ta cho ngươi bồi tội, còn thỉnh ông thông ra đừng trách móc. Bách định hải nhữ nhữ mày, tụ phúc Nương chuyện tới hiện giờ ngươi nói này đó có ý tứ sao? Ta cũng không nghĩ lại lăn lộn đi xuống, chạy nhanh làm hai đứa nhỏ hòa ly đi. Nữ nhi hòa ly sự không cái kết quả, bách định hải tâm khó an.